Mời các bạn cùng nghe phần 6 của chuyện sự báo thù của tang Thi Hoàng. Các bạn đang nghe chuyện tại cổ đọc hai mươi 121, Mộ Lê Thần há miệng cắn miếng táo, sau đó vươn tay đè gáy An Dương kéo lại hôn lên, đẩy miếng táo trong miệng qua miệng An Dương. Tiểu Hắc nhìn Hà Kỳ tranh cười đến ngu ngốc, ghét bỏ đi xa xa ra một chút, bất quá một chốc lại nhích tới gần. Mộ Lê Thần nhìn nụ cười tràn ngập ánh nắng của Hà Kỳ tranh đột nhiên cảm thấy có chút chướng mắt. Hắn nhớ tới một câu, bộ dáng như ánh mặt trời, nhìn chói muốn mù mắt. Hắn hiện tại cảm thấy Hà Kỳ tranh cười rộ lên cực kỳ chướng mắt. Mộ Lê thần lạnh mặt nói, "Chuẩn bị xuất phát đi." Bởi vì Hà Kỳ tranh vốn chính là biến dị thú thủy tộc, ở môi trường nước rất có ưu thế, cho nên Mộ Lê thần liền đem mục nhiên giao cho hắn, dù sao cũng cản bớt lực chú ý của hắn với tiểu hắc trong lòng mình, đỡ phải nhìn cái bản mặt thèm nhỏ dãi kia. Tuy rằng ngay từ đầu mộ lê thần chỉ xem tiểu hắc như thú cưỡi chiến sủng, nhưng dù sao chó cũng là động vật trung thành và tận tâm nhất đối với chủ nhân rất trung tâm, nhiều năm như vậy, hắn cũng nảy sinh cảm tình với tiểu hắc tuy rằng so ra đương nhiên là kém hơn An Dương và mộ ra ra, nhưng tốt xấu gì cũng chiếm cứ một chỗ nhỏ trong lòng hắn. Này thấy Hà Kỳ tranh phô ra tư thế người sở hữu tiểu hắc mộ lê thần đương nhiên không vui, bởi vậy cũng không thể nào có chút cảm tình gì với Hà Kỳ tranh nữa. theo con sông này đi một đường đến căn cứ ấy thì dọc đường đi mộ lê thần sai sự hà kỳ tranh hỗ trợ đuổi biến dị thú thủy tộc đi không ít. không phải tất cả các biến dị thú thủy tộc đều nghe theo lệnh hà kỳ tranh vẫn có không ít con bị các biến dị thú thủy tộc khác thu làm thủ hạ bọn chúng không nằm dưới trướng hà kỳ tranh liền không sợ chết ùa lên lúc này mộ lê thần sẽ bảo hà kỳ tranh đi giải quyết. Đi đường thủy so với đi đường bộ thiện hơn rất nhiều, mặc dù có thời điểm gặp phải một ít người, nhưng bọn họ đều ở khá xa cho dù thấy bọn họ cũng nhìn không rõ lắm. Còn sông bây giờ không còn giống với ngày trước náo nhiệt nữa, hiện tại hai bên bờ sông không có người, trên đất bằng cũng chỉ có biến dị thú mới dám đến nơi này. Bởi vì nước sông ô nhiễm uống không được lại có khả năng sẽ bị biến dị thú thủy tộc và tang thi động vật đánh lén. Loại biến dị này đều thuộc về tiến hóa cho nên đại bộ phận biến dị thú thủy tộc và tăng thi động vật đều tiến hóa thành động vật lưỡng cư có thể rời khỏi nguồn nước lên bờ thời gian dài cũng bởi vậy mà khiến nhân loại gặp rất nhiều khó khăn. Đối với chuyện này, mộ lê thần rất kính nể lâm gia vẫn thủ vững tại căn cứ duyên hải dưới vô số công kích liên tiếp của biến dị thú thủy tộc và tăng thi động vật lại có thể kiên trì không lui giữ vững được nội địa. Bất quá, mộ lê thần cũng rất ngạc nhiên, đến tột cùng là cái gì khiến bọn họ thủ ở căn cứ S thị không chịu chuyển chỗ. Nên nói tin tức của căn cứ Hà Kỳ tranh mang về S thị thường xuyên bị biến dị thú trong biển tấn công tổn thất thảm trọng. Đừng nói là vì toàn nhân loại mà thủ vững trận địa mộ lê thần tuyệt đối không tin, hắn cho rằng nhất định là vì trong căn cứ S thị có một bí mật trọng đại khiến bọn họ không thể rời đi. Đối với nội tình ở nơi đó, mộ lê thần cực kỳ tò mò. Mộ Lê Thần cũng thảo luận với An Dương về vấn đề này, An Dương ngược lại không tò mò như hắn, chỉ nói đợi đến chỗ đó sẽ biết được chân tướng. Căn cứ B thì ở phương Bắc, S thị ở phương Nam, một phía Bắc một phía Nam, khoảng cách rất xa. Chẳng qua bởi vì có ca biến dị, hai người một tang thi hai biến dị thú chỉ tốn hơn nửa tháng đã đến được thành phố gần S thị nhất. Vì không làm cho lãnh đạo căn cứ S thị hoài nghi, Mộ Lê Thần cùng An Dương không lập tức tiến vào căn cứ, mà trước tiên dừng chân ở một thành phố gần đó. Thị là một thành phố có phần đông nhân khẩu đạt kinh tế cao tang thi rất nhiều tang thi cấp cao cũng không ít mộ lê thần không bao lâu liền triệu tập được một đại quân tang thi hơn 10 vạn con hơn nữa không cần huấn luyện cũng có thể giống như quân đội mà tuân theo mệnh lệnh. Mộ lê thần và An Dương lúc này đang ở một khách sạn nằm trong trung tâm thành phố được vô số tang thi vây quanh phi thường thoải mái thoải mái đến mức bọn họ đều không muốn rời khỏi đây chạy vào trong cái căn cứ điều kiện kém cỏi kia. Căn cứ mới xây, nhưng trong điều kiện mặt thế vội vàng bận rộn mà thành lập cơ sở bên trong đương nhiên sẽ không tốt, ngay cả điều kiện sống của người lãnh đạo căn cứ cũng không quá thoải mái, làm sao so được với khách sạn bọn họ ở thức ăn mới mẻ còn được đám tang thi cấp cao hầu hạ tới thư thái chứ? Không phải ai cũng có thể khiến tang thi cấp 6 cấp 7 đến quét thước vệ sinh làm người giúp việc hầu hạ đâu nha. An dương nhìn mộ lê thần cùng mục nhiên cực kỳ thản nhiên để đám tang thi cấp cao hầu hạ còn bản thân hắn thì cảm giác cả người nhũn ra có loại xúc động muốn đem con tang thi cấp 7 đang gọt táo trước mặt mình đá ra ngoài. Tang thi tiến hóa đến một cấp nhất định tướng mạo cùng cơ thể sẽ có độ mềm mại so với dị năng giả không khác biệt bao nhiêu, làm được rất nhiều thứ mà con người có thể làm chỉ cần mộ lê thần hạ lệnh chúng nó liền làm được. Thế nhưng loại cảm giác bị uy hiếp từ tang thi cấp cao vẫn không biến mất An Dương chỉ cảm thấy tóc gáy cả người dựng ngược hoàn toàn không giống mộ lê thần và mục nhiên sớm đã quen với chuyện này mà bình thản. Mộ lê thần thấy An Dương ngồi không yên, loay hoay đủ kiểu như dưới mông có đinh, liền đứng lên đi qua ngồi bên cạnh hắn, sau đó phất tay đuổi con tang thi đang hầu hạ mình ra ngoài, lại nhận trái táo và dao mà một tang thi khác gọt sang dở, sau đó cũng đuổi nó ra ngoài. Mục nhiên thấy vậy cực kỳ thức thời kéo con tang thi cấp 6 bên cạnh cuốn gói ra ngoài nốt. Mộ lê thần thấy xung quanh chỉ còn lại mình và An Dương cười tùm tìm cầm táo và dao nhét vào tay An Dương, nói nếu anh không quen được phục vụ vậy đổi lại anh phục vụ tôi đi. An Dương yêu cực cái bộ dáng ngạo mạn hất cao cầm ra lệnh kia của mộ lê thần, thấy thế còn cực kỳ mãn nguyện làm theo, động tác gọt táo rất nhanh chóng, dùng dao nhỏ cắt ra một miếng đưa tới bên miệng mộ lê thần. Mộ Lê Thần nhìn chằm chằm miếng táo một lúc lâu, một chút thèm ăn cũng không có. Hắn liếc nhìn An Dương đang dùng con mắt trông mong nhìn mình, tâm mềm đi. Vì thế Mộ Lê Thần há miệng cắn miếng táo, sau đó vươn tay đè gáy An Dương kéo lại hôn lên, đẩy miếng táo trong miệng qua miệng An Dương. Có người tự nguyện dâng một nụ hôn, không hung hăng hôn cho đủ thì sao được? Vì thế An Dương liền hung hăng phản công hôn trở lại. Chỉ là hắn không nghĩ tới miếng táo kia bự quá. Khụ khụ khụ khụ. Mộ lê thần giờ khóc giờ cười vỗ vỗ lưng An Dương, ai kêu anh nóng vội như vậy nghẹt thở rồi sao? Xứng đáng, nếu mộ lê thần đút cho hắn không phải là táo, mà là một ngụm nước hoặc là rượu hay cái gì đó, kế tiếp không phải là sặc nước lên mũi sao nhưng hắn đút cho là một miếng táo, miếng táo lúc nãy An Dương cắt xuống lại khá lớn. An dương lúc ấy được mộ lê thần đẩy táo vào miệng còn cố ý muốn hôn sâu, nhưng khi hôn môi miệng lưỡi giao chiền, không thể nhai táo an dương lại không muốn bỏ giờ nửa chừng tách ra an táo xong hoặc là phun táo ra mới tiếp tục hôn, như vậy chẳng phải là phá hư không khí sao. Vì thế an dương liền cứ như vậy nuốt trọng, dù sao dị năng giả không sợ vì một miếng táo mà tiêu hóa không nổi. Kết quả bị mắc nghẹn tuy rằng táo cuối cùng cũng nuốt xuống, nhưng vẫn là bị nghẹn không nhẹ. Này thật sự là một sự tình bi thương. An Dương sau khi hòa hoãn không ít ánh mắt ướt sũng nhìn mộ lê thần nhãn thần có bao nhiêu đáng thương chọc thẳng vào tâm mộ lê thần. Bất quả ý chí mộ lê thần tuyệt đối kiên định sẽ không bị loại thủ đoạn này lừa bịp, cho nên mộ lê thần bĩu môi nói đừng nghĩ tiếp tục chính sự còn chưa làm đâu. Sau khi nói xong hắn liền bỏ chạy chối chết ánh mắt nai bambi của An Dương lực sát thương thật sự quá lớn cho dù hắn rõ ràng biết hơi nước trong mắt là do bị nghẹn mà ra. Khi mộ Lê Thần dừng ở Sĩ thị thu nạp đại quân tang thi, cũng bảo Hà Kỳ tranh đi liên hệ với đàn biến dị thú thủy tộc của mình. Căn cứ Sĩ thị tuy rằng không xây trong thành phố, nhưng có thể lấy danh Sĩ thị thì khoảng cách của nó nhất định rất gần Sĩ thị. Cho nên thời điểm mộ Lê Thần thu nạp tang thi mặc kệ động tác cẩn thận cỡ nào, rốt cuộc vẫn khiến căn cứ chú ý. Mộ Lê Thần gần đây phái vài tang thi thăm dò tin tức phát hiện có vài dị năng giả cấp cao đã bắt đầu tiến hành tra xét xung quanh, đàn tang thi vừa thu nạp chết không ít dưới tay bọn họ. Mộ Lê Thần nói một tiếng với An Dương, bảo hắn ngoan ngoãn ở trong khách sạn đừng đi ra ngoài, bản thân thì ngụy trang thành một tang thi cấp 7 thông thường xen lẫn trong đàn tang thi cấp cao đi ra ngoài. Bây giờ đã là nhiều năm sau mà thế tốc độ tiến hóa của tăng thi cực nhanh, nhất là tang thi ở vùng Duyên Hải, cấp 7 cấp 8 tụ lại thành đống, còn có một con cấp 9. Cho nên ngụy Trang thành tang thi cấp 7 sen lẫn trong đàn tang thi cũng không quá thu hút. Mộ Lê Thần cảm thấy rất kỳ quái, tăng thi quanh vùng Duyên Hải rất nhiều, có thể tiến hóa nhanh đến mức này, thế nhưng cũng chỉ có duy nhất một con cấp 9. Hắn hiện tại tuy rằng đã sắp tiến đến cấp 11, nhưng tang thi cấp 9 đến nay hắn cũng chỉ gặp được một con. Lần này căn cứ S thị phái dị năng giả đến tra xét tình huống, hẳn sẽ phái những người có thực lực tương đối mạnh, mộ lê thần cũng định gặp bọn họ một cái thăm dò rõ ràng người của căn cứ S thị. Dù sao, căn cứ S thị là do một nhà lâm gia chiếm ưu thế tuyệt đối, thủ đoạn lúc trước cướp căn cứ B thị không thể lại áp dụng, chỉ có thể từng bước cẩn thận. Mộ lê thần xen lẫn trong đàn tang thi, dưới mệnh lệnh của hắn, đàn tang thi cẩn thận đến gần tiểu đội dị năng giả kia. Hiểu đội dị năng già này đại khái có 10 người, không nhiều, nhưng thực lực lại rất cao, một dị năng già cấp 8, những người còn lại đều là cấp 7. Mộ lê thần vì thế mà càng thêm cẩn trọng với lâm gia, lâm gia này so với tần gia càng trâu bò hơn nhiều, lúc trước tần gia phái ra 3-4 dị năng già cấp 7 đã rất khó, mà lâm gia này vừa đến đã gặp một người cấp 8-9 người cấp 7. Chẳng qua số dị năng giả này lại gợi ra nghi ngờ cho mộ lê thần trong 10 người này, có 7 thổ hệ dị năng giả còn lại là 2 thủy hệ dị năng giả và 1 băng hệ dị năng giả. Tại khu duyên hải, biến dị thú thủy tộc rất nhiều chẳng phải nên là thủy hệ dị năng giả và băng hệ dị năng giả đến tận dụng lợi thế sao? Bởi vì thú đan thủy hệ và băng hệ là nhiều nhất. Thế nhưng vì sao lại nhiều thổ hệ dị năng giả như vậy? chương 122 Mộ Lê Thần vừa mở miệng nói chuyện, liền dọa bọn họ chết đứng. Ở khu duyên hải, biến dị thú thủy hệ là nhiều nhất, thủy hệ dị năng giả cũng nhiều nhất thế nhưng tại sao trong đám dị năng giả cấp cao thổ hệ dị năng giả lại nhiều hơn thủy hệ? Không có chuyện cầu quái mộ Lê Thần mới không tin đâu. Mộ Lê Thần nhìn chằm chằm vào mười dị năng giả trong đầu bắt đầu nghĩ mình nên lấy thân phận nào đó để lẫn vào giữa bọn họ nghe trộm tin tức hay là trực tiếp bắt vài tên ép hỏi. Lần này mộ lê thần không định lại dùng mấy thủ đoạn sơ sài bởi vì bây giờ đã là nhiều năm sau mặt thế, dị năng già có thể sống sót đều là nhân tinh, không phải chỉ cần nói vài câu là có thể dễ dàng thả lỏng cảnh giác. Cho nên mộ lê thần không có ý định lượn lờ qua lại trước mắt họ trực tiếp hạ lệnh cho đàn tang thi, giết. 10 người chỉ cần giữ lại 2-3 tên là đủ rồi, xem ra đội trưởng của 10 người này là tên thổ hệ dị năng giả cấp 8 kia, nhưng hạt nhân của cả đội lại là băng hệ dị năng già cấp 7. Một băng sơn mỹ nữ nha, nghe những người còn lại xưng hô với cô ta hẳn là đội phó đi. Bất quá theo quan sát của mộ lê thần, mỹ nữ này cùng cái tên dị năng già cấp 8 kia tựa hồ có chút bất thường. Hắn định giữ lại hai người đó, lại giữ thêm một thổ hệ dị năng già cấp 7 đỉnh phong, còn lại đều giết hết. Đàn tang thi được mộ lê thần ra lệnh đương nhiên chỉ biết nghiêm khắc làm theo những gì hắn phân phó. Những kẻ mộ lê thần yêu cầu không thể giết đàn tang thi ra tay có chút luống cuống, mà ba người này lại không có tí khó khăn nào thực lực bọn họ đã cao, lực sát thương đối với đàn tang thi khó tránh khỏi sẽ tạo thành thương vong lớn. Mộ lê thần đã có ý định khiến đội dị năng già này diệt đoàn, cũng không quan trọng chuyện có bại lộ thân phận hay không, hắn trực tiếp ra tay bắt giữ ba tên đã nhắm đến tạm thời phong tỏa dị năng của bọn họ. bảy người còn lại liền bị tang thi vây công tứ phía, mộ lê thần đào dị đan trong đầu bọn họ ra, sau đó ném thi thể bọn họ cho tang thi xử. Một màn này đều tiến hành một cách quang minh chính trước mặt ba người bị bắt, khiến bọn họ đều kinh hồn táng đảm, sắc mặt tái nhợt. Mộ lê thần cầm lấy một viên dị đan thủy hệ màu xanh lam, đặt dưới ánh mặt trời thưởng thức loại tia sáng này thật đúng là mỹ lệ mà. Các ngươi có cảm thấy thứ này rất đẹp không? Mộ lê thần nhìn chăm chú dị đan trong tay, miệng lại hỏi ba người kia. Nhưng mà một câu này của hắn cơ hồ dọa ba người sợ tím gan. con tang thi này thế nhưng lại nói chuyện, mộ lê thần ngụy trang thành tang thi cấp 7, thoạt nhìn so với tang thi bình thường không khác nhau cho nên ba người nọ căn bản không hoài nghi thân phận của hắn. Nhưng mộ lê thần vừa mở miệng nói chuyện liền dọa bọn họ chết đứng. Tang thi có cấp bậc cao bọn họ không phải chưa từng gặp qua cho nên đối mặt với bộ dáng giống nhân loại của mộ lê thần cũng không thấy kỳ quái, nhưng bọn họ lại chưa bao giờ nghe nói chuyện tang thi có thể nói chuyện. Ngữ pháp câu cú đúng chưa nói tới, nhưng ngay cả phát âm cũng cực kỳ tiêu chuẩn như vậy là sao? Con tang thi này đã không phải là thông minh bình thường nữa rồi, bây giờ bọn tang thi thật sự muốn lật đổ nhân loại trở thành chủ nhân thống trị thế giới sao? Thân phận ba người này trong căn cứ S thì đều không tầm thường, bọn họ có trực giác nhạy bén, từ một con tang thi có thể nói chuyện giống nhân loại như vậy, bọn họ rất dễ dàng nghĩ đến chuyện này có ý nghĩa gì đối với nhân loại. Tăng thì đã tiến hóa đến mức này, hơn nửa nhân loại còn thiếu hiểu biết về chúng. Về phần bọn họ vừa mới biết chuyện này vô cùng có khả năng sẽ không có hy vọng đem tin tức này về cho căn cứ. Mộ lê thần thưởng thức biểu tình tuyệt vọng của bọn họ đủ rồi, tâm tình phi thường tốt đem từng viên từng viên dị đan mới đào ra rửa sạch rồi ném vào trong miệng nhai nhai âm thanh giòn rụm vẳng vào trong tay ba người, làm bọn họ càng thêm vô lực. Vị mỹ nữ băng hệ dị năng giả hít sâu vài cách, sau đó lấy chút can đảm, làm một bộ muốn cùng mộ lê thần đàm phán, nói, ngươi bắt bọn ta lại chứ không giết bọn ta, nói đi, ngươi muốn làm gì? Nếu con tang thi trí tuệ này có yêu cầu gì với bọn họ, như vậy có phải hay không chứng minh bọn họ còn có một con đường sống? Mộ lê thần nuốt dị đan trong miệng, sau đó cười nói với cô ta, người thực thông minh ta chỉ là muốn hỏi các ngươi một vấn đề, nếu các ngươi trả lời vừa lòng ta. Tên thổ hệ dị năng giả cấp 8 nghe tới đây đã ngắt lời hắn, vội vàng nói, sẽ thả bọn ta rời đi. Mộ lê thần bị đánh gãy lời mất hứng mà trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó tên nọ liền ôm đầu lăn lộn trên mặt đất kêu rên thống khổ. Qua một lúc mộ lê thần thu hồi công kích tinh thần lực thản nhiên nói, này chỉ là một giáo huấn nho nhỏ, lần sau khi ta nói chuyện thì đừng có nhảy vào họng ta ngồi. Tên thổ hệ dị năng giả cấp tám cả người tuôn đầy mồ hôi lạnh gian nan gật đầu, nhưng thân mình hắn đã sụi lơ trên mặt đất muốn động một ngón tay cũng không có khí lực. Vậy mới ngoan chứ mộ lê thần cười tùm tìm nhìn thoáng qua mặt hai người còn lại sắc mặt trắng bạch sợ tới mức run lẩy bẩy, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ không trừng phạt. Mộ lê thần tiếp tục nói ta hỏi ba người các ngươi vài vấn đề ta sẽ tách ra hỏi, nếu câu trả lời của các ngươi khiến ta không hài lòng thì ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Ba người nhìn hắn cười đến vô cùng thân thiết tim đều sắp phọt ra khỏi cổ họng, nhưng ngoại trừ gật đầu ra thì cái gì cũng không làm được. Bọn họ đã là cá trên thớt chỉ có thể đau khổ rẫy rụa cầu sinh dưới lưỡi dao. Tên dị năng giả cấp 8 cổng thổ hệ dị năng giả cấp 7 đều nhanh chóng gật đầu, song vị mỹ nữ băng hệ dị năng giả lại do dự trong chốc lát mới gật đầu, đương nhiên mọi thứ đều bị mộ lê thần im lặng không lên tiếng thu vào trong mắt. Người mộ lê thần gọi đầu tiên là tên thổ hệ dị năng già cấp 7, mộ lê thần dùng thổ hệ dị năng dựng lên một bức tường ngăn cách bọn họ với hai người kia, sau đó lại dùng tinh thần lực vây quanh bốn phía cam đoan thanh âm không thể nào thoát ra ngoài. Mộ lê thần nhìn tên nọ sợ hãi tràn đầy trong mắt ngữ điệu tận lực chậm lại, hỏi dị năng già có số lượng nhiều nhất trong căn cứ của các ngươi là cái gì? Tên kia nghĩ nghĩ cảm thấy loại vấn đề nho nhỏ này không thể uy hiếp đến an toàn của căn cứ. Vì thế hắn không có bất cứ kháng cự gì mà trả lời là thủy hệ dị năng giả. Mộ lê thần thầm nghĩ quả nhiên là thế. Vậy loại dị năng giả nào có cấp bậc cao nhất trong căn cứ? Tên kia không chút do dự đáp là thổ hệ dị năng giả. Khi nói tựa hồ còn mang theo điểm kiêu ngạo thật giống như đang tự hào mình đây là một thổ hệ dị năng giả cấp cao. Mộ lê thần hơi nhíu mày sau đó lại buông lòng hỏi vậy ngươi có thể biết thổ hệ dị năng giả vì sao tiến cấp nhanh như vậy không? Hỏi đến câu này ánh mắt tên kia hoảng hốt một chút là vì những thổ hệ dị năng giả chúng tôi đều được lâm ra xem là trọng điểm mà bồi dưỡng tất cả đều sẽ đi. Thành âm mộ lê thần nhu hòa, hỏi, đi nơi nào? Đi, trong mắt người nọ chợt lóe lên một tia dãy rủa tự hồ rất không muốn trả lời vấn đề này, mộ lê thần không thể không tăng lớn tinh thần lực phát ra tiếp tục hướng dẫn hắn nói ra đáp án cuối cùng. Người nọ đấu tranh trong chốc lát, sau đó dưới tinh thần lực cường ngạnh của mộ lê thần mà nói ra hai chữ thiên khanh xong liền rơi vào hôn mê. Tường đất vừa tạo lên không bao lâu liền bị triệt bỏ, hai người còn lại mang theo bất an nhìn qua, nhưng cái bọn hắn thấy là màn một tang thi chỉ số thông minh siêu cao nhất một thổ hệ dị năng già cấp 7 lên thẳng tay ném vào trong bầy tang thi cuối cùng bị tang thi xé xác mà ăn. Mộ lê thần nhìn đám tang thi đem tên ngốc từ khi ăn mất, sau đó quay đầu nhìn hai người còn lại đang khiếp đảm nói, hiện tại các ngươi đã biết nếu không ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta thì kết cục sẽ ra sao rồi chứ? Mộ lê thần cười tùm tìm đe dọa bọn họ vận khí hắn rất tốt bị ăn trong lúc hôn mê. Nhưng ta cam đoan, nếu các ngươi lại bị ta ném đi cho tang thi ăn mà nói, 100% tuyệt đối sẽ bảo trì thanh tỉnh cảm giác được rõ ràng thân thể mình bị tang thi xé vụn rồi nuốt xuống là như thế nào? Lời nói vừa nói ra, hai người vốn dĩ đã sợ đến nôn mửa lại càng run dày lợi hại, sắc mặt trắng bệch, môi run run, bọn họ gục đầu xuống, không muốn nhìn đến cảnh tượng kia. Mộ lê thần biết phòng tuyến tâm lý bọn họ đã bị phá vỡ. Lúc trước bọn họ đối với hắn tuy rằng kinh hoàng, nhưng vẫn còn suy nghĩ làm sao để chạy trốn, hiện tại hắn dùng kết cục của tên thổ hệ dị năng già cấp bảy kia nói cho bọn họ biết này chính là trừng phạt khi không nghe lời. Những người này tuy rằng đã quen nhìn cảnh tượng đồng bạn bị tang thi ăn, nhưng lại chưa bao giờ tiếp cận gần như vậy, hơn nữa mộ lê thần dùng ám chỉ tinh thần lực làm cho bọn họ không tự chủ được càng phóng đại nỗi sợ hãi lên gấp mấy lần, rồi tự tưởng tượng cảnh đó xảy ra trên người mình bọn họ sợ hãi càng thêm sợ hãi, phòng tuyến tâm lý có vững chắc cỡ nào cũng sẽ bị phá vỡ. Người tiếp theo mộ lê thần muốn hỏi là cái vị mỹ nữ băng sơn kia. Cuối cùng chỉ được một đáp án mơ hồ, bởi vì cô ta là băng hệ dị năng giả cho nên cô ta chỉ biết lâm gia hình như có thủ đoạn đặc thù khiến thổ hệ dị năng giả nhanh chóng tiến cấp nhưng lại không cần tinh hạch còn lại những chuyện khác đều không biết. Những tin tức này cơ bản chỉ có những người nguyện trung thành với lâm gia mới biết được chỉ là tin tức cụ thể hơn nữa thì ngoại trừ những thổ hệ dị năng giả mà lâm gia thần bí giúp đỡ để tiến cấp ra thì không ai biết. Mộ lê thần không quá vừa lòng, sắc mặt hắn âm trầm đi hỏi tên còn lại. Tên thổ hệ dị năng giả cấp 8 này hẳn là đã được lâm gia giúp tiến cấp, hắn khẳng định biết không ít thứ. Chẳng qua điều đáng tiếc là, hắn nói với mộ lê thần khi hắn tiến cấp thì bị bịt mắt rồi được đưa đến một nơi không biết tên, nơi này không có bất kỳ dấu hiệu gì mà hắn có thể phỏng đoán địa điểm, chỉ có một cái hố khổng lồ. Cái hố này rất lớn cũng rất sâu, muốn thổ hệ dị năng giả tiến cấp chỉ cần ngồi bên cạnh cái hố mà tiến cấp tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm, hơn nữa còn có thể hấp thu rất nhiều nguyên tố hệ thổ cực kỳ tinh thuần. Nhưng lấy thị lực của hắn, đứng ở cạnh hố căn bản không thể thấy rõ dưới đáy hố có gì, chỉ thấy một mảnh đen tuyền làm cho người ta sợ hãi. Nghe tên dị năng giả miêu tả lại, mộ lê thần lâm vào trầm mặt. chương 123, An Dương rất cố chấp vấn đề an nguy của mộ lê thần. Thời điểm mộ lê thần trở lại khách sạn, trên người rất sạch sẽ, nhưng mùi máu tươi vẫn còn. An Dương không hỏi hắn đã làm gì, chỉ đưa cho hắn một bộ quần áo bảo, đi tắm một cái rồi thay đồ đi. Mộ lê thần cầm quần áo vào phòng tắm cũng không giải thích mình đã đi nơi nào tại sao toàn thân lại ngập mùi máu tươi. Nhưng chuyện này không có nghĩa giữa hai người có ngăn cách ngược lại còn chứng minh tín nhiệm giữa bọn họ đã không cần phải dò hỏi nhau nữa. Mộ lê thần tắm rửa xong đổi một thân quần áo sạch sẽ, mùi máu tươi trên người cũng nhạt đi, hắn ngồi bên cạnh An Dương thuật lại sự tình lúc trước giọng nói êm tai cứ thế từ từ kể, mười dị năng già kia là do Lâm Gia ở căn cứ S thị phái tới, trong đó còn có hai đệ tử của Lâm Gia sử dụng đao pháp còn có cuộc thẩm vấn ba dị năng giả trong đó về cơ bản tôi có thể xác định lý do lâm gia không muốn rời khỏi căn cứ s thị là vì cái hố có thể giúp thổ hệ dị năng giả nhanh chóng đề cao thực lực an dương trầm ngâm trong chốc lát hỏi a thần em có biết cái hố kia vì sao lại có thể giúp thổ hệ dị năng giả thuận lợi tiến cấp không Mộ lê thần nói thư có thể giúp thổ hệ dị năng giả tiến cấp chỉ sợ không phải cây hố đó mà là thư bên trong nó hắn vừa nói vừa cầm khỏa mộc thủy chi tâm cùng với rợi kim chi tâm từ khí trầm trầm ra nếu tôi đoán không sai thư bên trong cái hố hẳn chính là hậu thổ chi tâm. Cũng chỉ có bảo bối thần kỳ ngũ hành chi tâm mới có thể giúp nhiều dị năng giả thuận lợi tiến cấp như vậy. Chẳng qua kiếp trước không phát hiện được công năng của ngũ hành chi tâm phòng trừng là vì mộc hoa chi tâm cùng huyền thủy chi tâm không có ai có khả năng thu thập được mà dội kim chi tâm thì mất đi sinh cơ, hơn nữa còn bị Lý Hoành chiết đặt trong sở nghiên cứu ngầm, mới không xuất hiện tình huống một lượng lớn dị năng giả nhanh chóng tiến cấp như bây giờ. Lần này hậu thổ chi tâm không biết sao lại bị người khác phát hiện còn bị lâm ra lợi dụng giúp thổ hệ dị năng giả tiến cấp. đao pháp của lâm gia phong phú, hơn phân nửa đệ tử của lâm gia thức tỉnh dị năng đều là hệ thổ, bởi vậy lâm gia mới không nỡ rời khỏi vùng đất chứa hậu thổ chi tâm. Mộ Lê Thần cũng công khai ở trước mặt An Dương lộ ra biểu tình thèm thuồng hậu thổ chi tâm. An Dương nghiêm túc nói, này có phải là hậu thổ chi tâm hay không chỉ mới là giả thuyết bất quá bảo bối này nằm ở đây lâu như vậy mà lâm gia cũng chưa thể lấy được chúng ta đi lấy càng phải ngàn lần cẩn thận. Mộ Lê Thần vốn muốn nói chỉ cần một người hắn đi là được nhưng nghe An Dương nói chúng ta cùng đi trong lòng vẫn rất cao hứng. Thời điểm mạo hiểm mà bên cạnh vẫn luôn có một người bất ly bất khí, loại cảm giác này thật sự rất khiến người mê muội. Bất quá mộ Lê Thần vẫn nói, một mình tôi đi là được rồi. Dù sao trên người tôi cũng có ba viên trong ngũ hành chi tâm hộ thể, nói không chừng sẽ thành công. Cho dù không thành công cũng có thể bình yên vô sự trở về. So với An Dương mới đạt đến cấp 9, mộ lê thần đã là cấp 11 thực lực cao hơn vài tầng không nói, dị năng của hắn còn thập phần biến thái, lại có lực công kích cường hãn của huyết ma đao, một mình hắn đi mới là thượng sách. Trong lòng An Dương biết mộ lê thần đi một mình mới là biện pháp tốt cho dù thất bại còn có thể dùng dị năng thuấn di thoát ra, nếu mình cùng đi, nói không chừng còn cản chân người ta, hắn không phải cái loại phi thực tế, suốt ngày thích cùng chung hoạn nạn mà đâm đầu vào chỗ chết nhưng nếu muốn hắn ở lại chỗ này hắn thực không yên lòng. An Dương nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp, hay là anh đi cùng em, nhưng không tiến vào cái hố kia chỉ ở bên ngoài dùng viễn công hỗ trợ em. Không đặt mộ Lê Thần dưới mi mắt, hắn không cách nào yên lòng. Mộ Lê Thần biết tính tình An Dương rất dính người, một khắc cũng không muốn rời khỏi mình, trong lòng biết hắn như vậy đã là thoái nhượng, liền gật đầu đồng ý. Mộ Lê Thần trừ An Dương ai cũng không mang theo, chỉ buộc cái tên dị năng giả cấp 8 kia dẫn đường đi tìm bản đồ để đến cái hố. Theo như tên kia nói, Hố rất lớn, xung quanh đều bằng phẳng, nhưng rừng cây vẫn phải có cảnh quan không thể nói rõ được gì, bản đồ cũng không quá chi tiết. Nhưng đàn em của mộ lê thần nhiều vô số chuyện tìm kiếm nơi như vậy vẫn khá dễ dàng, hắn sớm đã kết hợp bản đồ trên tay cùng với vị trí mà đám tang thi tìm ra, phỏng đoán được cái hố nọ nằm ở đâu. Tuy rằng hố đã bị lâm ra che giấu ngăn các dị năng giả khác tìm đến, ngay cả tang thi còn không thể vào được nhưng mộ lê thần còn có thể khống chế tang thi chim cơ mà. Bọn họ phòng được trên đất bằng nhưng còn có thể phòng được chim trên trời sao. Mộ Lê Thần đã điều tra xong, Lâm Gia sẽ chỉ vào lúc nửa đêm mới cho dị năng giả đến bên cạnh hố tu luyện, ban ngày thì không có người tu luyện. Hắn đoán Lâm Gia làm như vậy nguyên nhân phòng chừng là vì lo lắng có người ban ngày ban mặt sẽ phát hiện được địa điểm của cái hố càng có thể là do hậu thổ chi tâm vào ban đêm mới cung ứng năng lượng. Dựa theo nghiên cứu mà mộ lê thần nghiên cứu được từ ngũ hành chi tâm thuộc tính mỗi một viên trong ngũ hành chi tâm đều bất đồng, thời gian và địa điểm phóng thích năng lượng cũng bất đồng. tỷ như mộc hoa chi tâm vào ban ngày có ánh nắng mới phóng thích năng lượng nhiều nhất, huyền thủy chi tâm muốn phóng thích năng lượng nhiều nhất phải ở trong môi trường và thời tiết có độ ẩm cao, rợi kim chi tâm thì bởi vì mất đi sinh cơ thời thời khắc khắc đều giải phóng năng lượng. Về phần hậu thổ chi tâm, hắn còn chưa cầm được trên tay, làm sao biết. Mộ Lê Thần và An Dương cùng đến chỗ cay hố, Mộ Lê Thần tự nhiên đem hắn trở thành là một trợ lý đắc lực manh mối tin tức gì có thể nghĩ ra đều nói cho hắn, hai người cùng nhau suy nghĩ tốt hơn là một người đơn phương động não. An Dương cũng cố gắng nghe ngóng manh mối có hữu dụng cho Mộ Lê Thần. Mộ Lê Thần và An Dương không đi bộ mà tìm hai biến dị thú cưỡi đi, tốc độ biến dị thú chạy so với bọn họ đương nhiên nhanh hơn nhiều, nhưng vẫn mất hai ngày mới đến nơi. Bởi vì vị trí giống với nơi mà tên dị năng già cấp 8 kiêm miêu tả không hề ít, hai nơi bọn họ tìm qua lúc nãy đều không phải, lần thứ ba mới tìm đúng. Về phần vị trí chính xác làm sao đoán ra được, đương nhiên là phải xem khu vực phụ cận có người hay không. Cho dù lâm gia có muốn hay không muốn bị người khác chú ý, nhưng bởi vì cái hố này thật sự rất quan trọng, lâm gia vẫn âm thầm an bài không ít đệ tử thủ hộ. Mộ Lê Thần và An Dương vừa thấy bộ dáng nghiêm cần của thủ vệ, liền biết đã tìm được nơi cần tìm. Mộ Lê Thần dán lên người mình và An Dương không ít bùa ẩn thân và bùa che giấu khí tức cao cấp, sau đó sử dụng dị năng ẩn thân, hai người lẻn vào trong. Đám thủ vệ của Lâm gia rất nghiêm cẩn, nhưng Mộ Lê Thần và An Dương vẫn dựa vào dị năng ẩn thân mà đi vào, nếu nửa đường gặp phải đội tuần tra thì bọn họ liền đứng tại chỗ như tượng, sau đó tiến vào càn khôn giới, chờ khi thủ vệ tuần tra rời đi mới lặng lẽ tiếp tục lẻn vào. Có hai đòn sát thủ là dị năng ẩn thân cùng càn khôn giới này, bất cứ phòng ngự nào đối với hai người bọn họ mà nói cơ bản đều là thùng rỗng kêu to. Mãi đến khi nhìn thấy được cái hố, mộ lê thần mới biết được kích cỡ cái hố trong miệng tên thổ hệ dị năng giả cấp 8 kia có bao nhiêu khổng lồ. Mộ lê thần cùng An Dương đứng bên cạnh hố chỉ thấy trước mặt chính là một mảnh thâm uyên, nhìn không thấy nổi phía bên kia cũng nhìn không thấy nổi đáy hố ánh nắng trói mắt chiếu vào những phiến đá màu vàng nâu phản xạ lại đâm vào mắt sinh đau. Mộ lê thần ngược lại không phải e ngại tia sáng trói mắt, đôi mắt như vực sâu đen thẳng của hắn phảng phất như có thể hấp thu hết thải quang mang nọ không chịu một chút ảnh hưởng. Thị lực hắn rất tốt tuy rằng so ra kém hơn kính viễn vọng và thấu thị của mục nhiên, nhưng nhìn vào đáy hố sâu vẫn phát hiện có một mảng sáng màu vàng mơ mơ hồ hồ. Nhưng hiện tại là ban ngày, mảng sáng kia là màu vàng, hắn thoạt nhìn liền có chút không xác định được có phải do mình sinh ra ảo giác hay không. Đáng tiếc không thể dẫn Mộc nhiên đến đây, mộ lê thần thật có chút tiếc nuối thầm nghĩ. Hắn quay đầu nói với An Dương, dưới đáy hố có phải hậu thổ chi tâm hay không tôi cũng không rõ tôi không có một chút cảm giác lực hấp dẫn. Nói như vậy bởi vì mỗi một viên trong ngũ hành chi tâm đều sinh ra lực hấp dẫn cường liệt đối với hắn tỉ như cảm giác của hắn khi gặp được mộc hoa chi tâm và huyền thủy chi tâm, hay cho dù là rượi kim chi tâm đã mất đi sinh cơ được Lý Hoành Chiết đặt trong hộp gỗ cách ly. Lần này lại không xuất hiện cảm giác đó nữa. Cho nên mộ lê thần quyết định, hắn sẽ đi xuống xem xem. An Dương biết mộ lê thần đã ra quyết định thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Hơn nữa hắn cũng biết tầm quan trọng của hậu thổ chi tâm đối với mộ lê thần. Vì thế khi mộ lê thần nói hắn muốn đi xuống, An Dương chỉ kiên trì nói anh với em cùng xuống. Mộ lê thần mất hứng, đừng quên trước khi tới đây anh nói với tôi cái gì. An Dương vô đội nhìn hắn, nói anh trước khi đến đấy nói muốn giúp em, chỉ là hiện tại anh phát hiện bên ngoài đều là thủ vệ, anh một khi dùng cung tên giúp em chẳng phải sẽ bại lộ sao. Cho nên anh chỉ còn một sự lựa chọn là xuống cùng với em. Mộ Lê Thần thờ ơ nhìn hắn nói xạo, anh ở chỗ này chờ tôi, tôi rất nhanh sẽ trở lên. An Dương rất cố chấp vấn đề an nguy của mộ Lê Thần, làm sao hắn chịu nghe lời mộ Lê Thần duy độc đề cập đến vấn đề an toàn của người trong lòng hắn liền không nguyện ý. Không được. Vạn nhất có cái gì nguy hiểm, em không thể tiến vào càn khôn giới thì làm sao? Tôi còn có thuấn di, Không được, thuấn di phải mất thời gian khôi phục mới có thể sử dụng tiếp, không kịp thì làm sao? Thực lực của tôi rất cao thoát khỏi chỗ này không thành vấn đề. Không được, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất bên trong có thứ quỷ quái gì, em trúng chiêu thì làm sao? An, Dương. Mộ lê thần nghiến răng nghiến lợi, hắn phát hiện An Dương đã sớm lên kế hoạch cho chuyện này, có lẽ An Dương căn bản đã không có ý định nghe lời hắn ngoan ngoãn ở trên mặt đất. An Dương cười tùm tìm đáp ừ, A thần em kêu anh, dù sao hắn hiện tại mềm cứng không ăn, vì để đi theo bên người che chờ cho A thần, hiện tại cái gì cũng không thèm để ý cho dù là chọc A thần nổi nóng cũng không sao. An Dương tự biết thực lực mình không bằng mộ lê thần, nhưng hắn lại có bảo bối hộ thân mà mộ lê thần không có cản khôn giới, hoàn toàn là thần khí bảo mệnh Nghịch thiên, nếu không phải bởi vì hắn đã được nó nhận chủ không thể đổi trả thì hắn đã đem nó giao lại cho mộ lê thần rồi. Nếu không có biện pháp đem cản khôn giới giao cho A thần, như vậy hắn quyết định về sau so phàm là nơi nguy hiểm nào mà A thần muốn đi, hắn đều phải đi cùng tùy thời chuẩn bị kéo A thần tiến vào cản khôn giới. chương 124 Quả thật là hậu thổ chi tâm, mộ lê thần cùng An Dương tranh chấp một hồi lâu chợt gặp phải một đội dị năng giả tuần tra. Đợi đội tuần tra rời đi, mộ lê thần bất đắc dĩ nhìn An Dương vẫn luôn kiên trì, chỉ đành phải gật đầu đồng ý. Tuy rằng lo lắng An Dương sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nhớ đến có cản khôn giới, mộ lê thần cũng yên tâm hơn. Hơn nữa được người yêu quan tâm như vậy, trong lòng hắn cũng rất vui. Mộ Lê Thần dùng phong hệ dị năng mang theo An Dương, hai người lặng yên không một tiếng động bay xuống hố. Cũng không biết cây hố này hình thành như thế nào cực kỳ sâu, bọn họ bay khá lâu còn phải thời thời khắc khắc phòng bị có đội tuần tra nào từ phía trên đi qua hay không. Thời điểm tiếp cận đáy hố, Mộ Lê Thần đã sớm thấy rõ khối đất phát ra mảng sáng màu vàng dưới đáy. Tâm hắn bắt đầu nảy lên cảm giác hấp dẫn quen thuộc, tuy rằng lực hấp dẫn này rất mỏng manh, hắn lại cảm giác cực kỳ rõ ràng. Quả thật là hậu thổ chi tâm. Vui mừng đều lộ rõ trên mặt mộ lê thần, thậm chí không suy nghĩ vì sao lực hấp dẫn lại mỏng manh như vậy, hắn trực tiếp cầm khối đất kia niết trong tay. Mộ lê thần phát hiện tầng bên ngoài khối đất không phải do quang mang tạo thành, mà là do một thứ giống như thạch trái cây màu vàng bao bọc mềm mềm lạnh lạnh, niết một chút còn có thể biến hình, ánh nắng chiếu vào thứ thạch này liền phản xạ lại những tia sáng vàng nâu của đất. Thứ bị thạch trái cây bao bọc chính là hậu thổ chi tâm đang đập từng nhịp đầy sức sống, chỉ là năng lượng hệ thổ nó phát ra đều bị lớp thạch bên ngoài hấp thu, chỉ còn lại một lượng nhỏ không đáng kể, khó trách lúc này lại không có một thổ hệ dị năng giả nào ngồi bên hố tu luyện. Bất quá điều mộ Lê Thần cảm thấy kỳ quái là, Lâm Gia An bài thời gian tu luyện của thổ hệ dị năng giả là buổi tối, chẳng lẽ buổi tối thứ thạch này sẽ không hấp thu năng lượng của hậu thổ chi tâm. Đáp án này chỉ có thể đợi đến tối mới biết được, bây giờ trước hết là đem hậu thổ chi tâm đi. Mộ Lê Thần và An Dương lại theo đường cũ tránh đội tuần tra, rời khỏi nơi này. Chờ bọn hắn đi ra thật xa, mới mơ hồ nghe thấy những thanh âm rối loạn truyền đến phía sau, hẳn là thủ hộ Lâm Gia phái tới phát hiện hậu thổ chi tâm đã biến mất. Cho dù Lâm Gia lúc này gà bay chó sủa, Mộ Lê Thần và An Dương vẫn vô cùng cao hứng dắt tay nhau chui vào trong không gian, mặc cho Lâm Gia có đem cả mảnh đất này quật lên ba thước cũng không tìm ra bọn họ. Sau khi vào không gian, mộ lê thần liền lấy hậu thổ chi tâm ra đặt vào trong hộp gỗ chứa rợi kim chi tâm. Hộp gỗ này rốt cuộc là làm từ thứ lợi hại gì lại có thể ngăn rợi kim chi tâm giải phóng năng lượng. Còn có loại thành này, tôi phải áp gần nó mới cảm ứng được một chút năng lượng hệ thổ được phóng ra. An Dương cũng nằm sấp cùng mộ lê thần nghiên cứu, đáng tiếc hai người nghiên cứu nửa ngày cũng không tìm ra nguyên nhân. Mộ Lê Thần lúc này đột nhiên nhớ đến tác dụng của nhân tài, đừng nhìn một đống tang thi cấp cao của hắn vậy thôi chứ đều đã có chỉ số thông minh, so với đứa nhỏ 10 tuổi không khác nhau là mấy, nơi nào có tam đại cổ võ thế gia thì nhân tài nhiều. Có lẽ Mộ Lê Thần có thể dựa vào đại quân tang thi để giành chính quyền, nhưng tuyệt đối không có biện pháp dựa vào đại quân tang thi để thống trị thiên hạ. Nghĩ đến nhân tài khan hiếm, người có thể hiểu rõ hộp cỗ này không có. Những người như vậy chỉ có thể để An Dương đi tìm, hắn là tang thi hoàng, đừng nên dây vào rắc rối thì tốt hơn. An Dương cũng hiểu nhân tài bây giờ khan hiếm là một vấn đề nghiêm trọng, gật đầu nói căn cứ bê thì có rất nhiều người đều đã chết, số ít khác lại chạy thoát nhân tài về kỹ thuật cũng không nhiều, mấy người chạy thoát được đều bị những thế lực khác mang đi, chúng ta cần mang những người này trở về. Cái loại nhân tài công nghệ cao đều là bảo bối của các thế lực lớn, thời điểm đám thủ lĩnh chạy trốn cũng đem bọn họ theo. so với nhân tài điêu linh trong căn cứ b thì lúc bấy giờ nhân tài của căn cứ s thị còn nhiều hơn cho nên mộ lê thần liền đánh chủ ý lên đầu lâm gia người có năng lực quản lý căn cứ quá ít hơn nữa dựa vào vũ lực chấn áp mà nói căn bản không thể tùy ý sai khiến đại quân tang thi mộ lê thần không thể không bỏ qua mục tiêu vĩ đại lúc trước lúc trước hắn muốn nắm căn cứ s thị và ích thị trong tay hiện tại xem ra chỉ sợ cho dù hắn có bản lĩnh cũng không có biện pháp quản lý khẳng định sẽ loạn đến sứt đầu mẻ chán Bất quá, mộ lê thần thay đổi chú ý rất nhanh, không có một chút do dự. Hắn định trực tiếp dẫn tang thi đánh vào hai căn cứ, sau đó bắt hết đám nhân tài kỹ thuật đi, về phần những dị năng giả khác biến thành tang thi thu lại làm thủ hà cũng không tể. Mộ lê thần đã hà quyết tâm muốn đổ sát liếc mắt nhìn An Dương đang nghiên cứu hoa văn trên hộp cỗ, không nói gì với hắn. Mộ Lê Thần biết rõ địa vị của hắn trong lòng An Dương là quan trọng nhất cho nên cho dù hắn muốn An Dương giúp mình hủy diệt nhân loại An Dương cũng sẽ đáp ứng. Thế nhưng An Dương vì mình trả giá nhiều như vậy, bản thân cũng không thể không vì hắn suy nghĩ càng không thể không bận tâm đến suy nghĩ của hắn. Cho dù ra sao An Dương vẫn là nhân loại, nhìn đồng bào bị người mình yêu giết hại trong lòng khẳng định là không dễ chịu bản thân vẫn nên làm loại chuyện như vậy trong âm thầm thì hơn. Mộ Lê Thần đến bên cạnh An Dương, cười hỏi, như thế nào An Đại Thiếu Gia của tôi nghiên cứu ra cái gì rồi sao? An Dương nâng mắt nhìn hắn, cười nói, gì chứ? Cũng không xem xem bổn Thiếu Gia là ai. Vốn chỉ là trêu đùa vài câu, hai mắt mộ Lê Thần lại sáng lên, có chút giật mình, hắn không nghĩ tới sẽ có phát hiện anh phát hiện ra cái gì. Mỗi khi An Dương nói đến chính sự... Biểu tình liền nghiêm túc, hắn chỉ vào hoa văn thoạt nhìn trông thật bình thường trên hộp gỗ, nói chiếc hộp này làm từ gỗ gì anh không biết nhưng hoa văn khác trên đây khẳng định không tầm thường. Lần đó anh quan sát ân phùng bảy trận phát hiện hình vẽ trận thuật có phần giống với hoa văn này, hai thứ này có lẽ liên quan với nhau. Mộ lê thần hơi thất vọng đáng tiếc lại không mang ân phùng đến. An dương cười nói, ân phùng không có ở đây, không phải còn có mộc nhiên sao. Mộ lê thần cũng cười, đúng rồi. Mục nhiên và ân phùng ở chung lâu như vậy, nói về phương diện này hẳn là biết một ít đi. Chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát đợi thêm một hồi rồi trở về tìm mục nhiên. Hắn đối với loại gỗ có thể ngăn cách năng lượng rất có hứng thú, định làm một cái khác đựng ngũ hành chi tâm. Tạm thời đem hộp gỗ để qua một bên, hai người bắt đầu nghiên cứu tới tầng thạch bao bọc hậu thổ chi tâm. Hai người tranh luận một lúc vẫn không thể đưa ra giả thuyết gì có lý, chỉ đành thở dài. Sáng sớm hôm sau. Mộ Lê Thần cùng An Dương khởi hành trở về khách sạn lúc trước ở tốc độ rất nhanh còn nhanh hơn so với khi đi. Lúc trở lại khách sạn trước tiên mộ Lê Thần liền đi tìm Mục Nhiên đến xem hộp gỗ thế nhưng lại nhận được tin tức hàng loạt dị năng giả cấp cao đang tiến vào phạm vi cảnh giới. Mộ Lê Thần vội vội vàng vàng liền đem chuyện đi tìm Mục Nhiên quảng ra sau đầu động não nghĩ làm sao để làm cỏ hết đám dị năng giả này. Hắn cơ hồ có thể khẳng định đám dị năng giả này là do Lâm gia phái tới, hẳn là vì mười dị năng giả lúc trước bật âm vô tín, hơn nữa hậu thổ chi tâm biến mất, khiến Lâm gia gia chủ bắt đầu xuất binh, không dám khinh thường. Cho nên lần này rớt khoát phái ra mấy trăm dị năng giả cấp cao đến đây tra xét. Tuy rằng trong mấy trăm dị năng giả này có không ít người chỉ mới cấp 5 cấp 6, nhưng dị năng giả cấp 7 cũng không hề ít, cấp 8 thì có 3. Mộ Lê Thần hiện tại không phải nghĩ xem đoàn dị năng giả này có bao nhiêu dị đan có thể giúp tang thi của hắn thăng cấp mà là nghĩ phải dùng loại phương pháp nào để dụ lâm Gia Gia chủ tiếp tục phái thêm dị năng giả cấp cao ra đây. So với trực tiếp mang tăng thi tấn công căn cứ S thị, vẫn là dụ ra một số dị năng giả cấp cao đến trận địa của tang thi để bị mần thịt sau đó mới tấn công S thị sẽ thoải mái hơn. Mộ Lê Thần nghĩ một hồi liền quyết định làm như vậy. Hắn hạ lệnh cho tang thi thứ cấp 5 trở lên tập hợp lại, lần này hắn nhất định phải đem đám dị năng giả chôn xác ở đây. Mộ Lê Thần vừa hạ lệnh xong, nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía An Dương ngồi cạnh A Dương, "Tôi muốn Dụ Lâm gia gia chủ đưa nhiều dị năng giả đến đây chịu chết, anh nói xem tôi nên giết sạch bọn họ hay là lưu lại vài tên để trở về báo tin." Những vấn đề hắn hỏi, An Dương luôn sẽ nghiêm túc suy nghĩ một phen mới trả lời, chưa bao giờ qua loa cho xong. An Dương tự hỏi trong chốc lát nói, hai phương pháp đều có thể, phải xem xem Lâm Gia Gia chủ là người như thế nào. Nếu ông ta là một người tò mò, phương pháp thứ nhất cũng được, còn nếu ông ta là một kẻ cẩn thận vậy thì dùng phương pháp thứ hai. Mộ Lê Thần nghĩ lại, vẫn là phương pháp thứ hai tốt hơn. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, hắn vẫn là ít để tăng thi cấp 8 ra trận. Bởi vì như vậy... Khi những tên được thả chạy về báo tin nguyên nhân các dị năng giả tử vong là vì không địch lại số lượng của đại quân tang thi. Tang thi dựa vào số lượng mà chiếm phần thắng, không có tang thi cấp 8 khẳng định sẽ khiến Lâm Gia Gia chủ lựa chọn biện pháp tiếp tục tra xét hơn nữa còn có thể phái ra thêm vài tên dị năng giả cấp 8. Tuy rằng loại cấp bậc thuộc về cường giả này trong mắt mộ lê thần là không đáng nhắc tới, nhưng ở thời điểm tang thi của hắn gia quân rất có khả năng sẽ bị tổn thất lớn. Cho nên mộ lê thần quyết định, bây giờ có thể giết chết một tên thì giết một tên, giảm bớt quân lực của đối phương, tăng cường quân lực bên mình. Mộ lê thần đem kế hoạch bản thân nghĩ ra nói cho An Dương nghe, nói xong liền đứng dậy muốn đi. An Dương ngồi yên bất động, nhưng tay lại giữ chặt tay hắn, cẩn thận một chút, đừng để bản thân bị bại lộ. Mộ lê thần gật đầu, cảm giác được bàn tay đang gắt gao kéo mình bắt đầu buông lỏng. Hắn liền rút tay ra cuối người hôn lên mặt An Dương một cái tôi vẫn luôn đứng phía sau ngầm khống chế mặt đám tang thi mới là kẻ phải liều mạng đó. An Dương lúc này mới yên tâm cười, vỗ vỗ tay hắn, đi sớm về sớm. chương 125, trong đàn tang thi cùng biến dị thú hải tộc xuất hiện hai vương giả. Mộ Lê Thần triệu tập các tang thi cấp 6 cấp 7 cùng với một số tang thi cấp thấp khác. Ước chừng gom đủ 2.000 con, bao nhiêu đây đem đi đối phó với mấy trăm tên dị năng giả quả thực không có bất cứ áp lực nào. Mộ lê thần đứng phía sau đàn tang thi tận lực che giấu sự hiện diện của mình, lạnh mặt nhìn một đám dị năng giả chết ở trong miệng tang thi tuy rằng ba tên dị năng giả cấp 8 làm đàn tang thi tổn hại không nhỏ, nhưng dưới khống chế của hắn, số lượng tang thi cấp 7 chết trong tay bọn họ khá ít. Đợi khi thời cơ tốt đến, mộ lê thần cố ý điều khiển đàn tang thi để lộ một ít sơ hở thả vài tên dị năng giả cấp 7 cấp 6 chạy. Sau khi nhìn bọn họ đã chạy xa, mộ lê thần mới hạ lệnh cho đàn tang thi toàn lực rảo sát số dị năng giả còn lại. Kế hoạch rất thành công, những tên chạy thoát được không quá vài ngày lại mang đến thêm một đám dị năng giả cấp cao khác chui đầu vào giọ Mộ lê thần lần này vẫn làm như lần trước. Chẳng qua lần thứ hai tựa hồ không hiệu quả như lần đầu. Mộ lê thần phái tang ti chim đi tra xét tình huống một chút mới phát hiện thì ra căn cứ S thị không để ý đến hắn là vì biến dị thú trong biển đã lên bờ. Một đợt thú chiều bắt đầu, bọn họ đã ứng phó không nổi nữa, căn bản không có thời gian quản bên này. Đợt thú chiều chẳng lẽ là do Hà Kỳ tranh phát động? Mộ lê thần nhớ tới Hà Kỳ tranh trước đó vài ngày đã đi ra biển, sau đó mộ lê thần mới bắt đầu triệu tập tang Thi Mà kệ có phải do Hà Kỳ tranh phát động hay không, chuyện này đối với hắn mà nói chính là cơ hội trời cho. căn cứ Es thị lúc này đang bận rộn giữ vững phòng tuyến ở khu duyên hải chống đỡ sự tiến công của biến dị thú hải tộc. Mặt khác lực phòng ngự bên trong nội địa lại yếu ớt, hắn nên nhân lúc này dẫn tang thi vào. Mộ Lê Thần giải thích một chút bảo An Dương và Tiểu Hắc ở lại chỗ này, còn mình thì mang mục nhiên đi cùng, ngồi trên lưng một con hổ biến dị. ở nơi chiến trường mà tang thi cùng nhân loại giao chiến, dẫn An Dương vốn đã là thủ lĩnh của căn cứ B thị theo thì không tốt lắm. Hắn vốn không định mang mục nhiên theo, nhưng nghĩ đến mục nhiên chưa từng lộ mặt ở B thì đám người lần trước chạy thoát qua S thì hẳn là không ai nhận ra, mà mục nhiên có năng lực thấu thì chẳng khác gì kính viễn vọng rất tiện cho nên mộ lê thần mới mang hắn theo. Căn cứ S thị không giống B thì phòng ngự đều dựa vào tường thành, bởi vì đối tượng hai nơi cần phòng bị khác nhau. Ở B thì chỉ cần đề phòng công kích trên không và đất bằng, mà thứ S thị phải phòng ngự chính là biến dị thú hải tộc lên bờ. Biến dị thú hải tộc lúc trước tuy rằng là sinh vật trong nước không thể lên bờ. Nhưng sau khi biến dị trên cơ bản đều có thể rời khỏi nước hơn nữa còn có thể ở trên cạn một thời gian dài, này đối với nhân loại mà nói quả thực là một cơn ác mộng. Bất quá, may mà thời điểm biến dị thú hải tộc lên bờ tấn công, sẽ không phân biệt nhân loại hay tang thi, biến dị thú chỉ cần là sinh vật trên đất bằng chúng nó đều giết. Cũng bởi vậy, người của căn cứ S thì phát hiện, khi thú chiều của hải tộc xuất hiện, đám tang thi cơ bản sẽ không tới gần chỗ này, bọn họ cứ như vậy thả lòng chuyện đề phòng tang thi tập kích chuyên tâm đối phó với lũ hải tộc. Nhưng ai mà nghĩ đến, vốn dĩ đám tang thi vẫn luôn tránh né thú chiều thế nhưng lại được một tang thi hoàng dẫn dắt công kích căn cứ. Cách căn cứ S thị mấy ngàn mét là một tường thành đang được xây dựng, bên ngoài tường thành là bãi đất trống với đủ loại cây cỏ chính là loại cỏ dại trước tận thế có thể tùy ý thấy được sức sống cực kỳ cường hãn, những thứ này đều dùng để đối phó vói thú triều hải tộc. Đối phó hải tộc cũng không tính là quá khó khăn, hòa hệ dị năng giả và vũ khí nóng có lực sát thương rất lớn đối với biến dị thú hải tộc. Bởi vì hải tộc dù sao cũng là sinh vật sống trong nước chúng nó muốn sinh tồn phải cần đến nước. Sau khi biến dị sở dĩ có thể lên bờ là vì chúng nó có thể khóa hơi nước trong cơ thể mình, thời gian chống đỡ rất lâu đều không cần nước. Nhưng dưới công kích của hòa hệ dị năng giả và vũ khí nóng, cho dù không đánh vào trên người biến dị thú hải tộc mà chỉ rơi xuống trên mặt đất cũng sẽ khiến mặt cỏ bốc cháy, sau đó đốt tới người biến dị thú hải tộc. Tuy rằng hải tộc hơn phân nửa đều mang dị năng thủy hệ hoặc băng hệ, dễ dàng dập tắt lửa, nhưng trước khi chúng nó dập tắt được hơi nước trong cơ thể cũng bị bốc hơi rất nhanh, đồng thời cũng giảm bớt thời gian chúng nó ở trên bờ. Khi hơi nước tiêu hao cạn kiệt chúng nó phải trở lại nước bằng không sẽ khô quát mà chết. Dùng loại phương pháp này có hiệu quả rất cao cực lực giảm bớt thời gian thú chiều tàn sát bừa bãi, hơn nữa mỗi khi chúng nó muốn rút lui thì sẽ tìm cách ngăn cản có thể không tốn chút sức mà cũng khiến rất nhiều biến dị thú hải tộc héo rũ chết khô. Nhưng cho dù có như vậy, số lượng biến dị thú hải tộc cũng quá nhiều. Trước tận thế, diện tích biển so với lục địa chênh lệch rất lớn, giống loài ở biển so với trên lục địa phong phú hơn, huống chi sau khi mặt thế bồng nổ, mặt nước biển dâng lên không ít. Nay giống loài có ý thức chống lại biến dị thú hải tộc cũng chỉ có nhân loại, đám biến dị thú, biến dị thực vật và tang thi không có khả năng giúp đỡ bọn họ cho nên khi đối mặt với thú triều phi thường gian nan. Bức tường thành cách căn cứ xa xa đã vô số lần bị thú chiều phá sập bất quá cũng bởi vì con nó mà ép thị vẫn giữ vừng trong thời gian dài như vậy. Lần thú chiều này cùng nhiều lần trước không khác nhau lắm, người trong căn cứ ép thị đều rất bình tĩnh, dựa theo kinh nghiệm thích chữ mà chống cự. Vô số dị năng giả chiến đấu trên tường thành cách căn cứ mấy ngàn mét còn có rất nhiều dị năng giả bên trong căn cứ đợi mệnh chỉ chờ khi phòng tuyến thứ nhất bị phá vỡ bọn họ sẽ ra trận. Không có đạo phòng tuyến nào có thể đứng vững không đổ dưới công kích như vũ bão, mục đích bức tường thành kia được thành lập chẳng qua là vì cố gắng tiêu hao hết mức có thể hơi nước trong người biến dị thú hải tộc mà thôi. Lần này phòng tuyến phía trước chống đỡ được hai ngày vẫn chưa bị phá vỡ, khiến rất nhiều người ngạc nhiên, làm sao mà lực công kích của lần thú triều này lại yếu bớt. Lãnh đạo căn cứ S thị hội họp thật lâu cũng không cho ra được nguyên nhân hợp lý. Bất quá, bọn họ đều cho rằng đây là chuyện tốt thời gian biến dị thú hải tộc công kích càng dài, hơi nước trong cơ thể tiêu hao càng nhiều, phần thắng của bọn họ lại càng lớn. Chẳng qua ai cũng không nghĩ đến, điều khác thường như vậy mới là đáng sợ nhất. Bọn họ rất nhanh thua được tin tức tăng thi quanh ép thì bắt đầu bạo động, hợp lại thành đàn đổ về phía căn cứ. Tường thành phía trước chỉ có thể phòng ngự biến dị thú hải tộc nhưng đối với đợt tấn công từ đất liền lại không thể phòng hộ, nếu tăng thi chạy vào chẳng khác nào cắt căn cứ và các dị năng giả trên tường thành thành hai khối. Các dị năng giả bởi vì bị giáp công hai mặt phòng trừng rất nhanh sẽ có thể bị diệt quân, mà mất đi các dị năng giả đó, số dị năng giả còn sót lại trong căn cứ căn bản không chống đỡ được công kích của biến dị thú hải tộc và tang thi. Vấn đề nghiêm trọng này ai nấy cũng đều thấy được lãnh đạo căn cứ S thị đều hoảng hốt. Làm sao bây giờ, rốt cuộc vẫn là thủ lĩnh tối cao của căn cứ Lâm Gia Gia chủ lên tiếng, lập tức rút lui, bảo các dị năng giả ở phòng tuyến phía trước trở về. Về phần biến dị thú hải tộc đã không có biện pháp quản nữa rồi, thời điểm các dị năng giả trở về sẽ bị biến dị thú hải tộc theo sát đuổi giết như thế nào cũng không có biện pháp quản, có thể trở về một người thì được một người, dù sao cũng đỡ hơn trường hợp toàn quân bị diệt. Trong đầu lâm gia gia chủ thậm chí nảy sinh một suy đoán đáng sợ biến dị thú hải tộc và tang thi liên hợp với nhau. Suy đoán đáng sợ này ông căn bản không dám nói ra, nếu nói ra, nhân tâm toàn bộ căn cứ sẽ tan rã Lầm ra ra chủ nhớ tới những dị năng giả mấy ngày trước được phái đi ép thị nhiều như vậy mà kết quả đều bị giết chỉ còn vài người trở về, lại nghĩ tới bảo vật trong cái hố nọ mất thích một cách ly kỳ tâm trạng cực kỳ nặng nề. Nếu suy đoán của ông ta là thật như vậy chỉ có thể nói trong đàn tang thi cùng biến dị thú hải tộc xuất hiện hai vương giả. Bằng không hai chủng loại này làm sao có thể liên thủ với nhau tốt như vậy. Dị năng giả ở tiền phương chiến đấu với biến dị thú hải tộc nhận được mệnh lệnh lập tức rút lui. Thấy bọn họ muốn rút lui, các biến dị thú hải tộc vốn dĩ vẫn luôn bảo lưu vài phần thực lực đột nhiên tung toàn lực công kích tường thành, không bao lâu tường thành liền sụp xuống. Các dị năng giả vừa mới rút lui bị biến dị thú hải tộc đuổi giết đến kêu cha gọi mẻ. Mà ở phía sau, đại quân tang thi cũng đã đến ép thị bắt đầu nhập cuộc. Các dị năng giả vốn mang vài phần hy vọng, hy vọng biến dị thú hải tộc đang giết chóc nơi này có thể xuất ra một ít binh lực đi giết đàn tang thi cho bọn họ thở một hơi rồi chạy trốn. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng nghĩ không đến, đại quân tang thi kia vừa đến liền chia làm hai đường, một đường đi đánh vào căn cứ, một đường hỗ trợ hải tộc đuổi giết bọn họ. Đáng sợ nhất là biến dị thú hải tộc thế nhưng không thèm giết lấy một con tang thi chúng nó dường như đã trở thành một giống loài. Không bao lâu sau, dưới thế công hai phía số dị năng giả có thể lui về căn cứ ngoại trừ vài dị năng giả tốc độ còn lại đều chết sạch đến thi thể cũng không tìm thấy. Mộ lê thần có mục nhiên giống như có cái kính viễn vọng bên người. hắn rất nhanh tìm được thân ảnh hà kỳ tranh cùng hà kỳ tranh chơi một màn giáp công hoa lệ cả hai đều rất vừa lòng nhìn chiến quả huy hoàng của mình sau đó bắt đầu liên hợp công kích căn cứ éth thị căn cứ éth thị là do lâm gia xây dựng có thể đứng vững dưới vô số lần thú chiều không đổ cũng không phải đều bởi vì dùng lửa tiêu hao hơi nước của hải tộc khiến chúng không thể tấn công lâu dài mà nhiều phần là bởi vì tường thành của căn cứ rất chắc chắn Chắc chắn đến mức hơn 10 vạn tang thi của mộ Lê Thần cộng thêm thủ hạ của Hà Kỳ Tranh, còn có chiến lực của bọn họ tổng cộng cũng là một đại quân mấy chục vạn, liên tiếp công kích một ngày cũng chưa hoàn toàn công phá được tường thành. Mộ Lê Thần đã âm thầm xuống tay hỗ trợ đàn tang thi vài lần, nhưng mỗi lần khi sắp công phá được tường thành, luôn sẽ có một đạo kim quang chợt lóe lên, tường thành vốn dĩ lung lay sắp đổ liền trở nên chắc chắn lại. Mộ Lê Thần sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía chiến trường.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 Đạo kim quang có thể thu bổ tường thành kiêm mộ lê thần rất quen thuộc chính là năng lượng của hậu thổ chi tâm tuy rằng không biết lâm gia làm sao có thể lấy năng lượng trong hậu thổ chi tâm ra ứng dụng trong chuyện này. Nhưng năng lượng cũng phải có lúc phải dùng hết tốc độ tu bổ vẫn chậm hơn tốc độ phá hoại cứ như vậy căn cư cũng sớm bị công phá. Mộ lê thần không chút đau lòng điều thủ hả của Hà Kỳ tranh và đàn tang thi của mình tiến vào, bọn chúng đều không biết mệt mỏi, cũng không biết sợ hãi, không biết lùi về sau, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của hai bậc vương giả trong lớp biến dị thú và tang thi cuồn cuộn không ngừng đánh về phía tường thành. Cho dù lâm gia có loại mưu kế hay chiến thuật gì, đứng trước một đại quân cảm tử hết thảy đều là hổ giấy. Thẳng đến khi bình minh lên, nơi đây chỉ còn là một mảnh hắc ám, căn cứ nội các nhân loại lại nganh đón một tận thế chân chính căn cứ bị công phá. Không có tường thành thủ hộ, người thường trong căn cứ cùng với các dị năng giả còn sống sót chỉ có thể chiến đấu vì phần mình trở thành con mồi của tang thi cùng biến dị thú hải tộc chật vật chạy trốn trong đuổi giết. Mộ lê thần cho không ít tang thi động vật và tang thi thực vật mai phục xung quanh, để phòng ngừa có người chạy thoát. Lúc trước sau khi lãnh đạo của căn cứ B thì chạy đi tìm nơi nương tựa ở ít thì cũng có một bộ phận nhỏ tìm đến S thì. Lần này. Hắn sẽ không mặc kệ để cho đám người S thì có thể chạy đi như Bê thị nữa, vì mục tiêu tăng cường thực lực kế tiếp của mình. Chiến thuật giảo sát phi thường thuận lợi, thậm chí ngay cả các phong hệ dị năng giả muốn mượn gió chạy trốn cũng bị tang thi chim chặn lại. Cuộc chiến kết thúc toàn bộ căn cứ S thì cũng chỉ còn lại một ít nhân viên nghiên cứu khoa học kỹ thuật còn sống, đây là do mộ lê thần cố ý lưu lại. Mộ lê thần cùng Hà Kỳ tranh cáo biệt lần này phải cảm ơn ngươi rồi. Hà Kỳ Tranh nghiêm túc nói, nếu ngài muốn cảm ơn tôi, vậy đừng khi dễ Tiểu Hắc. Mộ Lê Thần bật cười, hắn lúc nào thì khi dễ Tiểu Hắc vậy? Có lẽ trong mắt Hà Kỳ Tranh, mỗi khi Tiểu Hắc gặp hắn là lại bắt Tiểu Hắc đi thu phục biến dị thú chính là Tiểu Hắc bị khi dễ đi. Hắn vẫn gật đầu với Hà Kỳ Tranh, nói chúng ta chỉ ở chỗ đó chừng một tháng sẽ trở về. Hà Kỳ Tranh gật đầu nói, tôi sẽ mau chóng đi tìm đến mọi người. Mộ Lê Thần cười cười, hắn nói câu kia là vì thử Hà Kỳ tranh về sau đi hay ở lại quả nhiên không khiến hắn thất vọng. Hà Kỳ tranh là một sự trợ giúp không tồi, nếu có thể lợi dụng tiểu Hắc giữ hắn ở lại thế thì quá tốt rồi. Mộ Lê Thần mang số tang thi còn sống rời khỏi thuận tiện mang luôn đám nhân viên nghiên cứu khoa học kỹ thuật đi theo. Hắn không xuất hiện trước mặt nhóm người này, cũng không tùy tiện đưa đến trước mặt An Dương, loại hành vi ngu xuẩn này không thể nghi ngờ chính là làm bại lộ thân phận. Mộ Lê Thần trở lại khách sạn khi bọn họ đã ngủ tìm An Dương, nói tôi mang từ S thị về một nhân viên đám nghiên cứu, anh không phải đang cần người có năng lực sao? Hắn chưa nói đến chuyện mình đã làm gì S thị An Dương cũng không hỏi, nhưng trong lòng đã biết rõ ràng. An Dương nói, bọn họ đâu? Mộ Lê Thần nói, nhốt trong siêu thị phía trước yên tâm, tôi không làm bại lộ thân phận, từ đầu tới cuối tôi cũng chưa lộ diện. An Dương lúc này mới yên lòng, cười nói, đi thôi, chúng ta đi cứu người. Không sai, chính là đi cứu người. Mộ Lê Thần cùng An Dương và Mục Nhiên đi chung thuận lợi chạy tới siêu thị, sau đó hai người kia liên thủ diễn một màn cứu thế chủ trước mắt những người này, còn Mộ Lê Thần phụ trách dẫn dắt tang thi, mở đường cho An Dương đi cứu người. Sau khi An Dương đi vào, nhóm nghiên cứu viên còn sống sót đều vui mừng khi tai qua nạn khỏi, não bộ bọn họ tuy rằng phát triển hơn so với rất nhiều người tinh thần lực thức tỉnh dễ dàng, nhưng chức nghiệp của bọn họ đã quyết định chuyện bọn họ không thể am hiểu chiến đấu như dị năng giả. Bọn họ hỏi rõ ràng thân phận An Dương, sau mới mang tâm tình vui sướng cùng hắn rời khỏi siêu thị. Mộ Lê Thần mang theo tang thi đi một vòng, liền dựa theo khí tức của An Dương mà đuổi theo. Nhìn thấy mộ Lê Thần, nhóm nghiên cứu viên cũng rất nhiệt tình, dù sao hiện tại cách căn cứ B thì còn khá xa, bọn họ phải xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với ba vị dị năng già cấp cao trước mặt. Nhất là khi An Dương giới thiệu mộ Lê Thần là em trai hắn, bọn họ càng muốn làm thân với mộ Lê Thần. Em trai của người cầm quyền căn cứ, bọn họ có thể có được sinh hoạt an ổn ở căn cứ mới hay không còn phải tùy thuộc vào hai anh em này. Thế nhưng mộ lê thần lại không rất nguyện ý tiếp xúc với nhóm người này, cực kỳ phiền chán. Thời điểm đám nghiên cứu viên cùng hắn nói chuyện phiếm, trò chuyện một hồi lại nói đến đề tài nghiên cứu của bọn họ trên mặt liền xuất hiện cái loại biểu tình cuồng nhiệt đối với nghiên cứu. Mộ lê thần lại quá quen thuộc với những biểu tình này kiếp trước hắn sớm chiều ở chung với một đống người như thế hơn 10 năm còn gì. Cho nên mộ lê thần cực kỳ chán ghét đám nghiên cứu viên, chẳng qua hắn luôn bảo trì một bộ mặt than trước mặt người ngoài, ngoại trừ An Dương vẫn luôn nhạy bén với cuộc cảm xúc hắn, không ai phát hiện ra hắn đang khó chịu. An Dương tìm cơ hội vào buổi tối, định cùng mộ lê thần tâm sự trở lại làm người anh họ chi tâm một lần. A thần, tinh thần em gần đây có vẻ không thoải mái, hơn nữa còn chán ghét những người kia có chuyện gì sao? Mộ lê thần chỉ nói cho có lệ, không có gì tôi chỉ không thích bọn họ thôi. An Dương vẫn hy vọng Mộ Lê Thần có thể nói thật với hắn, bộ dáng của A Thần thật khiến hắn lo lắng không thôi. Mộ Lê Thần thật sự không muốn khơi gợi lại hồi ức 10 năm kiếp trước nay lại bị An Dương hỏi đến nóng nảy, rất không kiên nhẫn, bực bội nói: "Đừng hỏi nữa có được hay không?" "Sao anh không lo chuyện của anh, đừng xen vào việc của người khác." An Dương trầm mặc, bầu không khí bất chợt rơi vào im lặng, một lúc lâu sau An Dương mới chậm rãi nói: "Được anh không hỏi nữa, A Thần em đừng nóng giận." Mộ Lê Thần nhìn bộ dáng cẩn thận của An Dương, trong tâm lại không đành lòng, hắn thở dài một tiếng, nói tôi chỉ là phiền lòng một chút, không phải cố ý lớn tiếng với anh, anh đừng để bụng. An Dương vẫn duy trì bộ dáng bị tổn thương, mộ Lê Thần đành tiến lên một bước ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói A Dương, không phải tôi không muốn nói cho anh biết chân tướng, nhưng mà tôi thật sự không muốn nhớ lại đoạn thời gian tối tăm ngày trước, đừng ép tôi có được không? An Dương vươn tay ôm lại mộ Lê Thần ôm thật chặt ừ. Hắn cọ cọ má vào cổ mộ lê thần, nếu em thật sự không thoải mái khi thấy những người đó, vậy cứ giết tất cả đi, không sao hết không cần bận tâm đến anh. Mộ lê thần khẽ cười một tiếng, nói không nghiêm trọng như vậy tôi không để ý tới bọn họ là được. Hắn tuy rằng là tang thi hoàng, có đại quân tang thi bất khả chiến bại song sự vụ quản lý căn cứ và những chuyện vụn vặt khác như các loại nghiên cứu còn phải dựa vào nhân loại mới hoàn thành được. Dù sao, muốn tang thì tiến hóa đến mức có chỉ số thông minh hệt như nhân loại còn cần rất nhiều thời gian. An Dương lúc này cần nhân tài hơn bao giờ hết. Hắn không thể bởi vì vui buồn của bản thân liền giết sạch những người này. Sau khi An Dương về tới bê thị liền bận rộn đến mức buổi tối chỉ có thể chui vào không gian mới có thời gian thân mật với mộ lê thần, ban ngày thời gian gặp mặt cơ bản là không có. Mộ lê thần cũng không phải cái loại tiểu thư cần người yêu mỗi ngày kề bên, hắn cũng có chuyện cần làm. Chẳng hạn như chuyện dựng tuyến phòng hộ bên ngoài căn cứ B thị, hay chuyện ở căn cứ tạm thời trên núi Vưu Bạc còn có chuyện của căn cứ X thị hơn nữa bản bí tịch đao pháp hắn trông được từ Lâm gia cũng chưa xem qua. Mộ Lê Thần bận rộn cũng không kém gì An Dương, nhất là chuyện lập chiến lược chế định đối với căn cứ X thị. Căn cứ thị so với B và S thị tuy rằng nói là cực kỳ gian khổ, nhưng lại được trời yêu ái, bởi vì vị trí của nó là ở trong sa mạc, trong sa mạc hiếm có bóng người, căn bản không có bao nhiêu tang thi, hơn nữa bên ngoài sa mạc còn có kiến biến dị tụ lại thành bầy, này đối mộ lê thần mà nói cực kỳ bất lợi. Tiến vào trong sa mạc rồi triệu tập tang thi nơi đó tấn công căn cứ. Hắn phòng trường nhiều nhất chỉ có thể triệu tập vài ngàn con mà thôi. Còn triệu tập đại quân tang thi một đường hành quân đánh qua. Mục tiêu nhỏ thì còn may ra chứ một đại quân tang thi nhất định sẽ dẫn kiến biến dị kéo bầy tới. Chờ khi hắn mang theo đại quân của mình đi qua địa bàn của lũ kiến, hơn 10 vạn tang thi một nửa màu thịt cũng không còn, vậy thì đánh kiểu gì. Mộ lê thần lấy bản đồ sa mạc ra cẩn thận nghiên cứu, muốn tìm đường có thể thuận lợi dẫn tang thi qua, chỉ tiết hoàn toàn không có biện pháp. Cho dù là tang thi chim cũng không có biện pháp thuận buồm xuôi gió bay qua, vì rất dễ gặp phải bão cát. Mộ lê thần nghĩ không ra phương pháp phá được căn cứ ích thị chỉ có thể lựa chọn phương pháp phá từ bên trong. Bất quá lần này mộ lê thần sẽ không giống như lần trước làm với bê thị bởi vì lần trước lãng phí quá nhiều thời gian vì thần ra, hơn nữa hắn không biết rưỡi kim chi tâm ở nơi nào cần phải âm thầm dò hỏi. Mà hiện tại đối phó với ích thị chỉ cần triệt để khiến nó tan giã, không cần phải tìm thứ gì, không có cố kỵ gì, hắn đương nhiên sẽ có biện pháp nhanh hơn. tỷ như hắn lẫn vào trong căn cứ tặng cho mỗi một dị năng giả trong đó một vết cao. Này thật sự là một biện pháp tốt biến đám dị năng giả cấp cao trong đó thành tang thi hết căn cứ này không bị công phá cũng không được. Bất quá muốn lẫn vào căn cứ còn phải dựa vào càn khôn giới của An Dương. Mộ Lê Thần ngồi trong phòng viết viết vẽ vẽ đem những điều cần chuẩn bị chuẩn bị cho tốt về phần thương lượng chuyện này với An Dương. Vẫn là đợi buổi tối An Dương trở về, hai người vào trong không gian rồi nói. Buổi chiều, mộ lê thần còn ngồi bên bàn viết vẽ gì đó, lúc này An Dương đã trở về. Hắn buông bút trong tay, nhìn về phía An Dương, làm sao? Nhìn anh nhíu mày nhăn mặt thế kia, An Dương xoa xoa mi tâm, ngồi xuống tựa vào lưng ghế, nhìn qua cực kỳ mệt mỏi, chuyện quản lý căn cứ quả thực so với quản lý công ty còn phiền toái hơn nhiều. Mộ lê thần cười, đương nhiên phiền toái hơn rồi, dù sau khi anh quản lý công ty thế giới vẫn còn có chị An xã hội. Mà hiện tại hắn kéo chiếc ghế giữa An Dương đang ngồi đến bên người bất quá mặt thế cũng có chỗ tốt của mặt thế, bởi vì mặt thế giết người không có phạm pháp nha. An Dương đang đau đầu phiền não nghe thấy liền sáng mắt, sau đó cười nói A thần em nói đúng anh không cần phải giống như trước bận tâm quá nhiều. chương 127, hắn làm hết thải cho căn cứ, đều là vì An Dương. Bởi vì An Dương trở về sớm cho nên hai người cũng vào càn khôn giới tận hưởng thế giới hai người sớm hơn mấy ngày trước. Hai người nằm ở trên bãi cỏ mềm mềm, nhìn mảnh trời xanh thẳm trong veo bên trong không gian, nhưng tâm tư cả hai đều không đặt trên phong cảnh mỹ lệ này, mà mặt trên nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi. An dương nhíu chặt mày, chúng ta không cần phải quan tâm tới căn cứ ích thị, bọn họ ở trong sa mạc rộng lớn, tang thi và biến dị thú đều rất ít hoàn cảnh lại ác liệt dị năng giả trong căn cứ căn bản không có đầy đủ thú đan và tinh hạch để tiến cấp. Mà chúng ta chỉ cần ở bên ngoài an tâm phát triển, chờ khi thực lực nơi này vượt qua bọn họ, rồi để người đi truyền tin mời bọn họ ra. Mộ Lê Thần nghĩ nghĩ An Dương đưa ra phương pháp này mặc dù tốn thời gian, nhưng lại là biện pháp tốt nhất để đối phó ích gì. Dị năng giả trong căn cứ ích thị ở trong sa mạc tuy rằng không có tang thi cùng biến dị thú uy hiếp nhưng đồng thời bọn họ cũng không có nhiều cơ hội tiến cấp cứ thế mãi khẳng định sẽ bị bê thị bỏ lại sau lưng, đến thời điểm để An Dương lấy thân phận thủ lĩnh của căn cứ mời bọn họ ra khỏi sa mạc một lưới bắt hết không phải chỉ là giấc mộng nữa mà là hiện thực. Mộ lê thần cũng không cần quá vội vàng đáp ứng đề nghị của An Dương trước tiên vẫn chuyên tâm phát triển bê thị đã. Sáng sớm hôm sau. An Dương đi xử lý sự vụ trong căn cứ, mộ lê thần nghĩ biện pháp giúp căn cứ làm ra một ít vật tư, tỉ như máy móc công cụ gì đó, đều là những thứ căn cứ cần. Không thể cứ để một vài người ăn không uống không vật tư của căn cứ cho nên những công cụ đó trong nhà xưởng đều được lấy ra tất nhiên sẽ có chỗ hư hao, nhưng sửa một chút vẫn có thể dùng. Nếu các dị năng giả tiến hành vận chuyển máy móc công cụ từ thành thị vào căn cứ có khả năng sẽ có thương vong thảm trọng, nhưng chuyện này do mộ lê thần phụ trách thì không như vậy, đàn tang thi trong thành thị đều là sức lao động của hắn, hắn phái tang thi chuyển máy móc công cụ đặt trong kho hàng ở ngoại ô, sau đó lại báo cho An Dương phái dị năng giả tới đem đi. Các sĩ năng giả nganh ngang đi tới cầm máy móc công cụ hết kéo cái này lại khuân cái nọ vào căn cứ, những ai vốn dĩ không an tâm đối với căn cứ mới thành lập cũng bắt đầu tin tưởng, vật tư ở trung tâm thành thị bị vây bởi biển núi tang thi mà còn có thể mang ra, vậy thì còn sợ cái gì chứ? Nhân tâm bắt đầu bền vững, sinh cơ của căn cứ cũng bắt đầu tỏa sáng. Mộ Lê Thần giúp An Dương góp nhặt không ít vật tư, nhưng hắn vẫn luôn cẩn thận, không làm bại lộ thân phận của mình, lấy thân phận em trai của An Dương mà sinh hoạt trong căn cứ cũng rất an toàn, nhất là An Dương còn cố ý vì hắn mà hạ lệnh gỡ bỏ máy dò xét ở cổng căn cứ, hắn ra vào căn cứ càng thêm thuận tiện. Loại máy dò xét này chỉ có thể dò xét tang thi, vô dụng với biến dị thú, có Mộ Lê Thần là tang thi hoàng trấn áp, tang thi tiến vào căn cứ cũng sẽ không đả thương người cho nên rớt khoát gỡ bỏ. Mộ Lê Thần là tang Thi Hoàng cùng An Dương là nhân loại thế nhưng lại dắt tay nhau tổ chức lại toàn bộ căn cứ bê thị so với căn cứ ban đầu còn muốn huy hoàng hơn. Trong nháy mắt liền qua 5 năm, 5 năm này uy vọng của Mộ Lê Thần trong lòng mọi người đã tăng cao cơ hồ có thể ngang hàng với An Dương. Nhưng bởi vì hồi ước bi thảm kiếp trước bị nhân loại bán cho sở nghiên cứu. Mộ Lê Thần lại vì biến thành tang Thi Hoàng cũng theo bản năng mà không quan tâm đến nhân loại, hắn đối với những người này không có một chút cảm giác yêu thích. Sở dĩ, hắn làm hết thảy cho căn cứ, đều là vì An Dương. Có mộ lê thần hỗ trợ An Dương cũng nhàn rỗi lên, thậm chí còn có lúc không có việc gì làm. Bằng không uy vọng của hắn cũng sẽ không kém đến mức bị mộ lê thần lấn áp. Từng có người khuyên bảo An Dương đề phòng mộ lê thần coi chừng bị hắn xoán quyền, nhưng An Dương đều làm lơ. An Dương hiểu rất rõ nguyên nhân vì sao mộ lê thần đột nhiên tích cực giúp hắn xử lý sự vụ trong căn cứ như vậy. A thần lo hắn sẽ bởi vì dồn quá nhiều tinh lực vào chuyện của căn cứ, nhận được sự sùng kính của mọi người, sẽ bắt đầu này sinh nhiều tình cảm gắn bó. A thần lo lắng hắn sẽ bởi vì như vậy mà ngày càng quyến luyến nhân loại, sẽ sinh ra ngăn cách không thể bù lại giữa hai người. Dù sao, mộ lê thần vẫn dung túng cho tang thi của mình đi săn dị năng giả để thăng cấp. An dương rất rõ trong lòng mộ lê thần suy nghĩ cái gì cho nên cũng theo như ý nguyện của hắn, không quá dồn tâm vào mọi sự của căn cứ. Như vậy đối với hắn tốt mà với A thần cũng tốt. Kỳ thật hắn sao lại không lo lắng vấn đề này. Theo tinh lực ngày càng tăng lớn của căn cứ, nhìn trăm kẻ phế vật trong tay hắn từng chút đi lên, nó giống như nhìn con của mình trưởng thành, sao lại không nảy sinh cảm tình chứ. Thế nhưng cảm tình này lại uy hiếp đến cuộc sống của hắn và A thần cho nên hắn tình nguyện cắt đứt loại cảm tình chỉ mới nảy sinh này. Bởi vậy cũng tạo ra hình tượng một chủ nhân không tham luyến quyền lợi trong mắt mọi người, có không ít dị năng giả đều lựa chọn đầu quân vào dưới chướng mộ lê thần. Tại căn cứ B thì uy vọng của mộ lê thần cùng thế lực của hắn so với người lãnh đạo đã sắp cao hơn. Nhưng trong lòng An Dương chỉ có vui sướng, bởi vì hắn biết rõ thân phận và tâm tính mộ lê thần căn bản không có khả năng ham muốn quyền thế căn cự An Dương biết hắn làm hết thảy điều này, đều là vì mình A thần vì mình mà làm nhiều như vậy, làm sao hắn không hạnh phúc cơ chứ. Một ngày An Dương đi vào văn phòng của mình, mộ lê thần đang ngồi xem văn kiện bên trong. Thấy An Dương đi đến, mộ lê thần hỏi, sao thế? Không phải nói muốn đi săn thỏ tuyết nhung làm áo choàng cho tôi sao? 3 năm trước từ khi mà thế bắt đầu tới nay thời tiết nóng bước đột nhiên trở nên rét lạnh, nhiệt độ chợt hạ thấp khiến căn cứ không kịp trở tay, bởi vì không ai biết thời tiết sẽ chuyển biến như vậy cho nên căn bản không có chữ quần áo ấm. Thời tiết quỷ dị khiến không ít người trong căn cứ chết vì lạnh, thậm chí có vài dị năng già cũng bị một hơi thở ra cơ hồ như muốn kết thành băng. Có thể nói đây là nan đề lớn nhất từ trước tới nay mà mộ Lê Thần và An Dương gặp phải. May mà mộ lê thần thường xuyên đi vào trung tâm thành thị thu thập vật tư cho nên biết nơi nào có áo lông, mang theo một ít hỏa hệ dị năng giả và băng hệ dị năng giả có thể chịu được khí lạnh đi đến vận chuyển. Sở dĩ không để tang thi đi làm là vì thời tiết lạnh đến mức đại bộ phận tang thi đều bị đông cứng, hành động cực kỳ không tiện. May mà sau này nhiệt độ dần dần tăng trở lại một ít không đến mức sống lần đầu tiên rét lạnh đến mức chỉ một đêm liền khiến không ít người chết vì lạnh âm hơn 20 độ coi như có thể nằm trong phạm vi chịu đựng được. Lúc trước An Dương có gặp người săn thỏ tuyết nhung cấp 5, lấy ra lông làm áo choàng nhìn đẹp mắt mà giữ ấm cũng tốt cho nên phát sinh suy nghĩ muốn ngoài căn cứ đi săn thú, làm cho mộ lê thần một cái. Cho nên mộ lê thần vốn tưởng An Dương sớm đã đi ra ngoài săn thú rồi, mà bây giờ còn xuất hiện ở trước mặt mình mà cảm thấy kỳ lạ. An Dương đặt mông ngồi xuống trước mặt mộ lê thần, nói với hắn, chuyện săn thỏ tuyết nhung không vội, hiện tại anh cần nói với em một chuyện quan trọng. Mộ Lê Thần còn đang cúi đầu xem văn kiện không ngẩng lên mà đáp nói đi. Lực chú ý của người yêu không đặt trên người mình, An Dương mất hứng giật sắp văn kiện trên tay mộ Lê Thần, lúc trước em nói anh cuồng công việc, anh thấy em còn cuồng công việc hơn cả anh đấy, đống văn kiện này có xem bao nhiêu cũng không bao giờ xem xong, em trước hết nghe anh nói. Mộ Lê Thần bật cười, thật hiếm khi thấy An Dương cố tình gây sự như vậy, được tôi nghe anh nói đây. An Dương lúc này mới vừa lòng cười, anh nhớ rõ 5 năm trước em không phải muốn xử lý căn cứ Xị thị sao? Mộ Lê Thần thản nhiên ừ một tiếng, bất quá hiện tại hắn đã không còn tâm tư đó nữa, nay bởi vì thời tiết quá mức rét lạnh, thường xuyên có người bị chết cóng, căn cứ không phát triển tốt như dự tính của bọn họ. An Dương nhìn Mộ Lê Thần trưng ra bàn mặt lười quan tâm, cười chớp mắt với hắn mấy cái nói, hiện tại cơ hội đã tới, hơn nữa anh có thể cam đoan em mà nghe xong sẽ càng muốn tấn công Xị thị. Mộ Lê Thần bị gợi lên lòng hiếu kỳ, sao anh lại chắc chắn như vậy? An Dương nói, anh vừa thu được tin tức nghe nói buổi tối 3 năm trước nhiệt độ bất chợt hạ xuống cực kỳ rét lạnh, ích thị lại không như vậy, căn cứ bọn họ thế nhưng lại ấm áp như hè, không giống chúng ta. Mộ Lê Thần quả nhiên lập tức cảm thấy hứng thú toàn thế giới đều lạnh như thế, mà ích thị một chút cũng không chịu ảnh hưởng, bên trong khẳng định có ẩn tình. Nên nói, biến dị thú hải tộc chính là xui xẻo nhất, nhiệt độ nước biển so với đất bằng càng thấp hơn, tất cả đều kết thành băng. Vừa nghe nói căn cưỡi thì ấm áp như hè, mộ lê thần ngay lập tức liền nghĩ đến một viên cuối cùng trong ngũ hành chi tâm mà hắn vẫn chưa tìm thấy viêm hỏa chi tâm. Chỉ có viêm hỏa chi tâm mang năng lượng hỏa tinh thuần mới có thể làm được như vậy. An Dương nói không sai, bây giờ hắn thật muốn tấn công ích gì. Sau khi thu thập đủ ngũ hành chi tâm sẽ có kết quả gì? Hắn không biết nhưng hắn có thể chắc chắn đó sẽ là một kết quả cực kỳ tốt tu vi của hắn có thể đột phá đến những cấp bậc cao hơn hoàn toàn không thành vấn đề. An Dương thấy mộ lê thần động tâm cười nói em định lúc nào hành động. Đợi khi kích động qua đi mộ lê thần lại khôi phục bình tĩnh. Hắn nói không vội kế hoạch trước khi anh đưa ra cũng rất tốt mau chóng liên hệ hứa ra gia chủ nói chúng ta muốn đem kỹ thuật cải tạo người thường thành dị năng giả đổi lấy kỹ thuật giữ ấm của bọn họ. An Dương nhếch môi ý kiến hay Căn cứ ích thị là do hứa gia kiểm soát mà tần gia gia chủ khi chạy trốn mang theo thù hạ của mình cũng có thể ở đó, nói vậy hứa gia gia chủ hẳn là biết lý hoành chết có thể cải tạo người thường thành tang thi, như vậy ông ta cũng sẽ tin bọn họ có kỹ thuật cải tạo người thường thành dị năng giả. Loại kỹ thuật này đối với hứa gia rất có lực hấp dẫn, bởi vì theo như mộ lê thần biết hứa gia gia chủ chính là người thường. Nếu không phải bởi vì Hứa gia gia chủ có đội ám vệ tuyệt đối tử chung với mình cùng thủ đoạn xuất thần nhập hóa, bằng không sớm đã không ngồi được ở vị trí gia chủ, cho nên Hứa gia gia chủ đối với loại kỹ thuật này chính là khát vọng nhất. Về phần vấn đề Hứa gia có kỹ thuật giữ ấm hay không, nói vậy Hứa gia sẽ không để bại lộ bí mật của mình. Chương 128. Dù sao chỉ cần giết mộ Thanh Loan, ai động thủ cũng được. Mộ Lê Thần và An Dương đều biết rõ cái gọi là kỹ thuật giữ ấm của căn cứ ích thị vô cùng có khả năng nhờ vào năng lượng của viêm hỏa chi tâm, hứa ra Gia chủ lại hoàn toàn không biết bọn họ đã đoán ra chân tướng này. Cho nên vì căn cứ B thì đem kỹ thuật biến người thường thành dị năng giả ra trao đổi, hứa ra Gia chủ nhất định sẽ dối rằng mình có kỹ thuật giữ ấm, sau đó phái người đến tìm hiểu hoặc là dụ bọn họ đến ích thị trao đổi. Cho dù hứa ra Gia chủ có loại phản ứng nào, mộ Lê Thần và An Dương đều đã có kế hoạch ứng đối mà thế đã bắt đầu hơn 10 năm, số lượng nhân loại càng ngày càng ít tang thi càng ngày càng nhiều. Vốn dĩ khi mà thế vừa mới bắt đầu, các căn cứ nhỏ mọc lên như nấm sau mưa rồi lại bị hủy diệt mặc dù căn cứ hát tỉnh và S thị là loại căn cứ trung bình, những cũng bị mộ lê thần hủy diệt. Chỉ còn lại căn cứ B thị và X thị là hai căn cứ lớn nhất, nó trở thành hy vọng cuối cùng của nhân loại, bởi vậy hai căn cứ này sớm đã liên hệ ký kết với nhau hiệp ước trông coi cộng đồng vì tương lai nhân loại. Tuy rằng hiệp ước này rất vô nghĩa, giống như diễn trò cho người ta xem thế nhưng hai căn cứ đã thành lập một tuyến thông tin liên hệ là sự thực không cần bàn cãi. An Dương tự mình liên hệ với hứa ra gia, gia chủ, đưa ra ý muốn lấy kỹ thuật biến người thường thành dị năng giả để trao đổi với kỹ thuật giữ ấm của ông ta. Hứa ra gia, gia chủ nghe đề nghị của hắn thì vừa động tâm vừa khổ não. Động tâm với loại kỹ thuật mà An Dương đưa ra hẳn là có thể giúp ông ta biến thành dị năng giả, ngồi ổn trên vị trí hứa ra gia, gia chủ. Khổ não vì đến nay ông ta vẫn chưa tìm ra kỹ thuật giữ ấm ở chỗ mình, căn cưỡi thì có thể ấm áp như hè, hoàn toàn là nhờ vào bảo vật kia, không thể tiết lộ ra ngoài. Con người có lòng tham không đấy. Hứa ra gia chủ đồng ý với đề nghị của An Dương quyết định trước tiên phái con của mình đến đó xem tình huống cụ thể. Trong lòng ông ra sớm đã tính toán tốt nếu kỹ thuật này có tồn tại, ông ta sẽ để con trai mình nghĩ biện pháp trộm ra, nếu trộm không được cũng không sao, ông ta còn có thể dùng kỹ thuật giữ ấm mà lãnh đạo căn cứ B thì muốn lấy từ tay ông làm lý do trao đổi, đến thời điểm đó còn không phải mặc cho hắn đắn đo. Vị trí địa lý của căn cứ X thì rất được trời yêu ái, ông ta căn bản không sợ bị người của căn cứ B thì trả thù cho nên hứa ra gia chủ đưa ra kế hoạch, ông ta chỉ dặn dò con mình một câu, cẩn thận đừng đà thảo kinh xà. An Dương cất thiết bị truyền tin đi, rồi cười một cái thật tươi với người đã đưa ra kế hoạch nãy giờ ngồi một bên nghe cuộc đối thoại của bọn họ từ đầu tới cuối. Mộ Lê Thần đột nhiên nghĩ đến một chuyện hỏi, người đến là ai? An Dương nói, hẳn là người thừa kế hứa gia hứa dịch ngôn. Cũng chính là con trai duy nhất của hứa gia gia chủ. Mộ Lê Thần nhíu mày nói, tôi nhớ rõ mộ Thanh Loan chính là bị hứa dịch ngôn mang đi. Lúc trước khi mộ Lê Thần và An Dương tách ra một đoạn thời gian rồi mới gặp lại, An Dương nói với hắn, khi hứa dịch ngôn đến bê thị thì mộ Thanh Loan đeo bám hắn, sau đó được đưa đến ích thị. An Dương cũng nhíu mày, nói, mộ Thanh Loan không phải dị năng giả, hẳn là sẽ không theo hứa dịch ngôn đến đây đâu. Mộ Lê Thần cười mỉa mai, nói không chừng cô ta đã trở thành tình yêu đích thực của hứa đại thiếu gia mất rồi. Cái tình yêu đích thực này thực phiền toái, trước khi Mộ Dung ở trước mặt hắn nói Liễu Nhữ là tình yêu gì gì đó của ông ta không ít lần yêu cầu hắn nói một tiếng với Mộ gia gia, cho Liễu Nhữ vào đại trạch Mộ gia ở, còn bảo hắn gọi Liễu Nhữ là mẹ. Vốn khi đó Mộ Lê Thần cho rằng mình là con của Mộ Dung nên cực kỳ chán ghét Liễu Nhữ, nay biết Mộ Dung không phải cha ruột của mình, trong lòng hắn càng thêm chán ghét. Hắn đường đường là đích tôn, thế nhưng lại bị bắt gọi một kẻ tiểu tam là mẹ. Còn có mặt mũi gặp người hay không? Hắn cảm giác sâu sắc mộ dung làm như vậy là vì ghê tởm người cha đã sớm qua đời của hắn. Hiện tại vừa nghĩ đến tình yêu gì gì đó, liền liên tưởng đến cặp đôi tiện nhân tương ái tương sát mộ dung và liễu nhứ. An Dương lại không biết mộ lê thần trong một lát mà đã nhớ tới nhiều chuyện như vậy, chỉ nói chờ khi hứa dịch ngôn đến liền biết mộ thanh loan có đến hay không, nếu cô ta cũng đến đây cũng chỉ có thể ủy khuất em vào trong không gian. Mộ lê thần gật gật đầu, hắn biết mình không thích hợp xuất hiện trước mặt mộ thanh loan. Dù sao mộ Thanh Loan cũng biết hắn đã biến thành tang thi. Hắn có nên thừa dịp nữ nhân này đến bê thị mà giết người diệt khẩu hay không, về sau đỡ phải lo lắng cho thân phận của mình bị cô ta tiết lộ. Cô ta chết cũng chỉ còn một người biết thân phận tang thi của hắn là An Dương, như vậy an toàn rất nhiều. Mộ Lê Thần Yên lặng hà quyết định trong lòng, giết mộ Thanh Loan chuyện là tất yếu, hắn không có khả năng vì bản thân có một chút hào cảm nho nhỏ mà bỏ qua cho cô ta. Hắn đem quyết định của mình nói cho An Dương nghe, khi An Dương nghe thấy sự tồn tại của mộ Thanh Loan có uy hiếp đối với mộ Lê Thần, không nói hai lời liền gật đầu tán đồng, cô ta chết là tất yếu. An Dương nói với mộ Lê Thần, nếu cô ta đến đây, anh sẽ giải quyết cô ta em không nên động thủ, miễn cho bại lộ thân phận ngược lại mất nhiều hơn được. Mộ Lê Thần không có dị nghị, dù sao chỉ cần giết mộ Thanh Loan, ai động thù cũng được. Vì để nghênh đón đoàn người hứa dịch ngôn, mộ lê thần và an dương cùng nhau bố trí một phen, nhất là phòng thí nghiệm sắp dẫn người của hứa ra vào xem. Kỹ thuật có thể biến người thường thành dị năng già có tồn tại cũng đã nghiên cứu thành công. Thế nhưng bất cứ nghiên cứu nào cũng đều có khuyết điểm, khuyết điểm của nghiên cứu này chính là chỉ có thể khiến những người thường ốm yếu biến dị, nếu là hứa ra ra chủ cho dù không phải dị năng giả nhưng vẫn là một người thường khỏe mạnh tiến hành cải tạo sẽ có khả năng biến dị thành tang thi. Đương nhiên, khuyết điểm này mộ Lê Thần và An Dương sẽ không nói cho hứa ra biết nếu hứa dịch ngôn yêu cầu bọn họ thực nghiệm một chút bọn họ hoàn toàn có thể lựa chọn một đối tượng người thường gầy yếu tiến hành thực nghiệm. Khẳng định ai cũng sẽ nghĩ nếu là người thường càng khỏe mạnh thì khi cải tạo thành dị năng giả sẽ càng cường đại Những thứ trong phòng thí nghiệm mà hứa ra xem chính là đống máy móc lúc trước đặt ở sở nghiên cứu ngầm của tần gia. Mộ Lê Thần và An Dương sớm đã đoán được hứa ra gia chủ sẽ bảo hứa dịch ngôn xem thực nghiệm có thành công hay không, nếu thành công thì trộm lấy số liệu kỹ thuật, bọn họ đương nhiên muốn tạo cho hứa ra một điều kiện có lợi không phải sao. Người của tần ra cơ bản đều chạy tới ích thì, hứa dịch ngôn hẳn là biết được một chút về sở nghiên cứu mà tần ra sở hữu, đem phòng thí nghiệm đặt ở sở nghiên cứu ngầm của tần ra, bọn họ sẽ không hoài nghi điều gì. Dù sau khi hứa ra xem xét, sở nghiên cứu của tần gia có rất nhiều cơ quan phòng hộ thiết bị nghiên cứu khoa học đầy đủ thật là một nơi tốt dùng để nghiên cứu, phòng thí nghiệm nằm ở đây cũng rất bình thường. Bọn họ chỉ cảm thấy may mắn là mình biết tin tức về sở nghiên cứu của tần gia, nhưng lại không biết vừa lúc rơi vào cái bẫy mà mộ Lê Thần và An Dương cùng liên thủ thiết kế. Hứa ra ra chủ bởi vì bản thân không phải là dị năng giả cho nên đối với quyền lực rất xem nặng cơ hồ dùng mọi biện pháp nắm giữ quyền lực trong tay, ngay cả con trai cũng không tín nhiệm. Nếu ông ta ngoài ý muốn biến thành tang thi, như vậy toàn bộ hứa ra nhất định sẽ rơi vào hỗn loạn bởi vì ông ta chỉ có hứa dịch ngôn là con một mà năng lực hứa dịch ngôn không đủ để kẻ dưới phục tùng, ông ta lại chết đột ngột thế lực trong tay cũng khẳng định chưa kịp sao cho hứa dịch ngôn. Không có ai giúp đỡ, lại không có đủ thực lực để phục chúng, hứa dịch ngôn nhìn thì có vẻ thuận lợi ngồi trên vị trí gia chủ, nhưng thực chất lại rất khó khăn. Mà khi hứa ra rơi vào hỗn loạn, mộ Lê Thần và An Dương sẽ bắt đầu nhúng tay vào. Bọn họ tùy tiện châm ngòi liền có thể khiến căn cứ ích thị lung lay, nhất là trong đó còn có thế lực quá khứ từ B thì tìm nơi nương tựa, mộ Lê Thần và An Dương không tin thế lực của bọn người nọ chịu an ổn ăn nhờ ở đầu. Mộ Lê Thần và An Dương đã bày thiên la địa võng nhắm vào hứa Gia, nhắm ngay vào căn cứ ích thị. Một ngày, khi tuyết rơi dày, hứa Gia phái dị năng giả tới bê thị. Vì tỏ vẻ trịnh trọng và thành ý cùng với ý muốn khiến bọn họ nới lòng cảnh giác, An Dương dẫn phần đông nhân viên quản lý cấp cao của căn cứ ra ngoài nghênh đón. Đầu lĩnh đội ngũ dị năng giả quả nhiên là hứa dịch ngôn, phía sau hắn có tổng cộng hơn 20 dị năng giả. Xem khi thế kia, bọn họ đều là cấp 8 tuy rằng không có cấp 9, nhưng nhiêu đây cũng rất dọa người rồi. Chẳng qua kỳ quái là, đại thiếu gia hứa dịch môn theo lý thuyết hẳn là phải cao nhất thế nhưng hắn chỉ mới tới cấp 7 trung cấp. An Dương rất ngạc nhiên, nhưng sớm đã đoán trước An Dương lại không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn phát hiện toàn bộ các dị năng giả cấp 8 phía sau hứa dịch môn đều là hòa hệ dị năng giả, mà hứa dịch môn lại là kim hệ dị năng giả. Vốn dĩ tăng thi hệ kim và biến dị thú hệ kim rất ít mà xung quanh căn cứ ích thị ở phía tây lại càng ít hơn, hứa dịch ngôn có thể lên tới cấp 7 trung cấp đã là nhờ cha hắn dốc toàn lực cung ứng tinh hạch và thú đan hệ kim cho hắn. Còn những hòa hệ dị năng giả thăng cấp dễ dàng như vậy, rõ ràng là giống với căn cứ ích thị, đều dựa vào năng lượng của ngũ hành chi tâm mà tiến cấp. Hai mắt an dương chuyển qua bên người hứa dịch ngôn không thấy mộ thanh loan đến, chỉ âm thầm cao mày, sau đó lại giãn ra. Hắn đi đến trước mặt hứa dịch ngôn, vươn tay ra, hứa thiếu, xin chào tôi là An Dương Hứa dịch ngôn cười cầm tay hắn, chào chúng ta lại gặp mặt tươi cười trên mặt An Dương không biến, nói không nghĩ tới hứa thiếu vẫn còn nhớ rõ tôi Lúc trước tôi bất quá cũng chỉ là một tiểu tốt vô danh mà thôi Hứa dịch ngôn nhìn An Dương lộ ra tươi cười thực chân thành An tiên sinh khách khí rồi, anh chẳng lẽ quên, vợ tôi mộ thanh loan là em họ của anh sao An Dương cười không nói Hắn không nghĩ tới hứa dịch ngôn này quả thật xem Mộ Thanh Loan là tình yêu đích thực. Kỳ thật Mộ Thanh Loan tuy rằng là con của Mộ Dung, mà Mộ Dung là dưỡng của An Dương, nhưng lại không có quan hệ huyết thống với An Dương, bởi vì cô ta là do tình nhân của Mộ Dung liễu nhứ sinh ra, mà không phải là An như cô của An Dương sinh. Quan hệ hai người không xem là tốt hơn nữa An Dương đã hà quyết tâm muốn lấy mạng cô ta. Hứa dịch ngôn lúc này lại moi quan hệ giữa Mộ Thanh Loan và An Dương ra, xem như là một nước cờ đã sắp đặt. Trường 129. An Dương không biết hứa dịch ngôn rốt cuộc có biết quan hệ không tốt giữa hắn với mộ thanh loan hay không, nhưng ít nhất hứa dịch ngôn vẫn tỏ ra có thiện ý đối với hắn. Mà bất luận thiện ý này là cố ý biểu hiện ra ngoài lừa hắn hay là thật sự muốn cùng hắn hợp tác An Dương đều không để ý lập trường của hắn đối với hứa ra sớm đã được quyết định. Bất quá An Dương cũng sẽ không làm hứa dịch ngôn mất mặt, hắn cười nói Thanh Loan dù sao cũng chỉ là một người bình thường, có thể được hứa thiếu đối đãi chân tình như vậy tôi coi như cũng yên tâm. Hắn yên tâm mới là lạ cho dù trong lòng hắn nghĩ làm sao để giết mộ Thanh Loan, hắn vẫn luôn tươi cười không chỗ hở Thanh Loan có khỏe không? Sao lại không đi cùng hứa thiếu? Tươi cười trên mặt hứa dịch ngôn không có chút biến hóa em ấy không có dị năng, không thiện đi xa như vậy. Thì thật hắn sớm đã nhìn sự thật đằng sau vẻ mặt tươi cười của An Dương mà thầm phỉ nhổ trong lòng An Dương này thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nhưng bản lĩnh không nhỏ, năng lực không tồi, quan hệ với mộ thanh loan rõ ràng không tốt thế mà còn có thể giả vờ quan tâm như thật xem ra không dễ đối phó như cha hắn đã nói. Bất quá, người có thể lan lộn trong tần ra lâu như vậy khẳng định cũng là một con hồ ly còn thuận lợi gây dựng lại thế lực ở một căn cứ bị tang thi xâm chiếm có thể thấy được hắn không phải đèn dầu cạn. Hai người đều cười tùm tỉm, ngữ khi nói chuyện cũng thân thiết nhìn qua thật giống như người một nhà, nhưng trong lòng mỗi người đều có suy tính riêng. An Dương không đề cập đến chuyện trao đổi kỹ thuật mà giới thiệu cho hứa dịch ngôn một chút về tình trạng và vị trí địa lý của căn cứ bê thị, tóm lại là tận lực nói đến những chuyện không quan trọng. Nhìn qua hai người trò chuyện đến mức tâm đầu ý hợp trên thực tế đều dùng lời nói sắc bén khiêu khích gài bẫy nhau vô số lần. Bất quá cả hai đều không có thu hoạch gì. Trong lòng hai người nghiến răng nghiến lợi khinh bỉ đối phương, một lòng chửi bới tại sao hắn lại cẩn thận như vậy, nhưng trên mặt vẫn là vui vẻ hòa thuận. An Dương dẫn người một đường đưa đến chỗ ở cho khách đã được chuẩn bị tốt. An Dương không phải loại thích xu nịnh, hắn sẽ không vì cái gọi là mặt mũi mà đem chỗ ở tốt nhất cho đám người ích thì ở, hắn chỉ đơn giản cấp cho bọn họ một chỗ ở thông thường. Ngoại trừ hứa dịch ngôn có thể ở phòng đơn, những người khác đều chia ra vài người ngủ một phòng. Nếu không phải lo lắng chiêu đãi không tốt dẫn đến xung đột, hắn thật muốn đem đám người này ném vào lều ở khu 500. Căn cứ B thị và X thị khác nhau, B thị tuy rằng không lo lắng chuyện ăn uống, nhưng bởi vì vị trí địa lý, diện tích không lớn bằng X thị, nhà ở vòn vẹn chỉ có thể nói đủ để ở, nếu nói mở rộng thì không có khả năng, những năm gần đây người sống sót xung quanh đều tìm đến nương tựa rất nhiều. mà căn cứ ích thị bởi vì nguyên nhân về địa lý chiếm diện tích lớn người đến nương tựa hơn phân nửa là người từ phía tây nhân số cũng không nhiều bởi vậy chỗ ở rất rộng rãi càng miễn bàn đến bọn dị năng già cấp cao của hứa dịch ngôn còn không phải là một người ở một cái biệt thự sao bởi vậy loại đãi ngộ này làm bọn họ phi thường bất mãn theo suy nghĩ của bọn họ bọn họ là dị năng già cấp 8 cao quý làm sao có thể ở chung một phòng ngủ chung một giường hà Cứ cho là không cần một người một cái biệt thự đi, nhưng ít nhất cũng mỗi người một phòng chứ. Hứa dịch ngôn cũng rất bất mãn với căn phòng nhỏ hẹp của mình, nhưng hắn thân là thủ lĩnh lại không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hai bên, nhưng hắn cũng chỉ hơi trấn an thủ hạ một chút. Hiển nhiên, Hứa Dịch Ngôn cũng hiểu được An Dương đang thị uy với mình, hắn chấn an thủ hạ một chút, đến thời điểm bọn họ thật sự chịu không nổi mà náo loạn, hắn có thể chối không phải ý của mình, là do bọn họ không nghe lời, hắn chỉ cần thể hiện ý tứ sẽ trừng phạt bọn họ một chút là có thể xong chuyện. Dù sao ngoại trừ hắn, thái độ của bọn họ không thể đại biểu cho thái độ của căn cứ X thì. Hắn chấn an thủ hạ cũng chứng minh mình rất có thành ý với căn cứ B thì. hắn trần an rồi mà thủ hạ vẫn còn náo loạn thì chỉ trách căn cứ bê thị làm việc không tốt hoặc là thủ hạ của hắn không nghe lời cho dù như thế nào hứa dịch ngôn cũng đều có lý do hoàn mỹ của mình tâm tư của hứa dịch ngôn an dương và mộ lê thần hiện tại không biết hai người bọn họ đang đàm luận về biểu hiện của đám người hứa dịch ngôn trong một gian phòng nhỏ cũ nát hai người đều khẳng định bọn họ chắc chắn sẽ nổi nóng thậm chí còn có thể làm loạn Bất quá mộ lê thần và An Dương chỉ sợ bọn họ không làm loạn nếu bởi vì lý do này mà gây sự, vậy tuyệt đối là bên mình có lý, bằng không chẳng phải đã sớm xin lỗi bọn họ về việc tiếp đãi hay sao. Một con côn trùng nhỏ từ cửa sổ bay vào, rơi xuống trên vai mộ lê thần, hắn hơi hơi nghiêng đầu nhìn con côn trùng nhỏ trên vai tựa hồ như đang lắng nghe cái gì. Con côn trùng này chính là một tang thi ong hiếm thấy. Trong mặt thế, đại đa số động vật biến dị hoặc tang thi hóa đều rất dễ dàng, nhưng loại côn trùng nhỏ như vậy biến dị là rất ít tang thi hóa lại càng ít mộ lê thần cũng là cái vận cướp chó mới có thể gặp được một con. Loại côn trùng hình thể nhỏ căn bản nhìn không ra dấu vết tang thi hóa, hơn nữa lúc bay cũng không có năng lượng dao động, sẽ không khiến dị năng giả chú ý là một trinh sát tuyệt hào. Mộ lê thần lúc trước thả vài con ra ngoài thay phiên giám thị đám người hứa dịch ngôn, sau đó thay phiên quay về bẩm báo tin tức. con tang thì ông này chính là trở về bẩm báo tin tức. Mộ Lê Thần nghe xong, trên mặt lộ ra vài phần tiêu ý, hắn nói với An Dương, anh phái người mời hứa dịch ngôn đến đây gặp chúng ta đi. An Dương sáng mắt lên, hỏi, bọn họ có phải bắt đầu gây sự rồi không? Mộ Lê Thần gật đầu nói, chúng ta sắp có trò hay để xem rồi. An Dương phái người mời hứa dịch ngôn đến, An Dương còn cố ý dặn dò, nhất định phải nhấn mạnh là mời hắn đến phòng tôi nói chuyện. Không bao lâu sau, hứa dịch ngôn liền mang kinh ngạc đầy mặt theo người vào phòng. Hứa dịch ngôn tự cho là không giấu vết đánh giá gian phòng một phen, hắn thật không nghĩ tới An Dương đường đường là lãnh đạo căn cứ mà lại ở nơi này, hơn nữa nhìn bên trong, hiển nhiên ở đã lâu, so với trụ sở của cha hắn, chỗ của An Dương khó coi tới cực điểm. Bất quá trong lòng hắn cũng không phải không có hoài nghi, hoài nghi An Dương cố ý diễn trò cho hắn xem. Nhưng hắn cũng không thể nói ra hoài nghi này, còn muốn cảm thán với An Dương một phen, anh thật sự là một quân tử đại nhân đại nghĩa nguyện ý vì dân chúng đồng cam cộng khổ, dù sao lời nói cũng không mất tiền mua. Trước khi hứa dịch ngôn đến mộ lê thần đã vào không gian, trong phòng chỉ có hai người An Dương và hứa dịch ngôn ngồi tâm bốc nhau. Hai người nói chuyện trời đất đắc ý tời nỗi miệng cười bắt đầu cứng đờ, lúc này rốt cuộc bên ngoài cũng có người tiến vào nói với An Dương các dị năng giả của căn cứ ích thị náo loạn. Kỳ thật nói là náo loạn, nhưng bởi vì có trinh sát của mộ lê thần, sớm đã có chuẩn bị, dị năng giả của căn cứ X thì tuy rằng bắt đầu gây sự, nhưng còn chưa tạo ra phiền toái gì cho căn cứ B thì. Đám dị năng giả kia chỉ là chạy đến khu A, đứng trước biệt thự và chung cư của dị năng giả căn cứ người ta khiêu khích nói cái gì mà năng lực ai cao hơn thì ở phòng tốt hơn, hết thảy đều lấy thực lực ra so cao thấp. Bất quá bởi vì An Dương sớm đã nói trước với những người bị khiêu khích cho nên bọn họ đều không để ý tới, mà quy định trong căn cứ không cho phép đánh nhau, bởi vậy giới hạn của song phương luôn ở mức tranh cãi. An Dương làm vẻ mặt mang theo ý tứ xin lỗi hứa dịch ngôn đi đến nơi phát sinh chuyện An Dương thân là lãnh đạo của B thì tuy rằng hắn bởi vì nguyên nhân nào đó mà tự nguyện ở căn phòng kia, nhưng vị trí của hắn vẫn ở khu A cho nên hai người đi trong chốc lát đã đến nơi. An Dương trước tỏ thái độ, hết thảy đều xử lý công bằng, hắn tuyệt đối sẽ không thiên vị dị năng giả của căn cứ mình. Hứa dịch ngôn thấy thái độ An Dương như vậy đương nhiên khó mà thiên vị thủ hạ của mình chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Vì thế An Dương liền bắt đầu hỏi nguyên nhân hậu quả sự tình. Thật sự quá rõ ràng, nguyên nhân chỉ là đám dị năng giả ích thị quen hưởng thụ, bọn họ vốn bởi vì ngàn dặm xa xôi từ ích thị băng qua biển tuyết chạy tới nơi này đã rất bất mãn, kết quả đến đây còn không có mỹ thực, không có mỹ nữ còn chưa tính thế nhưng ngay cả một gian phòng thoải mái cũng không có. Vì thế khi bọn họ nhìn thấy dị năng giả ở khu A liền bạo phát yêu cầu quyết đấu để phân chỗ ở. Bị phần đông dị năng già căn cứ ích thị dùng ánh mắt khiển trách nhìn chằm chằm, an dương mặt không đổi sắc nói, bởi vì căn cứ chúng tôi diện tích không lớn, số người sống sót cũng rất nhiều cho nên chỗ ở rất hạn hẹp. Mặc dù đây là biệt thự, nhưng một căn biệt thự lại có mấy chục người, so với nơi khác còn muốn chật trội hơn. Tóm lại hắn giải bày một chút vấn đề khó khăn của căn cứ mình, rồi nêu ví dụ nói về gian phòng mình ở trong lúc đó còn lôi hứa dịch môn ra làm nhân chứng cuối cùng cũng khiến đám dị năng giả ích thị á khẩu không trả lời được. Vốn những người này cảm thấy bọn họ rất có lý, bọn họ là khách từ nơi xa tới kết quả lại bị đối đãi như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ sinh khí. Kết quả là thì ra không phải đối đãi không tốt mà là người ta đã đem thứ tốt nhất cho mình, chỉ là điều kiện của người ta tương đối gian khổ cho dù là tốt nhất cũng có vẻ rất kém cỏi. sau đó các dị năng giả đều cảm thấy cuối cùng tình hình lại biến thành bọn họ cố tình gây sự thực dọa người mà. vì chống đỡ cho chút mặt mũi còn sót lại, các nữ dị năng giả trong đó đứng ra tỏ vẻ, bọn họ thích ở trong biệt thự, không thích nhà trệt cho nên vẫn so thực lực để quyết định ai sẽ ở trong biệt thự. Này hoàn toàn là đang tìm lý do khoe khoang giá trị vũ lực, sau đó còn nhân tiện lấy cái lý do chó má đó ra để chiếm biệt thự của người khác a nha, tôi không phải oán giận phòng ở không tốt mà là bởi vì tôi thích ở biệt thự ư thích nhà trệt nên mới đổi với bọn họ mà thôi. Ai cũng biết bọn họ đây là hết lý lẽ rồi còn cố ngụy biện cho đỡ mất mặt thế nhưng bọn họ lựa một nữ dị năng giả ra mặt nói lời này. Dù sao nữ nhân so với nam nhân có quyền bốc đồng một chút một đám đại nam nhân lại đi tranh luận so đo với nữ nhân thì coi sao được. Chuyện audio được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com, chương 130. Nếu bọn họ đã chủ động tìm ngược vậy hắn cũng không nên cự tuyệt không phải sao. an dương đương nhiên không muốn so đo với một nữ nhân cho dù nữ nhân này có là hòa hệ dị năng giả cường đại đi chăng nữa bằng không người xung quanh nhất định sẽ cảm thấy hắn và nguyên cái căn cứ bê thị này không thể chấp nhận được bất quá hắn cũng không cần thiết phải chấp nhận với cô ta không phải đánh nhau sao để xem là ai sợ ai an dương không chút do so dự gật đầu được vậy cô muốn tỉ thí thế nào cô ta nghĩ nghĩ nói song phương chọn ra ba dị năng giả ba trận thắng hai là được Là phương pháp đấu phổ thông, An Dương không có ý kiến, hắn nói với mấy dị năng giả trong căn cứ mình còn đứng trước cửa biệt thự cậu đi gọi mấy người còn ngủ bên trong ra đây vận động chút. Dị năng giả được kêu đi chẳng những không lo lắng, ngược lại hưng phấn, lớn tiếng đáp ok. Sau đó liền chạy vào nhà, người bên ngoài còn nghe thấy hắn lớn mồm kêu gào, mau rời giường, lại có mấy tên rãnh rỗi tự đưa mình lên cửa kìa. Chỉ cần ba người hoi nha, mọi người, bọn họ sao lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Hứa dịch môn nhìn An Dương trên mặt tràn đầy tươi cười không có một chút sốt ruột trong lòng bắt đầu thấp thỏm, người này rất bình tĩnh. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía nam từ cao lớn bên cạnh thấp giọng hỏi có thể nhìn ra cấp bậc của An Dương không? Nam từ cao lớn không giấu vết lắc đầu, nói nhìn không ra chỉ cảm thấy rất nguy hiểm. Hứa dịch ngôn vốn dĩ còn nắm chắc phần thắng bắt đầu do dự, nam từ cao lớn này là bảo tiêu mà cha hắn phái tới bảo hộ hắn, là một hòa hệ dị năng giả cấp 8 đỉnh phong, chỉ kém vỏn vẹn một bước nhỏ là có thể đột phá cấp 9, thế nhưng lại nhìn không ra thực lực của An Dương. Hắn quay đầu nhìn ba dị năng giả từ trong biệt thự đi ra, một thiếu niên ngây ngô, một bà dì năm 60 tuổi còn đang bận ho khan, cùng với một bé gái còn chưa cao đến eo hắn má, đây là sân chơi nhà nó sao. Hắn lại hỏi nam từ cao lớn bên cạnh nhìn ra cấp bậc của bọn họ không? Nam từ cao lớn gật đầu nói, thiếu niên kia là cấp 8, bà gì cũng là cấp 8, ai còn con nhóc kia hắn do dự một chút hẳn là gần bằng tôi hoặc là bằng tôi. Hứa dịch ngôn hít sâu vài cái trong lòng biết lần chỉ sợ bọn họ đã chui đầu vào ổ kiến lửa rồi, hắn nhìn chằm chằm con nhóc trông như một tiểu lô ly dễ thương kia, sau lại nói với gã cao lớn bên cạnh anh đấu với con bé đó đi. Nam từ cao lớn gật đầu. Hắn cũng biết cấp bậc bọn họ đều sắp xỉ nhau, ngoại trừ hắn ra, không ai có thể đối phó được con nhóc đó. Trận đối chiến đầu tiên bắt đầu, căn cứ ích thị bên này chọn ra một hòa hệ dị năng giả để rear mép cấp 8, căn cứ B thị bên đây để thiếu niên ngây ngô xuất thủ. Sau khi thiếu niên lên sàn, hình thể hai bên cực kỳ đối lập gã rear mép thân to vạm vỡ, thiếu niên gầy như cây que cảm giác gió thổi qua liền có thể ngã. Nhưng người xem xung quanh lại không ai hoài nghi thực lực của thiếu niên nọ bởi vì khí thế của cậu ta so với gã rê Mep không những không bị áp chế mà còn chiếm thượng phong. Gã rê Mep là hòa hệ dị năng giả, thiếu niên là mộc hệ dị năng giả, cậu vừa triệu hồi ra một nhánh dây leo, cả đám khán giả vây xem vòng ngoài vốn dĩ rất tin tưởng thực lực của cậu đều hết sức kinh ngạc. Đạo lý hòa khắc mộc đơn giản như vậy ai mà chẳng biết. Vậy mà còn dám cho mộc hệ lên đấu. Bất quá, mọi người không phải ai cũng ngu, đương nhiên sẽ không nghĩ đầu óc An Dương bị lừa đá hỏng mà để một mộc hệ dị năng giả lên đấu như vậy, khẳng định còn có nguyên nhân khác nói không chừng thiếu niên này là một song hệ dị năng giả. Chỉ tiếc cậu ta thật sự chỉ là một hệ dị năng giả, không phải song hệ. Thực vật cậu triệu hồi ra cơ hồ liên tiếp hóa thành cho bụi dưới hỏa hệ dị năng của gã kia mép bị áp chế, không thèm phản kích. Chẳng lẽ căn cứ bê thì thật sự không lấy ra nổi một dị năng giả cấp 8, đem thiếu niên ra chỉ để có đủ nhân số? Không đúng, dị năng giả trong biệt thự đứng vây xem xung quanh có không thiếu dị năng giả cấp 8 mà. Khi mọi người cho rằng thiếu niên vẫn luôn bị áp chế nhất định sẽ thua thời điểm gã rêu mép đang muốn phóng đại chiêu miều sát cậu ta, đột nhiên bị một sợi dây leo cứng như thép trồi lên từ mặt đất cuốn chặt cả người, ngay cả một hòa cầu nho nhỏ cũng không phóng ra được. gã reo mép không cam lòng mình cứ như vậy thất bại gã sử dụng dị năng hộ thể hỏa diễm bốc lên thiêu rụi vô số dây leo trên người thế nhưng ngay cả quần áo cũng đốt sạch mà dây leo quấn trên người vẫn xanh biếc không có một chút thương tồn. hỏa viêm đằng hóa ra là hỏa viêm đằng khó trách lại để một mộc hệ dị năng giả đối phó với hỏa hệ dị năng giả thì ra là vì có hỏa viêm đằng có thể khắc lửa vậy ra lúc đầu cậu ta không phản kích phòng chừng là đang âm thầm thôi phát hỏa viêm đằng Người vây xem đều nhìn ra loại dây leo khắc lửa này, một khắc kia khi nó cuốn lên người gã rê mép cũng đã có thể phân định thắng bại Thiếu niên thu hồi hỏa viêm đằng rồi lui về còn lại gã rê mép chật vật che chim nhỏ của mình bỏ chạy. Trận đầu thua chật vật như vậy, căn cứ ích thì không còn cao hứng nữa. Trận thứ hai, người của bọn họ chọn lên sàn trước lần này là một nam nhân trung niên anh Tuấn, ngoại trừ nam từ cao lớn bên người hứa dịch môn thì hắn là dị năng giả lợi hại nhất, hắn cũng là hòa hệ dị năng giả. Mà căn cứ bê thị bên này để bà dì già cả nhìn cứ như sắp chết vẫn đang ho khan lên sân khấu. Bà dì một bên ho khan một bên xoa xoa eo mình, thanh âm khàn khàn nói, ai u cái eo già của ta, gió thổi lạnh quá, mấy cơn gió này phòng trừng lại làm bệnh thấp khớp nặng hơn rồi. Sau đó bà liền lải nhải với nam nhân trung niên, mấy người còn trẻ nên bảo vệ cho tốt khớp xương đi, bằng không chờ khi mấy người già khẳng khú đế, đến cái tuổi này của ta thì mới biết khổ thời tiết lạnh thật sự là đau muốn đột quỵ bla bla bla bla. Nam nhân trung niên bị bà dì lải nhải giáo dục, khiến hắn rất hoài niệm đoạn thời gian hồi trước bị má mắng. Nhưng hắn rất không kiên nhẫn liền ra tay trước một viên hòa cầu màu trắng cực nóng lấy tốc độ nhanh như sẹt điện bay thẳng đến mặt bà dì. Vốn tưởng rằng bà gì còn đang bận ôm eo hò khăn cũng phải mất nửa ngày mới hồi phục tinh thần được. Ai biết khi nam nhân vừa phóng hỏa cầu, động tác bà ta liền lưu loát trôi chảy, dùng băng ngưng tụ ra một con dao phay. Tốc độ và kỹ thuật lưu loát kia quả thực ngay cả người trẻ tuổi so ra còn kém hơn. Bà ta cứ như vậy cầm con dao phay bằng băng nhắm ngay hỏa cầu đang bay đến. Xoát một cái giống cắt cà chua mà cắt hỏa cầu thành một đống vụn lửa cháy xèo xèo rồi đông cứng thành khối băng bắn ra xung quanh. Không có hỏa cầu nào đủ tư cách và năng lực bay tới gần người bà ta, mỗi viên hỏa cầu đều bị bà chém vụn rơi dài khắp nơi, trực tiếp bị hàn khí tỏa ra quanh thân bà đông lại thành khối. Một màn phản kích này khiến người xem phải há mồm trợn mắt. Má, giao phay quá lợi hại rồi. Nam từ trung niên kia cũng ngây ngẩn cả người, sau đó nhất thời cảm thấy mình bị người ta sò mũi rắt đi như lừa. Là một băng hệ dị năng giả mà còn ở đó cằn nhằn nói sợ gió lạnh thì bệnh thấp khớp tái phát đậu má, lừa đào. Hắn vừa nổi nóng, hòa hệ dị năng cũng không thèm dùng, dù sao hòa hệ dị năng đánh không lại băng hệ dị năng, trực tiếp dùng thép bao hai tay lại, móng tay mang giáp liền biến thành dao thép sáng choang sắc bén, hiển nhiên người này là một kim hỏa song hệ dị năng giả. Mà bà gì một chút cũng không hoảng sợ trong khi nam nhân trung niên kia còn bận dương nhanh múa vuốt thì bà sông lên. Bà vung tay mấy phát dùng dao phay bằng băng soạch soạch soạch đem 10 chiếc móng tay của hắn cắt trụi. nam nhân trung niên xuất sư bất lợi trong lòng bắt đầu nôn nóng khi nào thì dao phay băng có thể chém đứt kim loại hắn ngây người nhưng bà dì thì không ngây người dùng tốc độ cực nhanh mà vung dao như thể con dao phay ấy là một cây đao chỉ thấy xung quanh hai tay hắn là tàn ảnh của từng đạo băng đao sau đó đợi khi bà dì thối lui hắn mới phát hiện hai tay mình không có bị thương dù chỉ một vết xước nhưng mà lớp kim loại trên tay đều bị bà mẹ vĩ đại kia dùng dao phay gọt sạch ý chí chiến đấu của nam nhân trung niên triệt để tan rã, hắn chỉ nói một câu, giao tốt, sau đó liền mệt mỏi lui ra. Ba trận thắng hai, nay B thị đã thắng hai trận, trận cuối cũng không cần phải đấu nữa. Thế nhưng căn cứ ích thị bên này lại cảm thấy mình thua quá thảm, muốn vãn hồi một chút mặt mũi, vì thế cường liệt yêu cầu tiếp tục đấu trận cuối. đương nhiên bọn họ cũng không biết xấu hổ mà nói một cách chính nghĩa chúng tôi chủ yếu vì hữu nghị là nhất thi đấu chỉ là thứ hai cho dù nói như thế nào trận cuối vẫn đấu đi như vậy hữu nghị giữa chúng ta sẽ càng thêm bền chặt an dương thầm nghĩ nếu đấu trận cuối chỉ sợ các người có muốn khóc cũng không có chỗ khóc còn hữu nghị cái gì bất quá nếu bọn họ đã chủ động tìm ngược vậy hắn cũng không nên cự tuyệt không phải sao vì thế an dương liền gật đầu đồng ý Hứa dịch ngôn tuy biết An Dương sẽ đồng ý, khẳng định là vì con nhóc ra sân cuối cùng tuyệt đối không đơn giản, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể vãn hồi một ít mặt mũi cho căn cứ ích thị, liền để Nam Từ cao lớn bên người xuất thủ. Trận cuối, hỏa hệ dị năng giả cấp 8 đỉnh phong PK tiểu loli Nam Từ cực kỳ cao lớn, thân cao phòng chừng hơn 1m9, không xương rất rộng, đứng chung một chỗ với một bé gái nhỏ nhắn chỉ mới 78 tuổi tựa như người khổng lồ cùng chú lùn vậy. Nhưng khi thế hai người họ lại ngang nhau, tiểu loli chớp đôi mắt to, vô tội nhìn gã đàn ông cường tráng trước mặt trong miệng còn ngậm một cây kẹo mốt vị xoài. Tuy rằng trong lòng gã nam từ cao lớn biết rất rõ trước mặt có khả năng là cao thủ còn mạnh hơn mình thế nhưng bị một tiểu loli nho nhỏ dễ thương vô tội nhìn chằm chằm, hắn rất có cảm giác mình đang khi dễ con nít nhà người ta thật tội lỗi. Biết rõ tiên hạ thủ vi cường, trước tiên chiếm cơ hội mới là tốt nhất thế nhưng hắn lại không hạ thủ được, hắn cứ như vậy mà xuống tay với một bé gái thì thật đúng là không bằng cầm thú đó. Tiểu Loli cùng người khổng lồ mắt to chừng mắt nhỏ hơn nửa ngày, thế là tiểu Loli mở miệng trước thanh âm thanh thúy vang lên, em là tiểu manh manh, anh là thần mã. Nam từ cao lớn theo bản năng trả lời tôi là cao không đúng. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, chừng mắt nhìn tiểu Loli trước mặt trong lòng lập tức đề cao cảnh giác. Thiếu chút nữa hắn đã trả lời con nhóc đó chính là một tinh thần hệ dị năng già cấp 8. Hắn vất vả thoát khỏi mê hoặc của con bé, liền không hề lưu tình nữa cả người giấy lên một ngọn hỏa diễm sông về phía con bé. Con bé một ngụm cắn bề kẹo que ngậm trong miệng, phun cái ống nhựa ghim trong kẹo que ra, hàm hàm hồ hồ nói một câu thật đáng ghét sao không chịu chờ tiểu manh manh ăn kẹo xong. Sau đó con bé đứng tại chỗ thời điểm gã đàn ông cao lớn ấy xông tới trước mặt liền cầm chặt chân hắn, sau đó oành một tiếng, một đòn vật qua vai quá mức hoa lệ. Nam từ cao lớn thế nhưng lại bị một tiểu lô ly 78 tuổi ném ra phía sau. Kết quả sau đó vô cùng thê thảm oành oành oành. Trong miệng con bé còn ngậm kẹo que lúc nãy cắn bể chưa tan hết hai má phồng lên, hai tay bắt lấy cổ chân gã đàn ông cao lớn, đem một người to hơn mình gấp nhiều lần cuột qua trái, sau đó cuột qua phải, rồi lại qua trái lúc nãy nam nhân còn dễ rụa một chút, đến bây giờ thì đã ngất rồi. chương 131, này chính là dược mà căn cư chúng tôi vừa nghiên cứu ra được có thể biến người thường thành dị năng giả. Tiểu Loli đáng yêu ngậm kẹo hai má phồng lên, nhưng khi một cô bé phi thường dễ thương thế này lại nắm chân một nam nhân to con xem như cái khăn tay mà vẫy đến vẫy đi chỉ sợ sẽ làm người ta kinh hãi. Người ta chết đứng không nhất định là vì quá dễ thương mà cũng có khả năng là vì quá sợ hãi. Dị năng giả của căn cứ ích thị đều biết rõ nam từ cao lớn kia chính là bảo tiêu mà hứa ra ra chủ phái đến bảo hộ hứa dịch ngôn, là một dị năng giả mạnh cỡ nào. Mà nay, người được xem là dị năng giả mạnh nhất trong bọn họ lại trở thành bao cát cho người ta, không hề có lực phòng thủ, như vậy còn không phải quá đáng sợ rồi sao? Mặt mày hứa dịch ngôn cực kỳ khó coi, hắn ra mặt nói, được rồi, chúng tôi nhận thua. Ba trận đều thua sạch, sớm biết đã không đòi đấu trận cuối, vốn tưởng có thể cứu vớt được chút mặt mũi, kết quả lại càng mất mặt hơn. Bất quá mất mặt thì mất mặt dù sao cũng phải cứu thủ hạ của hắn đã rồi nói tiếp. An Dương không muốn làm chết người. Hắn chỉ muốn cho đám dị năng giả không biết trời cao đất rộng dùng lỗ mũi nhìn người đó một bài học. Cho nên hắn liền bảo tiểu lô dễ thương ném tên to con trên tay qua chỗ tập trung của các dị năng giả ích thì. Mà trong đám dị năng giả lại không có lấy vài người thương cảm, nhìn tên to con bay tới, bọn họ đều lần lượt lui về phía sau. Nhưng chung quanh đều là người đang vây xem, bọn họ đầy đầy một chốc cũng không ra được lúc này tên to con đã bay đến đè bọn họ. Cô nhóc kia không riêng gì là tinh thần hệ dị năng giả cấp 8 mà còn là lực lượng dị năng giả cấp 9 sơ cấp sức mạnh cường đại cỡ nào cũng có thể hình dung, dưới cú ném toàn lực của nhóc tên to con đè cho 4 năm hòa hệ dị năng giả suýt chết. Tố chất thân thể các dị năng giả tuy rằng so với người bình thường tốt hơn rất nhiều, nhưng tương đối mà nói vẫn còn khá yếu, bị trọng lượng như vậy nện xuống người, vài thanh âm răng rắc vang lên rõ ràng, có vẻ như có người bị gãy xương. Hứa dịch ngôn nhìn thủ hạ của mình nằm trên đất kêu rên, tức giận đến môi cũng run run, nhưng hắn chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn nơi này dù sao cũng không phải địa bàn của hắn, trở mặt với An Dương nói không chừng sẽ khiến chuyện trao đổi thành quả nghiên cứu bị ngâm nước nóng. Hơn nữa hắn cũng không thể không biết xấu hổ mà gây phiền toái cho An Dương, sự tình hôm nay là do người bên hắn khơi mào chuyện đối chiến ba trận thắng hai cũng là do bên hắn đề xuất trận đấu cuối cùng cũng là do bên hắn nhất định muốn tỉ thí kết quả là bị đánh thảm, hắn không còn xa lạ gì đối với những khiêu khích này nữa. Chẳng lẽ muốn hắn nói thực lực mấy người quá mạnh nên tôi đem toàn bộ thủ hạ không sợ chết của mình ra đây yêu cầu một lời công bình, ai kêu mấy người lợi hại như vậy. Lời này nói ra thật nhục nhã, mặt mũi hắn nhất định sẽ rơi dụng hết. Hứa dịch ngôn chừng mắt nhìn đám thủ hạ cảnh cáo vài tên dị năng già còn muốn gây sự vài lần quát lớn còn chưa đủ nhục hả. mau đem người đi trị thương, sau đó dị năng già căn cứ ích thì đem người bị thương đi. Mà người của căn cứ B thì tuyệt đối không thèm nề mặt bọn họ cứ như vậy kiêu ngạo toàn thắng trận mà hoan hô rộn lên. An dương không đứng tung hô với bọn họ. Hắn cười tùm tìm đuổi theo hứa dịch ngôn, tươi cười trên mặt mang theo vài phần xin lỗi, thật ngại quá cô bé kia tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện xuống tay không biết nặng nhẹ. Có muốn tôi gọi bác sĩ đến hỗ trợ hay không? Hứa dịch ngôn nhìn bản mặt cười tùm tìm của An Dương, thật hận không thể đánh một quyền lên đầu hắn, đây là cố tình chế giễu tăng cừu hận đi cái gì mà tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, hứa dịch ngôn có cảm giác người này đang xem hắn như thù hạ mà nói chuyện. Càng nghĩ càng tức nhưng Hứa Dịch Ngôn vẫn đè nén nộ khí, chỉ cự tuyệt, không cần, bên chúng tôi có một dị năng giả hệ chữa lành đi theo. Lần này đến căn cứ B thị, đường xá xa xôi nguy hiểm vạn phần, nếu không mang theo một dị năng giả hệ chữa lành chỉ sợ đến được B thị chỉ còn le que vài móng. An Dương cũng không cưỡng ép, dù sao thuốc thang hiện tại rất quý, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu, dù sao hắn cũng chỉ là khách sáo. Nếu lãng phí dược phẩm cho địch nhân chi bằng lưu trữ, đỡ khiến A thần nhà hắn phải chạy đi thu thập dược phẩm ở nơi xa giữa trời lạnh như vậy. Hôm nay tâm tình hứa dịch ngôn không tốt cho nên hắn cũng không thèm đấu khẩu hay khách sáo với An Dương, cùng An Dương đi chung một đoạn đường liền vội vã tách ra. An Dương thì khác hắn tâm tình rất tốt đi đường rất phiêu còn kém chút nữa là hát lên rồi. Căn cứ này là do hắn cùng A thần một tay xây dựng lại. Bao nhiêu tâm huyết của hắn và A thần thế nhưng bị đám ngô ngốc này khinh bỉ, hắn không chỉnh chết cái đám đó mới là lạ. Rất nhanh, dưới mưu kế An Dương bày ra, tình huống cụ thể đối chiến ngày hôm đó đều bị toàn bộ căn cứ biết chi tiết. Ngay cả căn cứ ích thị xuất ra dị năng giả mạnh nhất hay cảnh tượng tên dị năng giả quần áo bị đốt trụi phải che chim nhỏ của mình chạy đi cũng đều được kể lại sinh động như thật. Ngay cả chuyện chim nhỏ dài ngắn bao nhiêu cũng được thuật lại. căn cứ ích thị còn vài dị năng giả không có bị thương mấy ngày nay đều không dám đi ra ngoài. vừa ra khỏi cửa liền bị chỉ trỏ xấu hổ muốn chết. muốn động thủ nhưng lại sợ hứa dịch ngôn sẽ trừng phạt cũng kiêng kỵ đám cao thủ ẩn tàng trong căn cứ bê thị nếu lại một lần nữa gây chuyện rồi bị bọn họ đập ra bã thì làm sao được? bị thương là việc nhỏ nhục nhã mới là chuyện lớn. cho nên bọn người ích thị gần đây không còn vinh váo tự đắc nữa mà cực kỳ an phận. Bọn họ an phận liên tục đến hơn một tháng sau, khi những người bị thương đều đã khỏi, An Dương cũng mời hứa dịch ngôn đến sở nghiên cứu ngầm xem thử thành quả nghiên cứu. Tư liệu nghiên cứu đương nhiên không có khả năng cho bọn họ xem, nhưng thành quả nghiên cứu lại có thể bày ra một chút. Hứa dịch ngôn theo lời An Dương cố ý dặn dò không mang quá nhiều người, chỉ mang theo nam từ cao lớn bảo hộ bên người hắn. Mà bên người An Dương cũng có một người khoác áo choàng đen thần bí hề hề, mộ lê thần. Vốn An Dương không định để mộ Lê Thần lộ diện tuy rằng mộ Thanh Loan không đến đây, nhưng hứa dịch ngôn tốt xấu gì cũng là nam nhân của cô ta, Vạn nhất xảy ra biến cố, hắn có hối hận cũng không kịp. Nhưng vấn đề mộ Lê Thần đã quyết thì sẽ không thay đổi, cuối cùng hắn chỉ có thể lấy áo choàng bọc mộ Lê Thần lại rồi mang theo. Hứa dịch ngôn rất tò mò cái người thần bí nhìn không rõ mặt mũi đi theo sau An Dương, vị này là. Tươi cười trên mặt An Dương lập tức thu liễm, lãnh đạm lên, đây là bảo tiêu của tôi. Hứa dịch ngôn còn muốn hỏi rõ ràng, nhưng nhìn biểu tình nghiêm túc của An Dương, trong lòng biết mình không nên hỏi nhiều, lại càng không nên tò mò, liền rời tầm mắt cười ha ha chúng ta mau đi xem thành quả nghiên cứu vĩ đại của căn cứ anh một chút đi. An Dương lúc này mới lộ ra tươi cười, đi thôi. Bọn họ đi đến đại trạch tần gia lúc trước mà hiện tại đã trở thành nơi xử lý công vụ trong căn cứ An Dương tự mình đưa hứa dịch ngôn đi vào một thông đảo. Hứa dịch ngôn không dấu vết đánh giá xung quanh một phen, phát hiện thông đạo này không giống như sơ đồ thiết kế thông đạo hắn lấy được từ người của tần gia. Nếu người của tần gia không lừa hắn, vậy thì nơi này hẳn là mới được xây nên. Hứa dịch ngôn rất có khuynh hướng nghĩ đến khả năng đó, dù sao tần gia đã không thể trở lại bê thị, giữ lại sơ đồ thiết kế cũng vô dụng. Bước vào trong thông đạo còn có thể người thấy mùi vị ẩm ướt của bùn đất cùng với một loại hương vị kỳ quái, bất quá hương vị này rất nhạt hứa dịch ngôn cũng không quá để ý, lực chú ý của hắn vẫn đặt trên người khoác áo choàng đen phía sau An Dương. Hắn nhìn về phía nam từ cao lớn bên cạnh dùng ánh mắt bảo chú ý người nọ một chút có nhìn ra được gì không? Nam từ cao lớn quét mắt nhìn qua, sau đó không giấu vết lắc đầu. Thấy nam từ cao lớn không trần chờ đã lắc đầu, hứa dịch ngôn thả lỏng một chút xem ra thực lực người này cũng tầm tầm, không thể coi là uy hiếp lớn. Hai người bọn họ cho rằng đi phía sau an dương âm thầm trao đổi sẽ không bị phát hiện. Nhưng hứa dịch ngôn không biết là kỳ thật vài động tác nhỏ cùng thông tin bọn họ trao đổi đều bị tinh thần lực mộ lê thần thời khắc phóng thích cha xét được giành mạch. Mộ lê thần cố ý đem thực lực áp chế xuống thành cấp 8 đỉnh phong, dưới vạt áo choàng hắn khẽ nhách khóe môi, làm như cái gì cũng chưa phát hiện một mực đi theo bên người An Dương. Một đường đi rất thuận lợi, không có bất cứ cơ quan nguy hiểm nào, bất quá nhờ giác quan thứ 6 của dị năng giả, hứa dịch ngôn có thể cảm giác được có một loại mai phục nguy hiểm âm thầm theo dõi hắn, hắn biết nếu không phải có An Dương dẫn vào chỉ sợ vừa bước vào thông đạo đã bị công kích. Một đường đi thuận lợi không có nghĩa con đường này rất an toàn. Sau khi ra khỏi thông đạo, liền tiến vào một căn phòng kín cực kỳ rộng lớn, bên trong gian phòng là đủ loại dụng cụ đặt ở bên trái, mà bên phải là rất nhiều khoang chứa. Hai mắt hứa dịch ngôn sệt qua một cái khoang chứa chất lỏng màu xanh lá cây bên phải cuối cùng dừng lại ở ba nghiên cứu viên đang vây quanh một dụng cụ không biết tên mà tranh luận. Ba nghiên cứu viên này mặc quần áo trắng, tóc có chút lộn xộn. Mỏi mệt trên mặt rất rõ ràng, nhưng ánh mắt lại lộ ra hưng phấn cùng cuồng nhiệt, bọn họ nhìn chằm chằm cái dụng cụ, không hề phát giác nơi này còn có nhiều thêm vài người. An Dương đã quá quen thuộc với nhóm nghiên cứu viên cuồng nhiệt không quan tâm người ngoài này rồi, hắn chủ động đi qua tạo cảm giác tồn tại, hô lớn. Không giới thiệu gì về hứa dịch ngôn, An Dương chỉ cho người đem một lọ dược màu lam nhạt lại đây, đưa đến trước mặt hứa dịch ngôn nói, này chính là dược mà căn cứ chúng tôi vừa nghiên cứu ra được có thể biến người thường thành dị năng giả. Khi hứa dịch ngôn nghe An Dương nói những lời này, tim nhất thời đập trễ một nhịp, sau đó bắt đầu ra tốc hai mắt nóng rực nhìn lọ dược trước mặt. chương 132, hứa dịch ngôn vui vẻ trong lòng, hắn không nghĩ tới mình còn chưa mở miệng đối phương đã chủ động mắc câu. Hứa dịch ngôn hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm lọ dược màu lam nhạt bên trong kia chính là mục đích mà hắn đến căn cứ B thì. Cha hắn chỉ cần có thể biến thành dị năng giả, vị trí hứa ra gia chủ sẽ không còn lung lay nữa, vị trí người thừa kế của hắn cũng sẽ vững như Thái Sơn. Nên nói, cha hắn chỉ có hắn là con một không có người cạnh tranh. Thế nhưng nếu vị trí của cha không ổn, vậy thì vị trí người thừa kế của hắn càng không ổn, nhất định sẽ bị đám người họ hàng xa như hổ rình mồi cướp mất. Cho nên hắn so với ai cũng càng nóng lòng hy vọng cha mình sẽ biến thành dị năng giả. Hứa dịch ngôn theo bản năng muốn vươn tay cầm lấy, nhưng An Dương đột nhiên thua tay. Hắn ngẩng đầu nhìn An Dương, chỉ thấy An Dương cười, hiện tại chúng ta nên thực nghiệm một chút. Tay An Dương đang trống rỗng bỗng xuất hiện một chiếc điều khiển từ xa loại nhỏ, hắn hướng vào phía bên phải ấn cái nút màu đỏ trên điều khiển. Sau đó mặt đất phía bên phải bắt đầu hạ xuống, khoang chứa đều hạ xuống một tầng. Sau khi xuống thêm một tầng nữa, phía bên phải đã biến thành một mảnh đất trống, trên bãi đất trống chỉ có một cái gờ sắt. Lồng sắt được dùng kim loại bình thường chế tác thành, bởi vì trong gờ sắt chứa một vài người thường hoặc gầy gò, hoặc xanh sao vàng vọt. Những người đó đều dùng ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm đám người An Dương bên này. Những người này đều là mấy người hay gây chuyện trong căn cứ thường trộm đồ cướp bóc cưỡng phụ nữ, gây rối chị An căn cứ, đều là những gì mà An Dương ra lệnh cấm rõ ràng, bọn họ điếc cô sợ súng. Vì để có người làm gương, giết gà dọa khỉ An Dương quăng bọn họ cho nhóm nghiên cứu viên làm thí nghiệm. Những người này trước kia khi còn tự do được căn cứ nuôi béo tốt rất khỏe mạnh cường tráng, nhưng bỏ đói vài ngày cũng cường tráng không nỗi nữa, suy yếu nằm trong gờ sắt. An Dương tự mình đi qua mở gờ sắt sách ra một gã gầy còm chỉ còn da bọc xương, hắn đem gã ném tới trước mặt hứa dịch ngôn. Hứa dịch ngôn nhìn về phía nam từ cao lớn bên người. Nam từ cao lớn hả thấp người đưa dị năng của mình vào cha xét trong cơ thể gã nam nhân suy yếu đến mức chỉ có thể nằm trên mặt đất, ngay cả ngồi cũng không ngồi nổi, quả nhiên không có một chút năng lượng của dị năng, là người thường. Nam từ cao lớn gật đầu với hứa dịch ngôn, hứa dịch ngôn nhìn về phía An Dương, An Dương cầm lọ dược trong tay đưa cho hắn, hứa thiếu ngài tự mình thử đi, xem kỳ tích sắp phát sinh. Hứa dịch ngôn kích động đến mức tay run lên một cái, nhưng rất nhanh lại ổn định, hắn tiếp nhận lọ dược an dương đưa cho, sau đó bóp miệng gã nam nhân nằm trên mặt đất rồi đổ tất cả vào. Gã nam nhân suy yếu không có cách phản kháng, đành phải phối hợp nuốt nước thuốc, hiện tại có cái gì chỉ cần có thể cho vài dạ dày gã cũng được, đừng nói là thuốc thí nghiệm cho dù là độc dược gã cũng dám uống. Sau khi đổ dược vào trên thân gã nam nhân suy yếu không có bất cứ phản ứng gì tất cả mọi người đều đem ánh mắt dán dính trên người gã, lẳng lặng chờ đợi kỳ tích phát sinh. Không bao lâu cơ mặt gã đột nhiên trở nên co quắp sắc mặt trắng bệch môi run dày cả người đều run lên, nhìn gã phi thường thống khổ. Nhưng loại hiện tượng này chỉ rằng có 3 phút gã liền bình tĩnh lại. Gã nằm trên mặt đất trong chốc lát, sau đó đột nhiên sinh long hoạt hổ mà đứng lên, mặt mày hồng hào cả người không còn giống lúc trước suy yếu như sắp chết. Gã nắm chặt hai tay mình, sau đó đột nhiên mở tay phải ra trong lòng bàn tay toát ra một ngọn lửa đỏ cam nho nhỏ. Gã kích động đến nước mắt đều chảy ra, dị năng tao vậy mà có hòa hệ dị năng ha ha tao có dị năng. Mặt khác đám người sắp chết còn nằm trong gờ sắt vừa thấy một màn như vậy, bắt đầu giống như bạo phát tiềm lực cuối cùng của sinh mệnh mà vọt tới cũng may lúc nãy đã khóa chặt gờ sắt. Bọn họ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trên tay gã nam nhân kia thật hận vì người vừa bị bắt đi làm thực nghiệm không phải bọn họ, bọn họ nhìn về phía An Dương thầm muốn được uống loại dược này. Thực nghiệm không thể nghi ngờ đã thành công An Dương làm lơ đám người bị nhốt trong gờ sắt, chỉ nhìn hứa dịch môn mặt đang dại ra đầy khiếp sợ cười nói, hứa thiếu cảm thấy thế nào. Hứa dịch môn theo bản năng gật đầu, rất tốt, đương nhiên rất tốt chính hắn tận mắt nhìn thấy một người bình thường có thể biến thành một hòa hệ dị năng giả. Hòa hệ dị năng giả nếu ở địa phương khác thì chỉ là một dị năng giả bình thường, nhưng tại ích thị lại khác đó là dị năng rất được trời yêu ái. Hắn từng hy vọng cỡ nào mình cũng là hòa hệ dị năng giả có thể giống những hòa hệ dị năng giả khác trong căn cứ lợi dụng nguồn năng lượng mà bảo vật kia phóng thích ra để tiến cấp. Nếu thứ dược này có thể khiến cha hắn biến thành hòa hệ dị năng giả. Sau đó hứa dịch ngôn liền nghe An Dương nói, nếu hứa thiếu cảm thấy rất tốt chúng ta có phải nên nói kỹ chuyện trao đổi kỹ thuật hay không? Trao đổi kỹ thuật, khi hứa dịch ngôn nghe được bốn chữ này mới từ trong vui mừng mà tỉnh lại, trên mặt mang theo nụ cười cương ngạnh nói với An Dương, An Tiên Sinh, anh cũng biết loại kỹ thuật này của căn cứ các anh nếu nghe thì có thể nói là khó tin, cho nên cha tôi mới không quá tin tưởng mà để tôi tới đây một chuyến xác thực còn về chuyện kỹ thuật giữ ấm thì cha lại không nói cho tôi. Ý thứ trong lời hắn chính là cha tôi kỳ thật không tin anh, nghĩ anh cung cấp thông tin bậy bạ chỉ vì có trọng anh nên mới phái tôi đi một chuyến, hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ có thu hoạch, chỉ muốn kết giao mở rộng quan hệ. Hiện tại tôi phát hiện kỹ thuật này thế mà thật sự nghiên cứu thành công, nhưng lại không mang theo thứ tương ứng để trao đổi. thì thật kỹ thuật dự ấm đó, chỉ cần là người có địa vị trong hứa ra đều biết, hoàn toàn không có loại kỹ thuật này, bọn họ có thể làm căn cứ ấm áp như hè tất cả đều nhờ vào bảo bối nọ, hiển nhiên không có khả năng đưa bảo bối cho căn cứ B thì. Sắc mặt An Dương không có biến hóa, nhìn qua tự hồ đã nghĩ đến loại khả năng này, cũng không sừng sốt. Hắn nói tôi biết lệnh tôn rất có khả năng không tin, sẽ không để hứa thiếu mang kỹ thuật chân quý đến đây. Bất quá, vậy cũng không sao chúng tôi có thể mang thành quả nghiên cứu của mình đến ích thị một chuyến làm trao đổi. Hứa dịch môn vui vẻ trong lòng, hắn không nghĩ tới mình còn chưa mở miệng đối phương đã chủ động mắc câu. Thật sự quá tốt cha nhất định sẽ rất cao hứng. Bất quá chúng ta có thể qua vài ngày rồi mới xuất phát không. Dù sao chúng tôi cũng vừa mới đến bê thị, muốn ở lại một đoạn thời gian. Ở lại một đoạn thời gian. Nói không chừng còn có thể tìm được cơ hội trộm tư liệu đi, hoàn toàn không cần đợi đám người an dương tiến vào ích thị mới mạo hiểm ra tay. Không sai, bọn họ ngay từ đầu đã không có ý định giao dịch công bằng. Bởi vì đối phương có thứ bọn họ muốn, nhưng bọn họ lại không thể lấy ra thứ tương tự để trao đổi, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn. Bất quá loại thủ đoạn này bọn họ sớm đã quá quen thuộc, đừng nói hiện tại là mặt thế, nếu còn là xã hội lúc trước, bọn họ cũng dám làm như vậy còn có thể không để ai bắt được chứng cứ. mộ lê thần đứng bên người an dương thính lực của tang thi hoàng rất tốt nghe được tiếng tim đập nhanh hơn rất nhiều của hứa dịch ngôn ngẩng đầu nhìn hai người hứa dịch ngôn đang liếc mắt ra ám hiệu với nhau lại cúi đầu an dương sớm đã chờ hứa dịch ngôn nói những lời này cho nên hắn không chút do so dự gật đầu đương nhiên có thể các vị một đường vất vả nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt nghỉ ngơi tốt mới có thể tiếp tục lên đường hứa dịch ngôn mẫn cảm nhận ra trong lời nói an dương tựa hồ có chỗ không đúng Nhưng khi hắn đem những lời này của An Dương ngẫm hết lượt này đến lượt khác muốn nát cả ra cũng chỉ thấy đây là một câu khách sáo quan tâm bình thường, không có hàm nghĩa gì đặc biệt, hắn cho rằng mình quá đa tâm rồi. Mục đích đạt thành nụ cười trên mặt đối với An Dương cũng chân thành hơn, vậy làm phiền An Tiên sinh rồi. An Dương khách khí hai câu với hắn, sau đó đem lọ thủy tinh chứa dược đã trống rỗng trong tay hắn trả lại cho một nghiên cứu viên đứng phía sau. Hiển nhiên. Hắn không muốn để hứa dịch ngôn có bất cứ khả năng nào có thể lấy được dược dù chỉ là nửa giọt. Hứa dịch ngôn cũng hiểu rõ lòng phòng bị của An Dương, sắc mặt chỉ khó coi trong nháy mắt liền khôi phục lại trạng thái tươi cười. chương 133, đám người hứa dịch ngôn rốt cuộc cũng bắt đầu hành động. An Dương và mộ lê thần ở phía trước dẫn đường, theo đường cũ đưa hai người hứa dịch ngôn trở ra, đóng kín cửa thông đạo trước mặt bọn họ. Sau đó hai bên đứng khách sáo vài câu rồi mới rời đi. Nhưng An Dương và mộ lê thần không nhúc nhích chỉ đứng tại chỗ nhìn bóng dáng hai người hứa dịch ngôn rời đi. Giọng mộ lê thần từ trong áo choàng truyền ra, có chút dầu dĩ, sắp xếp tốt hết rồi sao? An Dương cười nói, đương nhiên cam đoan sẽ khiến nhóm người kia đủ mệt. Mộ lê thần gật gật đầu, nghĩ đến sẽ không lâu sau sẽ đi ích thị, nói, lần này đi ích thị chỉ có hai chúng ta sao? An Dương nói. Hai chúng ta là đủ rồi, quá nhiều người đi hao tổn nhân lực không nói, Vạn nhất bại lộ thân phận của em làm sao được. Người của căn cứ ích thị nếu biết thân phận mộ lê thần còn có thể trực tiếp xử lý bọn họ, nếu người của bê thị mà biết tuy rằng cũng có thể xử lý, nhưng cái khó là sẽ tổn thất nhân lực. Cho nên không mang ai theo là tốt nhất, mộ lê thần cũng hiểu được thực lực của bản thân và an dương đều đã cường đài. Hơn nữa, sau lưng hắn còn vô số tang thi, dù cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng có thể trốn vào càn khôn giới của An Dương, không cần phải mang một đám dị năng giả yếu ớt đi cùng. Hai người đã tính toán tốt chuyện tương lai rồi trở lại bên trong căn phòng nhỏ nát tiến vào càn khôn giới thoải mái hưởng thụ thế giới của hai người. Về phần nhóm người căn cứ xị kia đang gấp đến độ bốc hỏa vì thứ dược nọ hoàn toàn không liên quan đến bọn họ. Sáng sớm hôm sau... An Dương cùng mộ lê thần đi ra, phát hiện trong căn cứ không có động tĩnh đặc biệt gì, đám ích thì thật đúng là biết nhẫn nhịn. Bất quá bọn họ cũng biết rõ, hứa dịch ngôn không có khả năng vừa mới xem dược xong liền động thủ, nếu như vậy chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này sao. Hứa dịch ngôn nói với An Dương muốn ở B thì đại khái một tháng, mà thời gian một tháng này đủ cho bọn họ lập mưu và hành động. Nửa tháng đầu tiên, các sĩ năng già căn cứ ích thị mỗi ngày đều ra ngoài đi dạo thật giống như đến bê thị du lịch, chỉ là đám người đó đi đi dạo dạo một hồi lại dạo đến khu vực lân cận sở nghiên cứu, nhất là cứ nhằm vào xung quanh nơi thông đạo của sở nghiên cứu mà lắc lư đi tới đi lui. An Dương và Mộ Lê Thần đều ra vẻ không biết mặc kệ bọn họ chỉ an bài thêm người ở lối vào chờ bọn họ lắc lư đi tới thủ vệ ở nơi đó sẽ đuổi bọn họ đi. Nghiên cứu địa hình nửa tháng, đám người hứa dịch ngôn rốt cuộc cũng bắt đầu hành động. Mộ Lê Thần và An Dương thư thái nghỉ ngơi tu luyện trong càn khôn giới. Ngày hôm sau khi bọn họ ra ngoài, liền nhận được tin tức sở nghiên cứu bị tập kích. Bất quá may mắn không có bất cứ tổn thất nào, chỉ là hỏng mất mấy cái dụng cụ tu sửa một chút còn có thể dùng. An Dương và Mộ Lê Thần nhìn nhau, sau đó bọn họ liền đi tìm hứa dịch ngôn chia buồn một phen. Đại khái là có tật giật mình, hứa dịch ngôn vừa nghe nói An Dương đến đây, nhất thời ra ngoài nganh đón, không dám chậm trễ. An Dương sau khi vào cửa cũng không đề cấp đến chuyện của sở nghiên cứu tối hôm qua, chỉ tỏ vẻ quan tâm tới bọn họ, hứa thiếu ở trong này đã quen chưa? Điều kiện đơn sơ thật ngại quá, hứa dịch ngôn đương nhiên không có khả năng nói hắn ở đây đơn sơ đến mức mỗi ngày đều không ngủ an ổn nổi, chỉ có thể cười, nói gì vậy hiện tại là mặt thế, điều kiện gian khổ sao có thể còn giống như trước tận thế chú trọng chuyện hưởng thụ chứ? tươi cười trên mặt An Dương không biến, nhưng trong lòng cực kỳ khinh bỉ hắn, nói dễ nghe nhị kỳ thật ý nói là điều kiện rất gian khổ nên không hài lòng chứ gì. Bất quá hứa dịch ngôn dù sao cũng không nói thẳng, cho nên An Dương cũng dứt khoát làm bộ như không có nghe ra ý thức của hắn, còn đối với giác mộ của hắn mà tán thưởng, cuối cùng lại mịt mơ tỏ vẻ, nếu mấy người cảm thấy không thể chú trọng chuyện hưởng thụ vậy tôi đây cứ để mấy người ở vầy luôn đi, cho quen ha. Thiếu chút nữa đã làm hứa dịch ngôn tức đến mức sắc mặt thay đổi liên tục. Lần này An Dương tới đây, chẳng qua là để diễn trò. Sở nghiên cứu ngầm bị đánh lén, hắn vốn phải hoài nghi đám người hứa dịch ngôn nhất, cho nên hắn tới nơi này thử phản ứng của hứa dịch ngôn, hắn không đến hứa dịch ngôn mới cảm thấy kỳ quái. Vì không để hứa dịch ngôn phát hiện cho nên An Dương tận lực biểu hiện phản ứng bình thường. Dù sao cũng không có tổn thất, hắn cũng không có chứng cứ chứng minh đám người hứa dịch ngôn ra tay, cho nên hứa dịch ngôn căn bản sẽ không xé rách ra mặt với hắn. An Dương và hứa dịch ngôn Hàn Huyên trong chốc lát đem đề tài chuyển tới chuyện đánh lén ngày hôm qua. Đối với việc này An Dương biểu hiện căm phẫn đầy lòng, vỗ đùi tỏ vẻ nếu hắn bắt được đám người kia, nhất định sẽ cắt khúc ra rồi nấu lên, nói mà hứa dịch môn cùng vài dị năng giả sau lưng hắn giật mình, theo bản năng kẹp chặt hai chân, trên lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh. An Dương tự thiếu phi thiếu đảo mắt qua bọn họ, nói, mọi người đừng hiểu lầm, tôi không phải loại người tàn bạo như vậy, này chỉ là nhằm vào lũ đánh lén đáng chết mà thôi An Dương nói xong liền thấy bọn họ lộ ra vài phần hoàng sở cùng chuột dạ, bây giờ hắn lại rời đề tài đi, đúng rồi, những người khác đâu. Sao chỉ còn có vài người vậy? Sau đó hắn cố ý dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía hứa dịch ngôn. Quả nhiên, hứa dịch ngôn vì để thoát khỏi hiểm nghi của bọn họ lập tức gọi các dị năng giả phía sau kêu những người còn lại đang nghỉ ngơi ra đây. An Dương vừa lòng cười. Kỳ thật hắn biết đại bộ phận những người không ở đây tối hôm qua đều vụng trộm tiến vào sở nghiên cứu kết quả bị cơ quan hắn an bài đà thương. Hắn chỉ là muốn hành đám người này một chút vẫn chưa thật sự muốn xé rách ra mặt với bọn họ cho nên cơ quan hắn an bài là loại có thể gây thương tích đổ máu không ít dị năng giả hệ chữa khỏi cũng chỉ có thể khiến miệng vết thương khép lại kết vảy nhưng cảm giác đau đớn vẫn tồn tại như trước. Hứa dịch ngôn sở dĩ dám để cho những người đó ra đây là bởi vì vết thương chỉ cần mặc quần áo thì sẽ không nhìn ra. Mà An Dương lại không có chứng cứ xác thực sẽ không thể mạnh mẽ yêu cầu kiểm tra bắt bọn họ cười quần áo cho nên hứa dịch ngôn một chút cũng không lo lắng sẽ bị lộ sơ hở. Khi những người còn lại đi ra, mặt mày bọn họ đều hồng hào nhìn không ra bộ dáng bị thương. An Dương đi qua cố ý vỗ vai lại vỗ lưng bọn họ tỏ vẻ thân thiết, làm bọn họ đau đến nghe răng trợn mắt hít ngực khí lạnh nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Nhìn thấy bộ dáng này, An Dương tỏ vẻ hắn nghẹn cười nghẹn đến mức nội thương luôn rồi. Mà bọn người hứa dịch ngôn cảm thấy An Dương luôn luôn biểu hiện phong độ nhiệt tình lại tao nhã lịch sự, đột nhiên làm ra loại hành động hào sảng thô lỗ vỗ vai bọn họ, khẳng định là đang hoài nghi bọn họ, đang thử bọn họ, vì thế một đám đều cẩn thận không dám biểu hiện ra cái gì. An Dương lại vỗ vai một hòa hệ dị năng già cao cao gầy gầy, nhìn hắn giật giật khóe mắt còn đặc biệt quan tâm hỏi a cậu làm sao vậy? Có phải tối hôm qua ngủ không được không? Khóe mắt sao lại giật liên tục thế kia? vừa nghe đến cụm từ mẫn cảm tối hôm qua ngủ không được hòa hệ dị năng già cũng bất chấp đau đớn trên vai vội vàng tỏ vẻ mình quen ngủ giường simon mềm mại tối hôm qua ngủ giường cứng không quen eo với chân hơi đau nhưng cũng không sao khóe mắt có chút run rẩy là do ngủ nhiều quá mà thôi nghe hắn giải thích an dương thật hận không thể ôm bụng cười lăn ra tiểu từ này nói dốc rất khôi hài nhất là đám người còn lại xung quanh hứa dịch môn đều cảm thấy nói rất có đạo lý còn nghiêm trang gật đầu theo Nếu An Dương không biết chân tướng, nói không chừng còn bị đám người này đùa bỡn bốc phét. Nhưng hắn lại biết chân tướng, hắn đến đây là để diễn trò như thể mình hoàn toàn không biết gì cả, nhìn bọn họ vì để thoát khỏi hiểm nghi mà lao lực che giấu, hắn cảm thấy như đang xem xiếc khỉ vậy, cực kỳ thú vị. An Dương không khỏi có chút tiếc nuối mộ lê thần không đi cùng hắn, bỏ lỡ mất chuyện hay. Bất quá! Không sao, dù sao hắn cũng nhớ kỹ, đợi khi trở về kể lại cho A thần nghe, phải miêu tả sinh động như thật mới được để A thần cũng vui một chút. chương 134, chẳng lẽ tên thủ vệ thần bí này mới là con bài chưa lật của An Dương? An Dương làm bộ thử hứa dịch ngôn một phen, kết quả không thu được gì, sau đó mới cáo từ, nếu mọi người cảm thấy ở đây thoải mái, vậy tôi cũng xin cáo từ. Chỉ là không biết khi nào chúng ta mới đi căn cứ ích gì? tối hôm qua hứa dịch ngôn phái người đi trộm tư liệu trộm không được mà còn bị tổn thất, hắn biết An Dương chỉ sợ đã sớm đem tư liệu giấu đi, cho dù lẻn vào sở nghiên cứu thêm vài lần cũng không có kết quả gì, chỉ có thể hy vọng vào cơ hội trên đường đi đến ích thì. Cho nên hắn không chút do dự nói, để tránh đêm dài lắm mộng, hai ngày sau chúng ta xuất phát đi. Từng nói muốn ở lại một tháng là hắn, bây giờ nói lo sợ đêm dài lắm mộng cũng là hắn bất qua An Dương ngược lại không quan tâm lắm thời điểm xuất phát tốt tính gật đầu đáp ứng. Hứa dịch ngôn tiện An Dương ra cửa, sau đó đứng yên tại chỗ nhìn theo thân ảnh An Dương biến mất trong tầm mắt. Đám dị năng giả đứng bên người hắn, đều lần lượt nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc cũng đi, may là chúng ta không bị bại lộ. Nếu bại lộ chỉ sợ căn cứ B thì chính là nơi táng thân của bọn họ. Đừng nhìn bọn họ một đám đều là dị năng già cấp 8 cực kỳ châu bò, nhưng căn cứ bê thì không phải sân nhà bọn họ cho dù đánh thắng cũng vô pháp toàn thân trở ra, đánh thua thì càng không cần nói nữa, viện quân cứu trợ thì ở quá xa không cách nào trợ giúp. Càng không nói đến dị năng già căn cứ bê thì thực lực đủ để nghiền áp bọn họ. Hứa dịch ngôn liếc mắt nhìn bọn họ thản nhiên nói, nhanh thu dọn đồ đạc một chút chuẩn bị hai ngày sau xuất phát. Kỳ thật An Dương có phải thật sự không nhận ra điều gì hay không, hứa dịch môn trong lòng vẫn biết, hắn biết rõ An Dương đã xác định tối hôm qua kẻ lẻn vào sở nghiên cứu chính là bọn họ chỉ là không có chứng cứ mà thôi. chung quy toàn bộ căn cứ B thì chỉ có bọn họ là người ngoài, An Dương vừa dẫn bọn hắn đi xem thực nghiệm của thuốc không bao lâu sau liền phát sinh loại chuyện này, vậy người bị tình nghi nhất chắc chắn là bọn họ. Hứa dịch ngôn cũng biết làm như vậy là để lộ ý đồ, nhưng hắn cũng biết rõ, chỉ cần không có chứng cớ rơi vào tay An Dương, cho dù tư liệu có bị trộm đi nữa, cứ cho là bị bọn họ trộm đi, nhưng căn cứ B thì cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng. Dù sao căn cứ X thị và B thị trên mảnh đất này là hai căn cứ lớn duy nhất còn đứng vững. Còn những căn cứ loại trung hay nhỏ khác đương nhiên cũng sẽ thèm nhỏ dãi loại dược này, nhưng lại không thể trêu vào căn cứ B thì chỉ có căn cứ lớn duy nhất còn lại dám làm loại sự tình này lại không sợ trả thù vì có vị trí địa lý đặc biệt chính là căn cứ X thì. Hứa dịch ngôn không đặt chuyện này trong lòng An Dương tới đây bất quá là muốn thử một phen, mặc kệ hắn có xác định được hay không, nhưng dù sao mình vẫn chưa lưu lại chứng cứ gì cho An Dương nắm thóp Hắn hiện tại nhất tâm nghĩ trên đường trở lại X thì sẽ có cơ hội đắc thủ hay không? nhưng chuyện này sẽ không dễ dàng dù sao khi đám người An Dương tiến vào ích thị cũng sẽ không có khả năng thả lòng cảnh giác hơn nữa hắn muốn tạo ấn tượng tốt trong lòng cha hắn chỉ cần hắn mang tư liệu về mà không khiến cha phiền lòng chờ khi cha biến thành dị năng giả như vậy nói không chừng có thể một bước tu luyện thành tiên vị trí hứa ra gia chủ sẽ là của hắn bất quá hứa dịch ngôn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi lực lượng trong tay hắn quá yếu An Dương đi căn cứ ích thị nhất định sẽ mang không ít cao thủ bảo hộ muốn đắc thủ quá khó Nhưng mà hạnh phúc xảy đến chính là đột nhiên như vậy Khi hứa dịch ngôn đang muốn buông tha suy nghĩ ra tay trên đường Vào buổi sáng ngày thứ ba sắp xuất phát An Dương báo cho hắn chỉ mang theo một hộ vệ cùng bọn họ rời đi Hứa dịch ngôn khiếp sợ nhìn người khoác áo choàng đen phía sau An Dương Anh chỉ mang một người xuất phát An Dương cười tùm tỉm gật đầu, không sai Nhưng mà một người này có thể đánh được với vô số người đó nha con sâu trong lòng hứa dịch ngôn bắt đầu ngọ ngoẩy Hắn mừng như điên, nhưng vẫn cố khắc chế, ra vẻ sầu lo khuyên nhủ, từ B thị đến ích thị thật sự rất xa, hơn nữa nguy hiểm tầng tầng, an tiên sinh vẫn nên mang thêm vài người, như vậy an toàn hơn. An dương vẫn không dao động, cười nói, không phải có hứa thiếu ở đây sao? Ngài và thủ hạ của mình đều là tinh anh trong tinh anh, chắc là sẽ không để chúng tôi bị thương chứ. Ý là, hai cái mạng nhỏ của tôi với hộ vệ theo tôi đều dựa vào các người, các người phải bảo vệ tụi tôi đó. Như vậy đúng lý hợp tình mà yêu cầu thủ hà của hắn bảo hộ bọn họ. Nhưng câu nói chui vào trong tai hứa dịch ngôn, nhất thời khiến hắn tức muốn nổ phổi. Nhưng hắn ngẫm lại, như vậy cũng tốt, khi có cơ hội cũng tiện cho hắn cướp tư liệu An Dương mang quá nhiều người sẽ không tốt. Vì thế hắn áp chế lửa giận, xoay chuyển sắc mặt mỉm cười nhìn bọn họ thế nhưng gương mặt dễ nhìn của hắn nhất thời có vài phần vặn vẹo. An Tiên Sinh nói như vậy, nếu anh coi trọng chúng tôi như thế, chúng tôi cũng sẽ toàn lực cố gắng. Hứa dịch ngôn không dám khuyên An Dương mang thêm hộ vệ, để ngừa đầu óc An Dương lại nghĩ thông suốt mang theo một đám gia hỏa hung tàn, vậy thì tính toán của hắn tiêu tùng rồi. Cảm ơn, An Dương cực kỳ rõ ràng suy nghĩ trong lòng hứa dịch ngôn lúc này, nhưng hắn vẫn tươi cười ôn hòa, nhìn qua tự hồ thật sự cảm kích hứa dịch ngôn đáp ứng yêu cầu của hắn. Hứa dịch ngôn sau khi đối mặt với hành vi cọ bảo tiêu của An Dương cũng không sinh khí, ngược lại thật sự cao hứng, vạn vẹo trên mặt cũng biến thành tươi cười chân thành không ít. Chỉ là lúc cao hứng, đồng thời hắn lại nhịn không được mà hồ nghi An dương có thể xây căn cứ B thì từ một nơi bỏ đi thành một căn cứ hưng thịnh như bây giờ có thể thấy hắn không phải thằng ngu Hơn nữa hắn hẳn là biết rõ mình muốn có được tư liệu nghiên cứu của thứ giờ kia Vì cái gì hắn còn lớn gan như vậy, chỉ mang theo một người cùng đi Nếu hắn không phải cố ý thử bọn họ sớm đã sắp đặt mai phục như vậy hắn đã có đầy đủ con bài chưa lật của mình Lúc trước tạm thời không nói đến Bây giờ khắp nơi đều ngập trong băng thiên tuyết địa thì mai phục cái gì, không thực tế. Đến tột cùng con bài chưa lật là gì mà có thể khiến hắn tin tưởng 10 phần như vậy, chỉ mang theo một hộ vệ ở cùng một đám dị năng già cấp 8. Không sợ bọn họ bắt hắn làm con tin hoặc giết người diệt khẩu sao. Hiện tại không phải là xã hội pháp trị, cho dù hắn là lãnh đạo tối cao của một căn cư chết cũng sẽ không có bao nhiêu người muốn vì hắn báo thù Hứa dịch ngôn suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra được An Dương còn chiêu bài gì, hắn đánh giá An Dương một lúc rồi đem ánh mắt hoài nghi rời tới trên người mộ lê thần. Chẳng lẽ tên thủ vệ thần bí này mới là con bài chưa lật của An Dương? Ngay cả khi hứa dịch ngôn hắn có là một cường giả cấp 9 đi chăng nữa cũng khó lòng áp chế được An Dương, huống chi chỉ là một dị năng giả cấp 8 đỉnh phong. Hứa dịch ngôn mắc bệnh đa nghi rất nặng, hắn không tìm thấy động cơ mà An Dương đột nhiên làm ra loại hành động não tàn này, nên hắn càng thêm cẩn thận không dám đánh động. Mặt khác dị năng già căn cứ ích thị ngược lại không giống hứa dịch ngôn nghĩ nhiều như thế, bọn họ chỉ cảm thấy An Dương thật xấu tính, chỉ mang theo một hộ vệ còn lại đều bắt bọn hắn bán mạng. Thế nhưng bọn hắn cũng biết rõ trong tay An Dương có thứ mà hứa ra bức thiết muốn có, hoàn toàn không được chậm trễ, chỉ đành đem oán hận nuốt xuống. Trong lòng bắt đầu nổi lên tâm tư không an phận có nên tạo một trường hợp ngoài ý muốn nửa đường giết chết hắn hay không, vậy chẳng phải là lấy được thứ cần lấy rồi sao? An Dương và mộ lê thần cùng nhau ngồi trên ghế sau một chiếc xe An Dương ra mặt giày kéo tay mộ lê thần cười hỏi A thần em có vui không? Hắn dù sao cũng rất vui vẻ, nhìn hứa dịch ngôn và đám thủ hạ diễn trò, hắn cũng thấy thích thú. Mộ Lê Thần một phát đập rớt cái móng heo của An Dương gia, dựa vào ghế ngồi nghiêm chỉnh, bỗng nhiên ngẩng đầu âm u nhìn về dị năng giả ngồi ghế phó lái phía trước thi thoảng vụng trộm nhìn về phía này, cả người Mộ Lê Thần đều được áo choàng che kín, dù cho ngẩng đầu cũng chỉ lộ ra chiếc cằm tái nhợt cùng cánh môi nhạt màu, rất có loại cảm giác âm trầm lạnh lẽo, tên dị năng giả kia sợ tới mức lá gan co rụt lại vội vàng quay đầu không nhìn nữa. Chương 135. Ta biết ngươi là phế vật, ngươi cũng không cần phải vội vã nhảy ra thừa nhận như vậy đâu mà. Tính năng xe rất tốt nhưng đường đi lại không tốt chưa rời khỏi căn cứ bê thì bao xa, liền không thể không leo xuống đi bộ bởi vì trên mặt đường là một tầng tuyết thật dày, bánh xe lún sâu vào trong không ra được. Loại tình huống này mọi người đã sớm đoán được cũng không ngạc nhiên, đều xuống xe đi bộ. An Dương vung tay lên liền đem vật tư thuộc về bọn họ bên trong xe để vào không gian cùng mộ lê thần xuống xe. Hứa dịch ngôn xuống xe đầu tiên, hắn đưa tới một dị năng giả, chỉ chỉ mấy chiếc xe, dị năng giả kia hẳn là song hệ dị năng giả hòa hệ và không gian hệ cấp bậc không thấp tay hắn chạm vào xe liền thu xe vào trong không gian thu mấy chiếc xe vào mà hắn vẫn không có việc gì. Mộ lê thần chỉ liếc mắt nhìn tên song hệ dị năng giả kia, hắn đã sớm biết tên nọ. Mà An Dương cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn thấy đám người hứa dịch ngôn mang đồ cũng không nhiều lắm, liền biết trong đội ngũ bọn họ khẳng định có không gian hệ dị năng Mà hứa dịch ngôn đứng ở một bên nhìn đến hai tay An Dương và mộ lê thần cũng trống chân mỉm cười đi tới nói An tiên sinh, hành lý để quên ở trong xe rồi sao. An Dương lắc đầu cũng cười nói à tôi thu hành lý vào không gian rồi. Đồng tử hứa dịch ngôn nhất thời co rụt sau đó tươi cười trên mặt có chút cương ngạnh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới An Dương thế nhưng cũng là một không gian hệ dị năng giả. Như vậy, muốn trộm tư liệu căn bản không có khả năng, thậm chí lợi thế hắn có thể giết chết An Dương bất cứ khi nào cũng vô dụng. Đồ vật bên trong không gian của dị năng giả phải do chính người đó lấy ra, nhưng chỉ cần giết chết dị năng giả mang không gian đó, rồi lấy dị đan trong đầu hắn đưa cho một không gian hệ dị năng giả khác dùng, vậy thì không gian vừa được mở rộng cũng vừa sở hữu được những đồ vật tồn tại bên trong không gian. Chỉ là loại phương pháp này có rất nhiều chỗ thiếu hụt tỉ như khi một không gian hệ dị năng giả cấp cao bị giết khi hắn chết có khả năng không gian sẽ tự hủy, hoặc nếu người đó là một song hệ dị năng giả, vậy còn cần phải tìm một song hệ dị năng giả đồng dạng mới có thể hấp thu được. Mà theo hắn biết An Dương là một băng hệ hòa hệ dị năng giả thêm không gian hệ tổng cộng là tam hệ dị năng giả. tam hệ dị năng giả hắn không phải chưa từng gặp nhưng rất hiếm, cực hiếm, càng miễn bàn đến loại hình dị năng của An Dương, nhất là băng hệ cùng hòa hệ vốn là hai thể đối lập. Cũng không biết An Dương là cái loại vận số thế nào mà lại có thể có được hai loại hình dị năng tương khắc hơn nữa còn không bị phản phệ Xem ra lấy được tư liệu nghiên cứu chỉ có thể làm cho An Dương cam tâm tình nguyện lấy tư liệu ra. nghĩ đến đây tâm tình hứa dịch ngôn lập tức như mây truyền mưa rầm hắn miễn cưỡng nói chuyện với an dương vài câu rồi tìm lý do rời đi nhìn bóng dáng hứa dịch ngôn rời đi an dương đến bên cạnh mộ lê thần cười nói a thần em nói hứa dịch ngôn hiện tại có phải rất tuyệt vọng hay không khi hứa dịch ngôn đi tới còn chưa mở miệng nói gì an dương liền đoán được ý đồ của hắn nhìn biểu tình hứa dịch ngôn như ăn phải đồ thiêu khi nghe hắn nói hắn có không gian thật là buồn cười Mộ Lê Thần không để ý tới An Dương gần đây trở nên đặc biệt nói nhiều chỉ Thản nhiên đáp xem ra lộ trình lần này sẽ rất an tĩnh. Thật sự an tĩnh rất nhiều. Bởi vì khi hứa dịch môn biết An Dương có không gian, muốn lấy được phần tư liệu nghiên cứu chỉ có thể làm cho An Dương chủ động lấy ra, hắn liền đánh mất ý niệm ra tay trên đường đi. Hết thầy phải chờ tới khi đến được căn ích thì... xỉ. Giữa biển trời băng tuyết nơi nơi trắng xóa một mảnh, rất nhiều địa phương đều hoang tàn vắng vẻ càng không có khả năng có chuyên gia quét tuyết giống như trước tận thế, bởi vậy đường đi cực kỳ khó đi. Nhưng dưới loại tình huống này, tang thi hay biến dị thú cũng ít đi rất nhiều, thời tiết rất lạnh, năng lực hoạt động của chúng nó cũng bị cản trở, nguy hiểm cũng nhỏ một chút. Chẳng qua có một ít tang thi cùng biến dị thú băng hệ và thủy hệ ở loại thời tiết này như cá gặp nước, khó đối phó hơn bình thường. Đoàn người hứa dịch môn gặp không ít tang thi băng hệ hoặc là biến dị thú tập kích tổn thất thảm trọng. Hứa dịch môn nhìn thi thể đám thủ hạ xung quanh làm tuyết nhiễm một màu đỏ, còn có vài người đang được dị năng giả hệ chữa khỏi trị liệu thở dài một hơi, nói với nam từ cao lớn bên cạnh không nghĩ tới chúng ta lần này trở về gặp nguy hiểm nhiều như vậy, chỉ tiếc hỏa hệ dị năng giả cấp bậc không đủ cao. Lần này gặp phải hai tang thi băng hệ cấp 9, làm cho bọn họ tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Hỏa hệ dị năng giả tuy rằng có thể khắc chế tăng thi băng hệ cùng cấp bậc nhưng bây giờ dưới tình huống băng tuyết trải dài, duy trì năng lực công kích liên tục so với tăng thi băng hệ có thể thời thời khắc khắc hấp thu năng lượng băng hệ từ trời đất là rất khó khăn. Hơn nữa hỏa hệ dị năng giả có thể khắc chế tăng thi băng hệ còn cần một tiền đề quan trọng phải là dị năng giả cùng cấp bậc hoặc cao hơn. Hỏa hệ dị năng giả có thể khắc chế tang thi băng hệ, trái lại tang thi băng hệ cũng có thể khắc chế hỏa hệ dị năng giả, nếu dị năng giả cấp thấp hơn so với tang thi, vậy chỉ có thể nói là xui xẻo. Cũng là vì hai con tang thi băng hệ mà khiến cho đám người hứa dịch ngôn chết hơn một nửa, bởi vì hai con tang thi này cao cấp hơn dị năng giả của hắn. Bọn chúng có thể khắc chế bọn họ, nếu không phải mộ Lê thần còn chưa định cho bọn họ diệt đoàn mà lệnh hai tang thi băng hệ cấp 9 rời đi, chỉ sợ một người trong bọn họ muốn sống cũng không được. Hai người mộ Lê Thần và An Dương đứng xa xa trên đường đi vẫn luôn cố gắng tạo hào cảm với bọn người đó. Hiện tại chỉ đang cố làm giảm cảm giác tồn tại của mình xuống. Nhưng cho dù là vậy, vài dị năng giả vẫn nhớ tới hai người bọn họ bụng đầy oán hận. Dựa vào cái gì mà chúng ta phải bảo hộ bọn họ? Bọn họ cũng không phải người của căn cứ chúng ta. Đừng nói lời như vậy, thân phận An Tiên Sinh không phải bình thường. hứ Thân phận hắn không phải bình thường vậy sao hắn không mang nhiều người đi mà bảo hộ hắn, ngược lại muốn chúng ta bảo hộ. Rất nhiều người cảm thấy hai người an dương và mộ lê thần là chói buộc là cục nở, hứa dịch ngôn trong lúc nhất thời cũng không thể áp chế loại oán giận này. Vốn hứa dịch ngôn không phải hòa hệ dị năng giả, cấp bậc dị năng trong đây là người thấp nhất, ngoại trừ thân phận không có gì để bàn, đối với các dị năng giả hắn nhiều nhất chỉ có thể mang thái độ trấn an. Mà thái độ này không thể thu bọn dị năng già cao ngạo đó vào chướng. An dương đối mấy lời nói phiền toái làm lơ cứ vờ như mắt đếp tai ngơ là xong, dù sao hắn cảm thấy những người này sớm hay muộn cũng phải chết, hắn cần gì phải cùng một đám người chết so đo. Mộ lê thần vốn cũng là loại tính tình này, nhưng hắn lại đột nhiên mở miệng thật nực cười, chúng ta còn cần một đám phế vật như vậy bảo hộ sao. Từ lúc bắt đầu tới khi chấm dứt, hai tang thi băng hệ cấp chín dưới khống chế của hắn không công kích hắn và An Dương, dị năng giả căn cứ ích thị từ đầu tới cuối cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn hắn một cái. Mà bây giờ những người này lại nói những lời như vậy, đơn giản là trong lòng bất bình, cảm thấy bên mình tổn thất quá thảm trọng, nhưng Mộ Lê Thần và An Dương lại lông tóc vô thương, muốn mượn cơ gây chuyện, đẩy trách nhiệm lên đầu hai người bọn họ. Bị kẻ khác mắng là phế vật có thể nhịn sao? Ai cũng không thể nhịn cả. Huống chi là đám dị năng giả tâm cao khí ngạo này? Tên hòa hệ dị năng giả cấp 8 mở miệng gây chuyện đầu tiên căm tức nhìn mộ lê thần, nói ai phế vật? Mộ lê thần khinh bỉ nhìn hắn, loại thủ đoạn nhỏ này cũng dám lấy ra hơ tay múa chân trước mặt hắn. Chẳng lẽ tên kia còn tưởng rằng hắn thật sự sẽ nói tiếp một câu, phế vật là nói ngươi đó sau đó lại bị bọn họ cười nhạo. Mộ lê thần chỉ tùy tiện sắn tay áo, ngữ khí đầy châm chọc nói ta biết ngươi là phế vật ngươi cũng không cần phải vội vã nhảy ra thừa nhận như vậy đâu mà. Vốn hỏa hệ dị năng giả đều là một đám tính tình hung bạo, không riêng gì cái tên mới bị mộ lê thần châm chọc ngay cả đám người còn lại đang ngồi bàng quan cũng tức giận. Vốn dĩ nhóm người này khi từ căn cứ xị đi đến bê thị luôn mang một loại cảm giác yêu việt hơn người. Nhìn xem, mấy người bị gió lạnh thổi qua một cái liền run cầm cập còn căn cứ tụi tôi thì ấm áp như hè, hâm mộ không, khen thị không. Vì thế khi bọn họ gặp mặt người ở căn cứ B thì liền nhịn không được mà tỏ về kiêu ngạo tuy rằng sau này trong trận tỉ thí kia bị đánh tả tơi không cao ngạo nổi nữa. Xong ý nghĩ cho rằng căn cứ B thì thấp kém hơn so với căn cứ ích thì vẫn an ổn phát triển đã trở thành thâm căn cố đế. Nhất là lần này hai người mộ Lê Thần và An Dương đi cùng bọn họ đến ích thị, bên người An Dương ngoại trừ một người mộ Lê Thần ra thì cái gì cũng không có, bọn họ tự nhận là An Dương có thể bình an đi xa như vậy, tất cả đều nhờ vào bọn họ bảo hộ. Vô hình chung, loại cảm giác yêu Việt càng thêm phóng đại Cho nên lần này khi có một tên cố tình gây chuyện không ai đứng ra nói một lời công đạo, ngay cả hứa dịch ngôn cũng chỉ nói hai câu không đến nơi đến chốn Hơn nữa khi mộ lê thần châm trích bọn họ, bọn họ cảm thấy mình bị vũ nhục. Bọn họ đều là dị năng già cường đại, hai tên gia hòa tụi bay cần chúng ta bảo hộ còn nói chúng ta là phế vật quả thực không thể nhịn mà. Chính là ý nghĩ của bọn họ lúc này. Tính tình hung bạo của hòa hệ dị năng già bắt đầu bùng nổ. Đối mặt với hòa cầu có thể hòa tan băng tuyết xung quanh, mộ lê thần bình tĩnh dùng băng hệ dị năng trực tiếp đông lạnh nó thành một băng cầu. Ngọn lửa bên trong hòa cầu nhất thời cô đọc được một lớp băng tinh bao lại bên trong trông rất mỹ lệ, giống như một tác phẩm nghệ thuật. Loại thủ đoạn có thể làm đông hòa hệ dị năng, quả thực rất khó có thể tưởng tượng, đám dị năng già kia đều sợ đến ngây người. Mà tên phóng ra hòa cầu không tin vào mắt mình, liên tiếp phóng ra những hòa cầu khác nhỏ hơn. Mộ lê thần lúc này ngay cả động cũng không thèm động một chút, một đoàn hòa cầu nho nhỏ liền bị đông thành một chuỗi, giống như mứt quả sắp bị ghim thành sâu. Lần này mộ lê thần không chỉ làm đông hòa cầu còn phát ra một cỗ hàn khí đánh ụp về phía cái tên vừa mới công kích hai lần, sau đó lập tức đóng băng hắn thành tượng Những người đứng bên cạnh tên đó không kịp chạy đi cũng bị dính hàn khí, một bộ phận thân thể cũng bị đóng băng. Mộ lê thần thường tức tượng băng người trong chốc lát rồi chậm gì gì nói, phế vật chính là phế vật không có kẻ nào tự biết thân cả. Khiến đám dị năng già còn lại tức giận đến mức sắc mặt trắng trắng xanh xanh truyền màu như tắc kè, nhưng nhìn lại cột băng hình người kia chỉ có thể nghẹn khuất ngậm miệng, sợ một câu chưa nói đã khiến bản thân cũng bị biến thành tượng băng. Chờ khi mộ lê thần dậy dỗ đám người này hết dám kiêu ngạo, An Dương vẫn bàng quan bên cạnh mới ra mặt khuyên can mộ lê thần. chương 136, mộ lê thần kích động nhìn căn cưỡi thì cách đó không xa, hắn cảm giác được cường lực triệu hồi của viêm hỏa chi tâm. An Dương đưa tay khoát lên vai mộ lê thần khuyên, bọn họ chỉ nói vậy thôi, A thần em không cần phải so đo với bọn họ. Hứa dịch ngôn đương nhiên nghe giả ý châm chọc trong giọng nói An Dương, hắn cũng biết An Dương cố ý để mộ lê thần động thủ xong mới giảng hòa, nhưng hắn bất chấp, hắn chỉ cần An Dương khuyên bảo cái loại sát tinh này là đủ rồi. Lúc trước làm sao hắn lại không để cái tên thần bí vẫn đi theo sau an dương đó vào mắt cho rằng đó bất quá chỉ là dị năng già cấp 8, không coi là gì, bây giờ hiện thực hung hăng đánh cho hắn một bạt tay. Người này cũng là già vẫn chưa ăn lão hồ, dị năng già cấp 8. Có dị năng già cấp 8 nào có thể nhẹ nhàng đông lạnh một hòa hệ dị năng già cấp cao thành tượng băng như vậy? Trách không được An Dương dám mang theo chỉ một tên hộ vệ mà nganh ngang ra khỏi bê thị một dị năng giả cấp 9 cường đại so với một đống dị năng giả cấp 8 càng dễ dùng hơn. Nếu An Dương nổi lên sát tâm, bảo tên hộ vệ đó động thủ với bọn họ, bọn họ không hẳn là có thể trốn thoát được. Hứa dịch ngôn là một người rất thức thời, hắn đoán được tình huống trước mắt bất lợi, liền lập tức hạ mình, giải thích với An Dương, An Thiên Sinh, là thủ hạ của tôi không hiểu chuyện, mạo phạm hai người. đối mặt với bộ dạng hứa dịch ngôn hạ mình giải thích an dương cười tỏ vẻ chỉ là hiểu lầm không cần phải trịnh trọng như vậy nhưng kỳ thật trong lòng hắn càng thêm cảnh giác người cao ngạo như hứa dịch ngôn nói cúi đầu liền cúi đầu thậm chí hắn nhìn không ra hứa dịch ngôn có chút không cam lòng hay miễn cưỡng nào điều này rất nguy hiểm mộ lê thần nhìn hứa dịch ngôn giải thích với an dương vừa lòng nói với hắn dùng hỏa làm tan tầng băng là có thể cứu hắn chẳng qua phải làm tan băng trước khi mặt trời lặn bằng không ngay cả thần tiên cũng khó cứu Hứa dịch ngôn sửng sốt, sau mới kịp phản ứng, lập tức nói với những người không bị thương, mau, mấy người cùng làm tan băng đem hắn ra. Lần này rời khỏi căn cứ ích thị, đi cùng hắn có rất nhiều các dị năng già cấp 8, nhưng dị năng già có thể trở về lại rất ít, có thể giảm thiểu tử vong liền cố gắng giảm thiểu, mặc dù ở căn cứ ích thị hòa hệ dị năng giả tiến cấp rất nhanh, nhưng dị năng già cấp 8 cũng không phải dễ dàng tiến cấp thành công như vậy. hứa dịch ngôn ra lệnh những người còn lại vốn tưởng mấy kẻ bị đóng băng là chết chắc rồi liền vội vàng sử dụng hòa hệ dị năng nung tan tầng băng ngọn lửa màu trắng liếm láp tầng băng màu lam nhiệt độ của ngọn lửa cực cao nhưng băng hệ dị năng cào mộ lê thần so với bọn họ còn cao hơn tầng băng được nung tan rất chậm mà lớp tuyết xung quanh đều bị độ nóng của lửa tỏa ra mà tan chảy gần hết trong khi đó tầng băng mới hòa tan được một phần mỏng hứa dịch ngôn nhìn tốc độ quá chậm mà mặt trời đã sắp lặn Bất đắc dĩ, gọi luôn đám người bị thương, chỉ cần không phải bị thương nặng đến mức một hòa cầu cũng không phóng ra được thì phải ra nhập nung chảy tầng băng. Rốt cuộc tại thời điểm mặt trời biến mất ở đường chân trời, trên người dị năng giả bị đóng băng cũng chỉ còn lại một ít mảng băng mỏng. Dị năng giả hệ chữa lành bắt đầu chữa trị hắn nhanh chóng thanh tình. Mà lúc này, mấy người vừa được cứu sống thì lạnh đến mức tay chân cứng đờ, mà đám người nãy giờ dốc toàn lực cứu bọn họ thì đầu đầy mồ hôi, mệt đến thở phì phò. Đám dị năng già mệt muốn chết rồi trong lòng đương nhiên sẽ oán hận mà oán khí bọn họ không dám phát ra với hai người mộ lê thần thực lực cường đại cũng không dám phát ra với hứa dịch môn là chỉ huy của bọn họ. Bọn họ chỉ có thể thầm oán mấy tên xui xẻo bị mộ lê thần đóng băng. Ai kêu bọn hắn có mắt cũng như không đi trêu chọc sát tinh. trêu chọc rồi còn muốn bọn họ hỗ trợ cứu người. Bởi vì mộ lê thần lập uy một hồi liền không còn ai dám nói năng lỗ mãng hoặc xỉa sói sau lưng nữa. Người có thể sống đến bây giờ đều thông minh, một đám từng lăn lộn trong biển núi Tăng Thi sống sót trở ra, bọn họ đương nhiên biết cái gì mới là tốt nhất, biết cái gì gọi là có thể thân có thể khuất. Cho dù vẫn có người mang quỷ trong lòng, cũng bị mộ lê thần phát hiện sau đó để Tăng Thi cấp cao đến không dấu vết giết chết, ai cũng sẽ không nghĩ rằng đều do hắn và An Dương âm mưu. Một đường đi qua sa mạc rộng lớn bị băng tuyết bao phủ, mệt gần nửa năm cuối cùng cũng đến căn cứ ích thì. Căn cứ ích thị quả thật rất được trời yêu ái trước tận thế xung quanh người ở thưa thớt, sau mặt thế cũng không có bao nhiêu tang ti, ngay cả biến dị thú cũng rất ít. Nhìn băng tuyết xa xa bao trùm trên đường chân trời bắt đầu xuất hiện tường thành rộng lớn kia chính là căn cứ ích thị. Căn cứ ích thị tuy rằng thành lập ở nơi có vị trí rất tốt trong sa mạc nhưng tường thành cao lớn chắc chắn không hề kém căn cứ bê thị, nói vậy hứa ra ra chủ hẳn là một người nhìn xa trông rộng vẫn chưa bởi vì an ổn nhất thời mà không thèm thu bổ hàng phòng ngự căn cứ. Hai mắt mộ lê thần kích động nhìn căn cứ ích thị cách đó không xa, hắn cảm giác được cường lực triệu hồi của viêm hỏa chi tâm, những viên ngũ hành chi tâm còn lại nằm trong túi da của hắn bắt đầu rối loạn bất an, may mắn hắn có dán lên túi da bùa của mục nhiên mới vẽ ra. Trước khi tiến vào căn cứ ích thị phía trước An dương đến cạnh hứa dịch ngôn, làm như tò mò hỏi căn cứ ích thị dùng phương pháp gì kiểm tra virus tang thi. Từng căn cứ đều có một dụng cụ kiểm tra virus tang thi, để tránh có người mang virus vào căn cứ. Mà mộ lê thần là tang thi hoàng, nếu bị thứ dụng cụ kia đào qua lập tức sẽ bại lộ thân phận. Hứa dịch ngôn không nghĩ tới bên người mình có một con tang thi mai phục lâu như vậy, hơn nữa còn là tang thi hoàng, hắn tưởng rằng An Dương chỉ là hiếu kỳ mà hỏi một chút cũng không giấu giếm, nói ai muốn vào căn cứ đều phải đến phòng cách ly lấy máu xét nghiệm. An Dương khẽ nhíu mày nói, lấy máu, chẳng phải là lãng phí thời gian sao, sao không sử dụng máy dò xét tiện lợi hơn. Hiện tại rất nhiều căn cứ loại nhỏ đều dùng máy dò xét, tại sao ích thị lại không có? Hứa dịch ngôn cũng biết nghi hoặc của An Dương, liền giải thích máy dò xét đôi khi không thể dò ra một virus tăng thi ẩn tàng tương đối sâu, cho nên vẫn sử dụng phương pháp lấy máu xét nghiệm nguyên thủy nhất là được. Hơn nữa chúng tôi nghiên cứu ra một công cụ xét nghiệm máu, rất nhanh, sẽ không tốn bao nhiêu thời gian. An dương thần sắc thản nhiên gật đầu, sau đó lại nói bóng nói gió cùng hứa dịch ngôn hỏi thăm chút tin tức cuối cùng mới trở lại bên người mộ lê thần, lặng lẽ đem những gì vừa nghe được nói cho hắn. Mộ lê thần sau khi nghe xong ngược lại yên tâm, nói nếu là máy giò xét thì tôi còn lo lắng sẽ bại lộ thân phận, chứ nếu là lấy máu xét nghiệm thì không có vấn đề. An dương không hiểu lắm, mộ lê thần chỉ cười cười, hắn muốn lấy một ống máu từ thế thân của mình vẫn còn bị nhốt trong không gian. thế thân kia chính là người lúc trước khi mộ lê thần muốn trà trộn vào căn cứ bê thị bị an dương chộp tới làm thế thân qua mặt máy dò xét đến giờ vẫn còn bị an dương nhốt trong không gian chưa thả an dương nghe mộ lê thần nói dùng tinh thần lực khống chế công cụ từ trên người tên thế thân đang hôn mê rút ra một ống máu từ khi hắn nhận được truyền thừa của đan đế liền có thể đứng bên ngoài không gian dùng tinh thần lực khống chế không gian làm thứ mình muốn an dương lấy máu xong tâm vừa động ống máu tươi kia liền xuất hiện trong tay Động tác mộ lê thần cực nhanh đem ống nghiệm chứa máu đổ lên cổ tay trái mình, sau đó An Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn kỳ cảnh trước mặt. Máu không rơi xuống đất, chỉ ngưng lại trên cổ tay tái nhợ chậm rãi thấm vào làn da từ từ biến mất. Đây là, mộ lê thần nhìn cổ tay trái mình càng giống với người thường mới giải thích cho An Dương, này chẳng qua là khống chế cơ thể một chút mà thôi, đợi đến khi lấy máu tôi liền có thể khống chế số máu bên trong cổ tay bị rút ra. Dù sao ngoại trừ số máu lúc nãy, trong cơ thể hắn cũng không có máu, bác sĩ trong đó có muốn lấy cũng không được. Mộ Lê Thần sau khi nói xong, lại nhíu mày, bất quá còn có một vấn đề cần giải quyết. An Dương hỏi, vấn đề gì? Mộ Lê Thần nói, da tôi rất cứng, mũi kim làm sao đâm vào được? An Dương nghĩ nghĩ, có chút do dự hỏi, vậy có cần nói em là cường hóa dị năng giả hay không? Da thịt đã trải qua cường hóa là đau thương bất nhập, không để người khác lấy máu em, tự em lấy. Mộ Lê Thần gật gật đầu, xem ra cũng chỉ có thể như thế, nếu tôi làm lộ quá nhiều thực lực mà nói có phải sẽ gây bất lợi cho kế hoạch hay không? An Dương lắc lắc đầu, kệ nó, đi một bước tính một bước. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Mộ Lê Thần cũng không nói gì nữa, bất qua kết cục sớm đã định hắn có nói gì cũng sẽ không khiến viêm hỏa chi tâm tự động chạy tới bàn tay hắn. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được dưới lòng đất căn cứ ích thị có nồng đậm năng lượng thuộc tính hỏa trong nguồn năng lượng này còn bao hàm khí thức của sinh mệnh khổng lồ, này có nghĩa dưới đất có rất nhiều biến dị thú hoặc là tang thi thú thuộc tính hỏa cường đại Nếu thời điểm cuối cùng mà thất bại, hắn còn có thể dẫn đàn thú dưới đó phá hư ích thị, mà hắn thì thoải mái làm ngựa ông đắc lợi. Về phần người trong căn cứ ích thị sẽ như thế nào? Liên quan đến hắn sao? Mộ Lê Thần và An Dương đi theo hứa dịch ngôn tiến vào căn cứ ích thị, vừa vào phạm vi căn cứ một bước liền cảm giác được nhiệt độ rét lạnh trở nên cực kỳ ấm áp, khiến người ta hận không thể lập tức cởi hết quần áo trên người ra chỉ mặc quần cộc áo ngắn tay thôi. Hai người được hứa dịch ngôn dẫn vào một gian phòng cách ly gian, gian phòng cách ly này là cho khách quý sử dụng cho nên bác sĩ bên trong rất nhàn nhã, còn mấy gian bên cạnh chật ních khác biệt rõ ràng. Hứa dịch ngôn đại khái muốn làm mẫu cho hai người An Dương, cho nên hắn đi lấy máu đầu tiên Bác sĩ rút một ống máu từ tay hắn ra, sau đó đổ máu vào chỗ lõm một dụng cụ kim loại giống với bồn rửa tay, rất nhanh dụng cụ đó liền truyền ra tiếng động tích tích thật dài, sau đó máu bị một dòng nước cuốn trôi. Xong, hứa dịch Môn đứng dậy nhìn về phía An Dương và mộ lê thần, mộ lê thần nhẹ nhàng gật đầu với An Dương, mình đi trước. chương 137, tính sai một bước rồi, mộ lê thần nhìn vị bác sĩ tay cầm kim tiêm nói, tôi là cường hóa dị năng giả kim tiêm không thể lấy máu tôi được. Sau đó hắn vươn tay ra, ngừng tụ ra một con dao băng nhỏ, tự mình rạch trên cổ tay trái một đường, miệng vết thương chảy ra máu đỏ sẫm, sau đó dưới khống chế của hắn, máu giống như dòng nước rót vào chỗ lõm của dụng cụ, dụng cụ đó vẫn phản ứng như trước kêu một tiếng tích thật dài sau đó dội nước cuốn đi máu bên trong chỗ lõm. Xét nghiệm kết thúc mộ lê thần đi ra phía sau An Dương đứng, rất ra dáng một hộ vệ, nhưng ở đây không ai dám xem nhẹ hắn. Không nói đến lúc trước đã thấy dị năng của hắn cường đại cỡ nào, chỉ riêng lúc nãy hắn vừa mới nói mình là cường hóa dị năng giả, còn ngưng tụ ra giao băng, sau đó lại khống chế máu chảy vào dụng cụ xét nghiệm. Thằng ngu cũng có thể nhìn ra hắn là tam hệ dị năng giả cường hóa, băng hệ thủy hệ. Tam hệ dị năng giả, bọn họ đến nay chỉ mới thấy một vậy mà. Hai mắt an dương thấp thoáng ý cười nhìn mộ lê thần, trong lòng biết mộ lê thần có chút bất mãn đối với căn cứ ích thị, cho nên mới cố ý phô ra thực lực cường đại uy hiếp bọn họ một phen. An Dương vốn không phải là tang Thi cho nên công đoạn hắn xét nghiệm máu đều rất bình thường. Đợi khi An Dương kiểm tra xong, tiếp đến là đám thủ hạ của hứa dịch Môn, vì đã vào căn cứ ích thị, hứa dịch ngôn cũng không cần ở chỗ này chờ bọn họ. Cho nên hứa dịch ngôn nói với An Dương, để tôi mang An Tiên Sinh đi gặp cha tôi một lần, về chuyện kia còn phải để anh và cha cùng thương lượng." An Dương gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua mộ lê thần, mộ lê thần vội vàng đuổi kịp bọn họ. Người bên cạnh nhìn qua chỉ thấy An Dương liếc mắt mộ lê thần là nhắc nhở hắn chú ý đổi kịp nhưng kỳ thật đó chính là ám hiệu chuẩn bị ra tay của hai người. Mộ lê thần khi tiến vào căn ích thị liền cảm nhận được lực triệu hồi mạnh mẽ dưới lòng đất thậm chí mấy khoảng ngũ hành chi tâm hắn mang theo bên người cũng bắt đầu nóng lên, sao động không ngừng. Này cũng là nguyên nhân hắn và An Dương nóng lòng muốn ra tay mộ lê thần một khi không áp chế được động tĩnh của ngũ hành chi tâm, không thể nghi ngờ sẽ xảy ra đại loạn. Mộ lê thần không phải không nghĩ tới đưa ngũ hành chi tâm cho An Dương cất trong cản khôn giới, nhưng không biết vì sao, ngũ hành chi tâm lại có phản ứng kháng cự khi ở trong cản khôn lâu, nên không thể cất trong đó. Mộ lê thần truyền âm đem sự tình bất thường này nói cho An Dương biết An Dương liền quyết định tiên hạ thủ vi cường. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, ai cũng không thể tưởng tượng được thời điểm năm viên ngũ hành chi tâm tề tụ sẽ phát sinh động tĩnh lớn như vậy. Hứa dịch ngôn dẫn An Dương và mộ lê thần đến trung tâm căn cứ, nơi đó là đại bản doanh của hứa gia Khi đường đến đại trạch hứa gia ngày càng rút ngắn, sắc mặt mộ lê thần cũng ngày càng khó coi, hắn nắm chặt lấy túi da rắn bên hông đang không ngừng rung lên, mạnh mẽ ngăn chặn sao động bất an của ngũ hành chi tâm. Xem ra ngũ hành chi tâm có thể cảm ứng lẫn nhau, hơn nữa còn rất mãnh liệt nhất là thời điểm ngũ hành tề tụ. Thậm chí ngay cả rưỡi kim chi tâm từ khí trầm trầm chỉ có thể đặt trong hộp gỗ tận lực ngăn chặn năng lượng sói mòn cũng bắt đầu tỏa ra quang mang. Đến trước cửa đại trạch hứa ra, một nam nhân trung niên lưng hùm vai gấu đứng phía trước ánh mắt sáng quắc nhìn về phía An Dương tự hồ nghênh đón bọn họ. Hứa dịch ngôn nhìn nhìn nam nhân trung niên kia cha tôi sẽ tự mình đi ra tiếp đón hai người. An Dương khẽ nhíu mày, sau đó vẻ mặt nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Mộ Lê Thần tuy rằng muốn áp chế sao động bất an của ngũ hành chi tâm, nhưng hắn vẫn ngẩng đầu nhìn Hứa Gia Gia chủ. Khi ánh mắt hắn tại rơi xuống nhóm người phía sau Hứa Gia Gia chủ, hắn lại nhanh chóng cúi đầu. Không nghĩ tới người cùng Hứa Gia Gia chủ đón tiếp mình không riêng gì có Tần Gia mà còn có cả Mộ Thanh Loan. Mộ Lê Thần theo bản năng kéo mũ trùm của áo choàng, hai mắt lóe lên một đạo sát khí thời điểm cuối cùng không thể để Mộ Thanh Loan làm hỏng được. Hứa ra ra chủ sao lại không để ý đến mộ lê thần ăn mặc thần bí. Xem ra cho dù dị năng giả có cường đại cỡ nào cũng kém hơn dị năng giả của căn cứ ích thì có phương pháp nhanh chóng tiến cấp. Ông ta càng coi trọng tư liệu nghiên cứu biến người thường thành dị năng giả trong tay An Dương. Hứa ra ra chủ nhiệt tình tiếp đại An Dương cùng hắn hàn huyên thậm chí vì không để An Dương cảm thấy xấu hổ nên không giới thiệu tần ra và mộ thanh loan với hắn. Dù sao không phải ai cũng thích thấy nhìn chủ cũ hoặc là em họ không có quan hệ huyết thống. Tần gia gia chủ tuy rằng sắc mặt không quá dễ nhìn, nhưng tần gia lúc này là ăn nhờ ở đậu cũng chỉ có thể cắn răng nuốt xuống, trong lòng ông rốt cuộc đang suy tính điều gì không ai biết. Khi hứa gia gia chủ dẫn An Dương và mộ lê thần vào trong đại trạch hứa gia chiêu đãi ông ta trò chuyện với An Dương thật vui, vốn hứa dịch ngôn vẫn đi theo bên người hứa gia gia chủ đột nhiên bị một dị năng giả gọi đi, ly khai trên đường. Mộ lê thần mẫn nhận ra có điểm bất thường, liền mở rộng tinh thần lực theo hứa dịch ngôn tu hết nhất cử nhất động của hắn vào đầu. Hứa dịch ngôn đến gặp một người, người kia chính là bác sĩ lấy máu ở gian phòng cách ly, bác sĩ nói với hứa dịch ngôn một câu, khiến mộ lê thần kinh hãi trong lòng. Hứa thiếu kết quả xét nghiệm của dị năng giả tên an thần kia là dị năng giả cấp 4 cũng không phải tam hệ dị năng giả. Nói xong còn giao cho hứa dịch ngôn bằng xét nghiệm, mộ lê thần xem bản xét nghiệm mà không hiểu gì hết nhìn đám ngôn ngữ chuyên môn dối tinh dối mù, nhưng hắn nhận ra hứa dịch ngôn sau khi nhìn thấy bảng xét nghiệm liền phát ra sát khí. Tính sai một bước rồi, hắn không nghĩ tới cái dụng cụ xét nghiệm kia không chỉ kiểm tra virus tang thi vậy mà còn có thể xét nghiệm luôn cả hình thể dị năng và cấp bậc. Hắn dùng máu của một dị năng giả cấp 4 xét nghiệm cho nên dụng cụ xét nghiệm đương nhiên cho ra kết quả của dị năng giả cấp 4, vậy là hứa dịch ngôn liền biết thực lực của hắn. Mộ lê thần phát hiện hứa dịch ngôn lặng lẽ liên hệ với các dị năng giả trong lòng hứa dịch ngôn đương nhiên tràn đầy hoài nghi. Mộ lê thần nhìn thoáng qua mộ thanh loan ngồi ở ghế cuối, nhíu mày lạnh, sau đó truyền âm cho An Dương đang cùng hứa ra ra chủ nói chuyện, hứa dịch ngôn đã nghi ngờ chúng ta chuẩn bị động thủ An Dương không hỏi chi tiết bởi vì hắn biết hiện tại hỏi cái này chỉ tổ lãng phí thời gian. Cho dù vừa nghe thấy mộ lê thần truyền âm xong liền chấn động An Dương vẫn như trước suy trì nụ cười thong dong cùng hứa ra ra chủ nói chuyện phiếm. Thân mình hắn hơi nghiêng về phía trước tự hồ như muốn nghe hứa ra ra chủ nói. Đột nhiên, hắn ra tay như thiểm điện tay trái ngưng tụ hàn khí chộp lấy hứa ra ra chủ tay phải ngưng tụ ra một thanh băng đao cắt vào cổ ông ta. Động tác mộ lê thần cũng nhanh chóng xử lý hộ vệ xung quanh hứa gia gia chủ, cường điệu chiếu cố mộ thanh loan biết thân phận hắn một chút. Về phần hứa gia gia chủ, mộ lê thần rất tin tưởng giao cho An Dương. Chẳng qua ai cũng không nghĩ đến An Dương lại thất thủ. An Dương vốn định dùng tay trái mang hàn khí đông lạnh hứa gia gia chủ, khiến ông ta hành động bất tiện, sau đó băng đao trên tay phải liền đặt trên yết hầu mà uy hiếp bắt hứa gia gia chủ, hứa dịch ngôn liền không còn uy hiếp được bọn họ, bọn họ có thể lợi dụng hứa gia gia chủ tìm được viêm hỏa chi tâm. Chỉ là không nghĩ tới, hứa gia gia chủ tốc độ phản ứng cực nhanh, ông ta sớm đã đoán được An Dương sẽ động thủ nên có chuẩn bị, sớm một bước né được công kích của An Dương. Hứa ra ra chủ thuận tay rút ra một cây trường thương mảnh dài từ dưới gầm bàn, trường thương trong tay ông giống như một con rắn dài linh hoạt trong lúc nhất thời An Dương không làm gì được. Mà lúc này, động tĩnh ở đây cũng truyền ra ngoài, hứa dịch ngôn dẫn theo dị năng giả xông vào. Mộ lê thần nhìn cục diện có khuynh hướng bất lợi cho bọn họ, liền hô lên với An Dương, càn khôn. Sau đó An Dương lập tức tiến vào cản khôn giới, hắn đột nhiên biến mất khiến người hứa ra cảnh giác vạn phần, vì điều đầu tiên bọn họ lo lắng là An Dương thuấn di đến chỗ nào. Mà mộ lê thần nhân cơ hội này thả ra một đại chiêu, dưới hàn khí âm mấy trăm độ từ người hắn phát ra, lan tràn khắp trong không khí, mặt đất bắt đầu nhanh chóng kết tầng băng thật dày. Tất cả mọi người đều cố chạy ra khỏi phòng, nhưng tốc độ bọn hắn bỏ chạy lại không bằng tốc độ của mộ lê thần, vài dị năng giả chậm một nhịp đã bị đông thành tượng đá Mà những bức tượng này không giống như trước đó mộ lê thần làm ít ra còn có thể cứu chữa Nhưng ở đây cơ hồ tầng băng chỉ vừa mới ngưng kết đến eo bọn họ Bọn họ cũng xem như đã chết rồi, máu cả người cũng kết thành băng Mộ lê thần lạnh lùng nhìn đám dị năng già có thể tàu thoát Sau đó tay phải hô ra quang mang của đất chợt lóe lên Một dải tường đất trồi lên chắn ngay cửa chặn hết bọn họ lại Thậm chí vách tường bốn phía đều bị hắn dùng thổ hệ dị năng cường hóa Chưa có tường đất ngăn chặn, sau có hàn khí truy kích cho dù phần đông là hỏa hệ dị năng giả liên thủ phát ra những bức tường lửa chỉ hoãn tốc độ hàn khí lan ra, nhưng cũng không ai cứu được bọn họ. Bên ngoài cũng bắt đầu có viện quân sông vào trợ giúp muốn đánh sập tường đất bên ngoài. Chỉ tiếc mộ lê thần dựng lên ước chừng có hơn 10 tầng tường đất những người này một tầng còn phá chưa xong. Khi mộ lê thần cho rằng những người này tuyệt không còn đường sống, hứa ra gia chủ lại đưa trường thương trong tay cho hứa dịch ngôn, sau đó biểu tình như thể sắp đập nồi dìm thuyền nói với mọi người, muốn sống chỉ có thể liều một phen. Dùng biện pháp kia đi ta hẳn là phải chết mà các ngươi cũng chỉ có một con đường sống. Hứa dịch ngôn biến sắc thất thanh nói, cha chẳng lẽ ngài muốn dùng phương pháp kia cùng hắn đồng quy vô tận. Mộ lê thần vì khống chế toàn cục tinh thần lực thời khắc đều phóng thích mọi góc trong phòng, hắn đương nhiên nghe được đoạn đối thoại của cha con hứa ra. Hắn cười lạnh một tiếng, vô dụng các ngươi có dùng biện pháp gì cũng không giết được ta đâu. Tiếp trước thực lực hắn còn chưa cường đại như bây giờ, Lý Hoành Chiết dùng thuốc nổ tạc nát thân thể hắn, hồn tinh trong đầu hắn cũng có thể tái sinh lại thân thể hắn, hắn vẫn sẽ bình yên vô sự. Tuy rằng thời điểm tái sinh ra thân thể mới thập phần thống khổ, nhưng hắn lại không chết được. Trừ phi, trừ phi có thể phá được hồn tinh, moi hồn tinh ra khỏi đầu hắn. chương 138, ngũ hành chi tâm đã tề tụ, hứa ra ra chủ tuy rằng không biết mộ lê thần từ đâu đến mà lại có lòng tin như vậy, nhưng ông ta lại mảy may không hoảng hốt bởi vì ông ta rất tin tưởng thủ đoạn cuối cùng của mình, không ai có thể sống sót. Ông ta nhìn thoáng qua hàn băng đang chậm rãi tiếp cận, sau đó cầm trường thương trong tay hung hăng cắm vào mặt đất. Lúc này toàn thân trường thương mảnh dài đều biến thành màu đỏ sậm giống như khối sắt được nung nóng. Mộ lê thần bỗng cảm nhận được một cỗ nguy cơ, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ năng lượng hệ hỏa khổng lồ nóng rực cuồng cuộn tỏa ra từ trong thân thể hứa ra ra chủ vốn không hề có dị năng, dòng năng lượng khổng lồ này tuyệt đối không phải thứ một hỏa hệ dị năng giả nào có thể có được kia chỉ có thể chứng minh dòng năng lượng này phát ra từ viêm hỏa chi tâm. Quả nhiên, khi trường thương cắm xuống mặt đất một cỗ nham thạch nóng cháy màu trắng phun bạo từ chỗ hứa ra gia chủ cắm xuống, làm hàn khí mộ lê thần phóng thích cơ hồ trong nháy mắt bị trung hòa. Chẳng qua dòng nham thạch này không phân được địch ta, không chỉ tấn công về phía mộ lê thần mà ngay cả người của căn cứ ích thì cũng không thể thoát khỏi. Ngay từ đầu khi hứa ra ra chủ bị nham thạch nóng cháy nuốt chừng, ông ta đã biết một khi thực hiện sát chiêu này thì toàn bộ căn cứ ích thị cơ hồ cũng sẽ bị hủy diệt. Gần như theo bản năng, mộ lê thần liên tiếp phóng ra tường băng dày đặc trong phút chốc hơn mấy trăm tường băng được dựng lên đều bị nham thạch nuốt sống, nhưng mục đích khi những tường băng được dựng lên đã thành công đạt được vì mộ lê thần đã có thể tranh thủ 2 giây, mở túi ra rắn bên hông ra. Hắn biết nếu mình không sử dụng đến ngũ hành chi tâm, một mình hắn đấu với viêm hỏa chi tâm mà nói khả năng trọng thương rất cao thậm chí còn có thể chết. hắn không dám đánh cực hồn tinh của mình có thể chống lại được công kích của viêm hỏa chi tâm hay không cho nên hắn phải dùng đến ngũ hành chi tâm một viên lớn cùng hai viên nho nhỏ bay lên giữa không trung kim sắc lục lam sắc quang mang màu vàng vì hắn chặn lại nham thạch nóng cháy của hứa ra gia, gia chủ duệ kim chi tâm từ khí trầm trầm không còn sức sống dần dần khôi phục sinh khí bắt đầu giống như những viên khác mạnh mẽ đập từng nhịp Viên phát ra quang mang lục lam do mộc hoa chi tâm và huyền thủy chi tâm dung hợp thành bắt đầu tản mắt ra từng luồng sóng giao động vô hình, luồng sóng giao động này hấp dẫn những viên khác vây lại gần. Duệ kim chi tâm và hậu thổ chi tâm bay đến bên cạnh dần dần cùng nó dung hợp lại quang mang càng phát ra trói mắt khiến người ta không thấy rõ tình huống cụ thể bên trong. Khi quang mang chiếu dọi mọi chỗ, nham thạch bắt đầu cô động lại, nhiệt độ nóng cháy cũng dần biến mất mộ lê thần nheo mắt muốn thấy rõ tình huống bên trong trung tâm của luồng sáng, đột nhiên cảm giác tay phải bị người kéo lấy, sau đó xung quanh liền xuất hiện thảm cỏ xanh. An dương ôm chặt lấy mộ lê thần trong giọng nói mang theo phật phồng khi sống sót sau tai nạn, thật may, thật may em không sao rồi. Mộ lê thần nghe tiếng tim đập liên hồi trong ngực an dương, không dãy rủa mặc cho hắn ôm. Hắn đợi một chút cũng ôm lấy An Dương, vuốt lưng An Dương, Trần An nói, A Dương, tôi không sao, không cần lo lắng. An Dương vội vàng phản bác, em bảo anh làm sao không lo lắng được. Vừa rồi khi nham thạch trào ra, anh suýt tí nữa đã xông ra kéo em vào đây, nhưng không gian không ổn định nên không ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn em sắp bị nham thạch bao phủ, anh rất sợ em có biết không? Hắn ôm mộ lê thần, tay đến bây giờ vẫn còn run rẩy. A thần, chúng ta mặc kệ những chuyện khác đi có được không? chúng ta ở trong càn khôn giới sống một đời đi có được không? tang thi nhân loại biến dị thú ngũ hành chi tâm hết thảy hết thảy đều không quan trọng hắn chỉ cần a thần của hắn sống tốt hắn chỉ cần có thể cùng a thần sống thật tốt mộ lê thần vuốt vuốt lưng hắn không muốn khiến hắn tiếp tục bất an liền nói sang chuyện khác anh cho tôi xem tình huống bên ngoài đi an dương ổn định lại tâm tình để cảnh tượng bên ngoài hiện ra giữa không trung bên trong càn khôn giới Rượi kim chi tâm, mộc hoa chi tâm, huyền thủy chi tâm, hậu thổ chi tâm còn đang dung hợp quang mang bốn loại màu sắc chói mắt cơ hồ chiếu dọi đến từng góc. Bên trong lòng đất có dung chuyển nhẹ nhẹ, dung chuyển dần trở nên kịch liệt, sau đó một đạo quang mang màu vàng đất bắn ra từ khối ngũ hành chi tâm đã dung hợp mặt đất liền nước ra một cái khe, một viên ngọc màu hồng đỏ còn đập mạnh mẽ nhanh chóng bay lên. Không đợi An Dương kịp nhìn vào trong cái khe, viêm hỏa chi tâm đã bay lên trên mặt đất, khe nứt cũng khép lại, ai cũng không biết nơi viêm hỏa chi tâm vừa bay lên đến tột cùng là nơi như thế nào. Đợi sau khi viêm hỏa chi tâm dung nhập quang mang liền biến thành ngũ sắc kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành chi tâm đã tề tụ. Ngũ hành là cội nguồn của thế giới, ngũ hành chi tâm tề tụ chẳng khác nào. Quang mang ngũ sắc bắn ra chiếu dọi mỗi một góc trên thế giới, chỉ cần là những thứ có sở hữu trí tuệ và sinh mệnh trong thế giới đều ngửa đầu nhìn quang mang ngũ sắc này, đắm chìm trong nó. Mộ Lê Thần và An Dương đứng bên trong cản khôn giới đều khiếp sợ nhìn ngũ sắc chiếu đến cả mỗi một góc của cản khôn giới. cây cối hoa cỏ càng thêm sung xuê, núi cao càng thêm cao, nước càng thêm trong, dinh dưỡng trong đất càng thêm phong phú, nguyên tố hòa cũng tăng lên. Thoạt nhìn bên trong càn khôn giới không có biến hóa gì, nhưng mộ lê thần và an dương vẫn cảm nhận được cái loại cảm giác kỳ diệu bí ẩn đó. mộ lê thần lẩm bẩm, xem ra ngũ hành chi tâm vượt quá xa tưởng tượng của tôi. bảo vật càn khôn giới cũng không trốn khỏi quang mang ngũ sắc chiếu rọi. bất quá quang mang ngũ sắc chiếu lên người lại phi thường thoải mái, khiến ngũ hệ dị năng của hắn điên cuồng tăng trưởng. Mộ lê thần biết quang mang ngũ sắc nếu chiếu giỏi lên người khẳng định sẽ có yêu Việt hắn vội vàng nói với An Dương chúng ta đi ra ngoài. Mộ lê thần cảm giác được An Dương tự nhiên cũng cảm giác được cho nên hắn rất nhanh liền hiểu rõ ý tứ mộ lê thần kéo mộ lê thần ra khỏi càn khôn giới. Càn khôn giới dù sao cũng không giống với thế giới chân thật bên ngoài không cùng không gian quang mang ngũ hành chi tâm có thể chiếu vào càn khôn giới cũng yếu bớt. Mà khi đi ra, bọn họ so với những người khác trên toàn thế giới gần ngũ hành chi tâm nhất. Hai người vừa ra khỏi không gian quang mang ngũ hành chi tâm liền bao bọc toàn thân bọn họ cảm giác nhẹ nhàng thư thái giống như còn ở trong bụng mẹ ấm áp, rất đổi say mê, làm cho bọn họ nhịn không được mà trầm mê trong đó, không còn một cảm giác gì với những thứ xung quanh. chương 139, mặc kệ tương lai thế nào con đường có khó khăn ra sao, hắn cũng sẽ nắm tay người mà hắn yêu nhất đi qua. Một con chim nhỏ vui thích hót líu lo, bay qua một cành cây, một đạo lục sắc đột nhiên bắn ra cuốn lấy con chim nhỏ kéo xuống, con chim nhỏ bị một đóa hồng mỹ lệ nuốt vào. Sau khi nuốt con chim nhỏ, những cánh hoa hồng nhạt liền khép lại thành một nụ hoa khả ái. Lúc này đoàn người đi tới thời điểm đi ngang qua nụ hoa, còn có vài cô gái thanh thú đưa thú đan cho nụ hoa, nụ hoa nhanh chóng mở ra nuốt vào. Trong đó một cô gái nhịn không được nhìn chằm chằm nụ hoa hồng nhạt hoa thiên sĩ thật đẹp, muốn nó nở hoa nó liền nở, muốn nó kết trái nó liền kết tớ cũng muốn trồng một đóa Cô gái dáng người cao gầy bên cạnh hừ lạnh một tiếng, đừng si tâm vọng tưởng, hoa thiên sĩ mỗi ngày phải ăn ba viên thú đan cấp 5, cậu trồng được sao? Cũng chỉ có băng vương bệ hạ mới trồng được giống hoa thiên sĩ này. Cô gái kia bị bạn mình lạnh lùng chào phúng cũng không giận ngược lại còn đặc biệt vui vẻ nghe nói băng vương bệ hạ chồng hoa thiên Sỉ là bởi vì tang thi hoàng bệ hạ rất thích người mùi hoa thiên sĩ lãng mạn lắm đó. Các cô gái đứng trước bụi hoa thiên sĩ liếu díu trò chuyện, một đám nam sinh phía sau bất đắc dĩ nhìn bọn họ cũng không dám thúc sục bọn họ. Dù sao mấy cô này đều dựa theo thực lực mà tuyển chọn ra ai bảo mấy nữ sinh bọn họ thoạt nhìn nhu nhược như vậy, nhưng so với bọn nam sinh còn hung hãn hơn nhiều. Nhóm trước dừng lại khiến nhóm sau chú ý tới, một nam tử trung niên lớn tiếng hỏi, sao vậy sao vậy? Sao lại dừng lại, nam tử trung niên này chính là mục nhiên, hắn này đã là viện trưởng học viện đế quốc tinh thần hệ dị năng già cấp 10. Hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm thành lập học viện đế quốc hai vị bệ hạ vì sự kiện này mà đích thân phát bằng tốt nghiệp cho 10 học sinh ưu tú nhất ban, hơn nữa địa điểm phát còn là lễ đường vương cung. Cho nên mục nhiên đối với chuyện này cực kỳ coi trọng. hắn tự mình mang 10 học sinh đó đi vào hậu trường của lễ đường. Vương cung này chính là căn cứ bê thị năm đó được xây lại có diện tích rất lớn, lễ đường đủ để chứa toàn bộ học sinh của học viện đế quốc. Mặt khác người tham gia đều từ cửa chính phía trước lễ đường đi vào mà 10 học sinh này lại từ phía sau tiến vào. Mục nhiên dẫn bọn họ ra sau lễ đường, đi ngang qua lùm cây, không nghĩ tới còn thấy được hoa thiên sỉ. Mục nhiên nhìn hoa thiên Sỉ cũng hiểu vì sao cả nhóm đột nhiên dừng lại. Loài hoa thiên sỉ này là biến dị thực vật mùi hoa đối với tang thi có chỗ tốt rất lớn an dương vì muốn tìm cho mộ lê thần một đóa thiên Sỉ mà đã phào trèo non lội suối không biết bao nhiêu nơi mới tìm được một đóa như vậy, hào phí vô số thú đan mới trồng lớn như vậy. Hoa thiên sĩ cũng có thể nói là vật biểu tưởng trong vương cung, rất được hai vị bệ hạ yêu thích. Mục nhiên muốn dùng tinh thần lực cẩn thận bao phủ hoa thiên Sỉ, muốn bao nó lại, sau đó đưa cho mộ lê thần để tranh công. Kết quả tinh thần lực của hắn còn chưa kịp đụng tới, hoa kia đã rụt lại cánh hoa hồng nhạt vèo một cái mất tiêu. Tốc độ di chuyển của hoa thiên Sỉ cực nhanh, nó không giống thực vật bình thường đứng một chỗ hấp thu dinh dưỡng, mà là dựa vào việc thôn phệ những vật có nguồn năng lượng mà duy trì sự sống. Hơn nữa nó cực kỳ am hiểu ẩn nấp tinh thần lực dạng gì cũng tra xét không ra. Cho nên khi hoa thiên sỉ vừa biến mất mục nhiên dù có là tinh thần hệ dị năng già cũng không có biện pháp. Hắn dẫn học sinh tiếp tục đi, đi không bao lâu, liền nhìn thấy một nam nhân mặt than thân mặc quân trang màu xanh, trong tay còn cầm theo một đóa hoa màu hồng nhạt, đoá hoa kia còn thường há mồm để lộ một vòng răng nhọn ở nhụy hoa muốn cắn nam nhân, kết quả ngoại trừ cắn nát quần áo, nam nhân một chút cũng không tổn hao gì. Mục nhiên thương hại nhìn thoáng hoa thiên sỉ đang đau răng, thật đáng thương, ai kêu người cầm nó là mộ gia gia kính yêu của mộ lê thần chứ. Mộ gia gia tuy rằng không có ký ức lúc trước, nhưng ông dù sao cũng là gia gia của mộ lê thần, mộ lê thần vì để ông đề cao thực lực mà hao phí không ít tâm tư, thậm chí vì vậy mà còn tìm không ít thiên tài địa bảo cho ông ăn. Thành công khiến mộ gia gia tư chất không được tốt lắm thức tỉnh song hệ dị năng, trong đó có một hệ là hệ cường hóa, lực phòng ngự cực mạnh. bởi vậy Hoa Thiên xỉ cắn đau răng muốn chết cũng không cắn rách miếng da nào của ông. Mục Nhiên đi lại chào hỏi Mộ Gia Gia, lại đi bắt Hoa Thiên xỉ nữa à? Hắn cũng không biết nên xưng hô làm sao với Mộ Gia Gia. Dù sao, Mộ Gia Gia không có ký ức lúc đầu, Mộ Lê Thần cũng không thừa nhận ông ấy là Mộ Gia Gia mà hắn kính trọng, nhưng đương nhiên rất yêu đãi Mộ Gia Gia chăm sóc tận tình. Thái độ mơ hồ của mộ lê thần khiến Mộc nhiên đã biết nội tình phải hao tổn rất nhiều tâm trí cho nên mục nhiên dứt khoát lược bỏ xưng hô. Mộ lê thần để mộ gia ra làm người chuyên trách quản lý trông coi hoa thiên sĩ của mình bởi vì việc này rất nhẹ nhàng hơn nữa còn không có nguy hiểm. Hoa thiên sĩ thường xuyên thích chạy loạn khắp nơi ông cũng không thể không chạy loạn theo nó đi tìm may mà ông ngoại trừ cường hóa hệ dị năng còn có một loại dị năng theo dõi có thể định vị vị trí hoa thiên sĩ. Công việc chăm sóc hoa thiên sỉ mà nói ông làm rất thuận buồm xuôi gió. Mộ ra ra thấy mục nhiên chào hỏi, chỉ lạnh mặt liếc hắn một cách, gật gật đầu, sau đó xoay người ôm theo hoa thiên sĩ còn đang dẫy ruộ trong tay rời đi. Đối mặt với thay đổi của khinh thường mộ ra ra, mục nhiên bất đắc dĩ cười khổ một chút, sau đó làm như không có việc gì dẫn học sinh đi tiếp. Kỳ thật loại cảnh tượng này rất bình thường, cũng không phải vì mộ gia gia là gia gia của mộ lê thần, mà bởi vì ông là do tăng thi cấp cao tiến hóa mà thành tân nhân loại, vô luận là dị năng cấp mấy tố chất thân thể so với ông đều không cường đại hơn bao nhiêu. Tân nhân loại đều không thấy vừa mắt nguyên nhân loại, mười mấy năm trước khi ngũ hành chi tâm tề tụ toàn bộ thế giới được cải tạo. Động thực vật thông thường trước tận thế lại xuất hiện. Biến dị thực vật cùng tăng thi thực vật cũng tiến hóa, một vài con còn thân cận với nhân loại, cũng có vài con còn mang hận nhân loại, lại có con chỉ còn bản năng không có ý thức. Động vật cũng tiến hóa thành linh thú, chỉ số thông minh khá cao, có vài con thực lực tiến hóa nhưng chỉ số thông minh lại thấp chỉ biết ngày ngày đi giết ma thú. Linh thú cũng có thể trở thành đồng bạn cùng nhân loại chiến đấu, mà ma thú thì đứng ở mặt đối lập. tang thi và nhân loại có biến hóa lớn nhất. Rất nhiều tang thi tiến hóa không khác gì nhân loại, có nhiệt tim, có nhiệt độ cơ thể, có những đặc trưng của người sống, nhưng so với nhân loại bình thường mạnh hơn nhiều. Mà số tang thi còn lại thì giống ma thú thực lực tăng cường, chỉ số thông minh lại không có chỉ biết cắn giết theo bản năng. Khi tang thi tiến hóa đến một mức độ như nhân loại thì được xưng là tân nhân loại, còn những người chỉ biết là cắn nuốt thịt sống như trước vẫn gọi là tang thi. Tân nhân loại tuy rằng tiến hóa nhìn qua không khác nhân loại, nhưng bản năng khống chế những tang thi cấp thấp của bọn họ cũng không mất đi, bởi vậy từng đại quân tang thi bắt đầu xuất hiện nhiều như kiến tân nhân loại làm thủ lĩnh, dùng để đối phó với ma thú và biến dị thực vật. Nếu so sánh với tân nhân loại, nhân loại ngày trước kém cỏi hơn rất nhiều. Tuy rằng rất nhiều người không có dị năng khi ánh sáng của ngũ hành chiếu dọi xuống mà phát sinh dị năng, các dị năng giả lúc đầu am hiểu vận dụng dị năng để tăng cấp hơn, nhưng tất cả bọn họ so ra vẫn kém hơn tang thi tiến hóa trở thành tân nhân loại. Bởi vậy, nhân loại tuy rằng được tang thi hoàng mộ lê thần và băng vương an dương chỉnh hợp thành một thể, nhưng vẫn phân ra ba cấp bậc tân nhân loại, nguyên nhân loại và á nhân loại. Tân nhân loại là do tăng thi tiến hóa, thực lực cường đại, nguyên nhân loại là các dị năng giả, mà á nhân loại chính là những nhân loại bình thường không có dị năng. Thế giới mới tuy rằng hoàn cảnh sinh tồn không ác liệt giống lúc trước nhưng cũng nguy cơ vẫn có khắp thứ phía cho nên thế giới này vẫn như trước cường giả vi tôn. Tân nhân loại thực lực cường đại khống chế vô số đại quân tang thi, khiến nhân số không quá nhiều như bọn họ chiếm cứ địa vị cường thế tuyệt đối. Và một trong hai vị vương giả người có tiếng nói nhất chính là Tăng Thi Hoàng Bệ Hạ, là một tân nhân loại. Nguyên nhân loại có băng vương Bệ Hạ bảo hộ, hơn nữa số lượng rất đông, cũng là vương giả có tiếng nói nhất. Duy độc á nhân loại số lượng thưa thớt thực lực nhỏ yếu, đã rơi xuống đáy xã hội mà gian nan tồn tại. Nếu không phải hai vị Bệ Hạ ra lệnh rõ ràng, nghiêm cấm giết chóc lăng nhục á nhân loại, chỉ sợ á nhân loại nay đã chết sạch. Mục nhiên thân là nguyên nhân loại lại bị mộ lê thần ủy cho trọng trách khiến không ít tân nhân loại đi theo mộ lê thần bất mãn, này cũng là nguyên nhân mộ gia ra không có ký ức bất mãn với mục nhiên như thế. Mục nhiên làm nô bộc trung thành của mộ lê thần đương nhiên sẽ không bởi vì chuyện lông gà vỏ tỏi nay mà có ý nghĩ gì. Hắn dẫn 10 học sinh đi vào lễ đường vương cung, phát bằng tốt nghiệp xong, mộ lê thần mặt lạnh cùng An Dương mang theo tươi cười ôn hòa cùng nhau đi ra khiến cả lễ đường vang lên tiếng hoan hô ngập trời. Hai người đã tạo ra một đế quốc mới, địa vị trong lòng dân chúng cực cao, nhất là Mộ Lê Thần, hắn thân là tang Thi Hoàng, uy áp đối với tân nhân loại và tang Thi vẫn còn dùng được, không có một tân nhân loại nào dám cãi lời hắn. Còn về An Dương đứng đầu nguyên nhân loại, thì An Dương vẫn lấy Mộ Lê Thần làm chủ, sai đầu đánh đó, huống chi thực lực của hắn đã không thể so sáng với nguyên nhân loại bình thường nữa. tang Thi cùng nhân loại chung sống, nhưng vẫn như trước tồn tại một ngoại địch cường đại ma thú và thực vật biến dị. Có lẽ tương lai một ngày nào đó thế giới này sẽ chân chính hòa bình. Song, thời điểm này, nhân loại sẽ bắt đầu phát sinh nội đấu. Bất quá chuyện tương lai ai biết được. Mộ Lê Thần trong tiếng hoan hô nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của An Dương đang cười ôn hòa, khóe môi hơi gợi lên, trong mắt lóe lên một tia nhu tình. Mặc kệ tương lai thế nào, con đường có khó khăn ra sao, hắn cũng sẽ nắm tay người mà hắn yêu nhất đi qua. Hoàn Chính Văn, phần 6 tới đây là hết.